t r ư nói g Mạch mạch đao tự nhiên là bởi vì lý thừa trạch để nhân tạo nô công tượng sau lưng có một vị sĩ tốt khiên một đem trưởng binh lưỡi đao tiến vào sở chính vụ điện hạng đây chính là ngài muốn ta chế tạo mạch đao ngài nhìn xem đây là một thanh cán dài chứng nhận nói là mạch đao nhưng là hai mặt mở lưỡi một thanh toàn dài gần hai m năm trưởng đao xuất hiện tại lý thừa trạch trước mắt lưới đao thân cùng lưới đao trôi so tiếp cận một một chờ ba cũng chính là trôi đao cẳng dài lưới đao thân ngắn hơn lý thừa trạch vừa bắt đầu một thanh này mạch đao liền biết vật này tại trời sinh thần lực người trong tay thật có thể nhân mã đều chết nhân mã đều nát quá khoa trương nhưng là cả người lẫn ngựa chém chết vẫn có thể làm được để ngô công tượng lui lại một điểm lý thừa trạch thử chém vào một chút binh k h í tiếng xé gió vang lên giới thiệu cho ta dưới cái này mạch đao được rồi dựa theo điện hạ n g à i yêu cầu ta lại dựa theo quân đội thích hợp nắm cầm dáng vẻ chế tạo trôi này mạch đao vật này không có hộ thủ bình thường cũng s ở không tới kia bên trong q u a điểm nhiều hơn chỉ là tăng thêm trọng lượng lý thừa trạch cảm thấy nô công tượng nói đến ngược lại là rất có đạo lý một em mở ba trôi đ a o ngươi còn có thể sở đến trên lưới đ a o sao ngươi chính là lưu bị đến cũng không có cái này cánh tay triển trải qua nhiều lần khảo thí dựa theo có thể phát huy uy lực lại không làm ẩu tình hùng dưới xét giảm nặng từ mười hai cân giảm đến chín cân đánh trận thời điểm không phải càng nặng càng tốt thích hợp mới là trọng yếu nhất nặng một cân bí đỏ truy đã có thể giết người làm gì làm thành m ư i cân một là tiết kiệm thể lực hai là tình vật liệu mười hai cân giảm đến chín cân một thanh mạch đao liền có thể tiết kiệm ba cân vật liệu dạng này liền có thể chế tạo càng nhiều vũ khí h ú n g hồ chín cân đao đã rất nặng vì cam đoan lực sát thương nô công vì thế làm rất nhiều lần thảo tí chối đao là dẹp dạ cán dạng này tốt hơn không chế chém vào phương hướng thân đao cùng đao c á n là đính giả lý thừa trạch nghi ngờ nói định trang là vật gì thao thao bất tuyệt nô công tượng bị lý thừa trạch đánh gãy về điện hạ chính là có rất dài một bộ điểm lưỡi đao cố định tại đao cắn bên trong dạng này có thể bảo trứng bức chắc mới không tới mức chém vào thời điểm bay ra ngoài để dương tái hưng thử một chút c h ô i này mạch đao nếu là hắn nói không có vấn đề lấy người bắt đầu chế tạo hai phẩy không không không trôi chế tạo tốt có thưởng vâng nô công tượng thần sắc kích động lý thừa trạch có thưởng là thật có thưởng trừ tiền còn có quan trần công đã thu hoạch được quan thân giám sát quân khí cung nọ viện cấp một công nhân kỹ thuật giám sát quân khí dưới thiết nhiều cái viện phân biệt phụ trách giáp trụ binh khí cùng cung nọ còn có một cái đặc thù nghiên cứu bộ môn nghiên cứu động cơ h ơ i nước mặc dù tên tuổi nô công tượng không hiểu nhưng đây chính là nhận lấy triều đình bộc lâm lưu mạc chết rồi không phải lý thừa trạch ra tay mà là ma tu bởi vì tạ hạc vân chết cùng phục thiên kiếm phái hủy diệt lâm lưu mạc kém chút không có kinh mạch địch hành t ẩ u hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ từ ma chết may mắn chính là cứu giúp trở về hắn không phải không hoài nghi tới lý thừa c h ạ c h ra tay nhưng hắn không có chứng cứ cũng không có thực lực báo thù hắn quyết định rời đi trước lưu được núi xanh không sợ không có t u ổ i lót nhà nhưng là hắn chữa khỏi vết thương không lâu tại bác thượng trở về phục thiên kiếm phái trốn cũ thời điểm tên đ i a bị hắn chẳng ma tu đạo lữ đã sớm mai phục đã lâu không ngừng địa tra tần hắn nếu không phải người khác phát hiện lâm lưu mạc sợ là muốn bị thi nếu là tạ hạc vân còn sống vị này ma tu đạo lữ tự nhiên không dám trả thù nhưng ai bảo tạ hạc vân chết đây lâm lưu mạc bị người phát hiện thời điểm đã mượn cơ bản chỉ còn lại có một hơi sơ nhập giang hồ cũng đã là tiềm long bảng thứ bốn mươi lăm có hy vọng súng kích hai vị trí đầu mười tuổi trẻ tuân tú gánh bắt l ấ y toàn bộ phục thiên kiếm phái hy vọng lâm lưu mạc cứ như vậy tuyệt vọng chết tại vô danh chi đ ị a nghe tới tin tức này thời điểm lý thừa trạch kém chút cho là mình là cái nhân vật phản diện bất quá hắn vẫn là câu nói kia đợi ta đao binh hoàn lại đao binh đối với việc này hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi lâm lưu mạc muốn cầm hắn tới làm bàn đạp vậy liền cũng phải làm tốt bàn đạp chuẩn bị một bên khác một đường bắc thượng lý bạch tốc độ rất nhanh hắn đã tới bị người gọi đùa là kiếm vương hướng minh n g u y ệ t vương triều minh n g u y ệ t vương triều luôn luôn sẽ không định kỳ đ i ị u tổ chức thần minh đại hội mà đây chính là lý bạch tới đây nguyên nhân thần minh đại hội sở dĩ không định kỳ cử hành là bởi vì long tuyển t r â n t r i n h chú kiếm sơn trang cũng không có cách nào xác định lúc nào có thể góp đủ một thanh thần minh vật liệu thần minh đại hội rất đơn giản cho xã hội các giới đưa phúc lợi minh nguyễn vương triều thần minh đại hội chỉ đưa không bán tạm chính là một cái người hữu duyên miễn、phí. thoạt nhìn là làm từ thiện nhưng chính như câu kia miễn vi đổ bật sớm đã trong bóng tối tiêu tốt giá cả nếu là cầm trôi này thần minh sẽ cùng tại nhận chú kiếm sơn trang tình điểm tại chú kiếm sơn trang có nguy nan lúc nhất định phải đứng ra cho nên đừng nhìn chú kiếm sơn trang chỉ có hai vị trang chủ là nhập đạo cảnh hai vị này trang chủ không đúc kiếm chính là thuần t h í tay chân làm một như thế khiến người đỏ mắt thế lực nhưng chú kiếm sơn trang rất an toàn một cái là bọn hắn có thể đúc xuất thần minh có kỹ thuật hai là bọn hắn giao thiệp hoàn toàn không dưới yên vũ lâu thậm chí phải nói tại yên vũ lâu phía trên đã từng có một lần chú kiếm sơn trang thật trọc sự tình trong một đêm mười mấy vị vấn đạo tam cảnh đến đây t ư ơ n g trợ nhưng chú kiếm sơn trang điều kiện cũng đã rất không tệ tại chú kiếm sơn trang nguy nan lúc thân xuất việt thủ cũng không hạn chế nhân thân của ngươi tự do đã như vậy miễn phí đổ vật sao có thể không muốn đâu cho nên tham gia thần m i n h đại hội người ù đùn kéo đến lý b ạ c h đối với có cầm hay không kiếm cũng không phải rất để ý thuần túy là đến tham gia náo nhiệt ghé vào lý b ạ c h trên bờ bai vòng quanh hắn cái cổ tuyết trắng tò mò khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây ngươi có phát hiện hay không ngươi gần nhất biến n ặ n rồi anh, anh anh làm sao có thể lý bạch khép cười một tiếng liền không thể là lớn lên sao anh anh anh cái này còn tạm được tuyết trắng kỳ thật chính là lung tung teo to nhưng lý bạch nghe hiểu được người qua đường tò mò đứng xem lý bạch cùng tuyết trắng đối thoại nhưng không người nào dám đi q u á y r à y hắn bạch hồ kiếm tiên thế nhưng là đương thời xã hội lôi cuốn chủ đề phong vân bảng biến động vĩnh viễn so tiềm long bảng chủ đề phải lớn tiềm long trung quy chỉ là tiềm long nhưng phong vân bảng bên trên người đã có thể khuấy động phong vân áo trắng, tóc trắng tướng mạo trẻ tuổi giống như trước tiên bên hông phải b ộ kiếm trái đeo hồ lô rượu trên bờ vai nằm sấp một con bạch hồ ly hoàn toàn đúng bên trên bạch hồ kiếm tiên cũng tới là vì sau ba ngày thần binh đại hội sao b ấ t quá hắn đến lời nói còn có cái gì lo lắng các ngươi nói cái này bạch hồ kiếm tiên đến tuột cùng mấy tuổi mái đầu b ạ c trắng khuôn mặt lại trẻ tuổi như vậy an dưa quần chúng có này nghi hoặc cũng rất bình thường lý bạch tham gia lời nói thần binh đại hội hoàn toàn không có lo lắng thần binh đại hội chủ yếu là mặt hướng thế hệ trẻ tuổi mở đánh cược là một cái tương lai nhập đạo cảnh nói thế nào bao nhiêu đều có một thanh thần binh liền xem như thất chuyển cũng là thần binh nhà thần binh đại hội luyện chế cũng là thất chuyển thần binh mà thôi mà lý thừa trạch bên này một cái bạo tạc tính chất tin tức xuất hiện chương 236, ba ạ o tạc tính chất tin tức chương 236, ba ạ o tạc tính chất tin tức một tin tức nháy mắt dẫn bạo toàn bộ đại cản vương triều thái tử lý thừa nghiệp tự xin lui ra cái này thái tử chi vị lý do là trầm mê võ đạo vô tâm quốc sự mà lại lý kiến nghiệp chuẩn cùng lúc đó lý thừa trạch cũng thu được lý kiến nghiệp cho h ắ n tin trong thư nói sáng tỏ nguyên do nguyên nhân gây ra là trước đó vài ngày lý thừa nghiệp cùng lý kiến nghiệp ở giữa một lần nói chuyện phụ tử thổ lộ tâm tỉnh về sau lý thừa nghiệp quyết định t ố i vị nước chức đầu tiên là bởi vì quân mã một chuyện hắn cứu cứu bùi thượng lang đang vào tù bởi vì tốt xấu là hoàng hậu đệ đệ lưu lại một cái mạng nhưng toàn bộ thân gia đều bồi đi bảo tu vi cũng không có hoàng hậu thì là bị phạt c ầ m đoán nửa năm quân mã một chuyện thái tử hoàng hậu cùng bùi thượng đều tham dự trong đó tất cả mọi người lòng dạ biết rõ chỉ là cuối cùng đổi đều cho bùi thượng cóng kế tiếp một sự kiện lại để cho lý t h ư ờ n g nghiệp lâm vào tuyệt vọng lý t h ư ờ n g nghiệp biểu thị tất cả đều là heo đồng đội có đoạn thời gian lý thượng ạ c danh tự nhiều lần tại đại c à n đề cập nói tới hắn có thể là thái tử uy hiếp kia là đại c à n thế ra làm nhưng phía sau có b ù i da cùng hoàng hậu l ử a cháy thêm dầu mà chuyện này bọn hắn là dấu diếm lý thường nghiệp làm bọn hắn tự cho là không có người phát hiện nhưng bọn hắn sai bụi s o n g cùng b ù i thượng tụ vị đều rất thấp bọn hắn căn bản không biết cao cấp võ giả mị lực tại cái này kinh đô bên trong dấu không được lý mạnh châu cũng dấu không được lý kiến nghiệp chỉ cần hắn nghĩ t r a lời nói lúc đầu những ngày còn tốt nhưng điều kỳ quái nhất chính là sự việc đã bại lộ về sau hoàng hậu bởi vì không cam tâm vậy mà phái người đối liệu như yên hạ độc hành thích mà đây cũng là tại không có hỏi qua lý thường nghiệp tình huống dưới làm đáng tiếc l i ê u như yên là n g ụ khí triều nguyên cảnh nàng rất nhanh liền phát giác được không thích hợp nhân chứng vật chứng đều tại hoàng hậu không có bị phế nhưng là bị đẩy vào l ã n h cung lấy hoàng hậu ngay cả ngự khí ngũ trọng cảnh cũng chưa tới tu vi sợ là cũng không có nhiều ngày sống dễ chịu thái tử là người thông minh đáng tiếc hắn mẫu hậu không phải lý thừa trạch cảm thấy cũng là bình thường lý thừa trạch lúc nhỏ hoàng hậu liền không thích hắn lý thừa trạch không có triển lộ thiên phú cũng là liền thôi nhưng về sau hắn mở ra lộ thiên phú hoàng hậu khả năng liền không cam tâm hơn nữa còn là bên trên tiềm long bảng dù là hoàng hậu lại không hiểu tu hành cũng biết cái gì gọi là mười ngàn năm qua trẻ tuổi nhất tam hoa tụ đình cảnh đây đối với con của hắn lý thừa nghiệp mà nói không thể nghi ngờ là to lớn uy hiếp mà lại lý thừa trạch dưới trướng lưu bố d ư ơ n g tái hưng bọn người liên tiếp làm náo động còn có thể khai cương thác thổ kiến công lập nghiệp đây càng là để vốn là táo bạo hoàng hậu càng thêm vội vàng thuộc về là dưới tình thế cấp bách cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà lý thừa nghiệp dám như thế có quyết đoán địa làm quyết định lòng tin ở chỗ lý kiến nghiệp lý kiến nghiệp hướng hắn cam đoan bảo đảm tính mạng hắn đây cũng là lý kiến nghiệp để lý thừa t r ạ c làm thái tử điều kiện một trong điều kiện cũng rất đơn giản nếu là ngươi minh đệ chưa từng đối ngươi hạ độc thủ ngươi cũng không thể đối bọn hắn hạ độc thủ ta cùng các lao tin tưởng ngươi sẽ không nhưng loại l ờ i này muốn nói rõ bạch lý thừa trạch liền không nghĩ đối lý thừa nghiệp hạ độc thủ đại ca hắn là đại ca hắn mẫu hậu là hắn mẫu hậu đây là hai cái cá thể đương nhiên điều kiện tiên quyết là đại ca hắn đừng đem hắn mẫu hậu sự t ì n h giận cho đánh mèo đến lý thừa trạch trên đầu bất quá tân thái tử một một chuyện muốn cùng năm nay năm kết thúc lý thừa trạch về thiên đô thành bàn lại trình tự luôn luôn muốn đi cũng không thể lý thừa trạch người đều không tại đối không k h thủ thái tử lý thừa trạch bắt đầu nâng bút hồi âm tâm tình không tệ lý thừa trạch trong lúc rảnh rỗi tại chi họa đồng hành đi tới thiên môn thành quân doanh triệu vân vẫn tại chư b ì n h bất quá hắn bản nhân không tại cái này bên trong lưu tại nơi này là giang mục chi thử long đâu một tiếng long ngâm từ trong quân doanh vang lên lý thừa trạch biết không cần hỏi tại quân doanh bên trong giang mục chi ô m quyền nói điện h ạ triệu tướng quân cùng dương tướng quân lúc này ngày tại luận bàn đâu thiên môn thành quân doanh cũng là một lần nữa xây dựng thêm qua có một c h ỗ to lớn lôi đài bị giả hủ lấy n ũ hành chi vật ra cố qua g i n dị n ũ phương n ũ hành pháp trận góp đủ ngũ hành kỳ vật liệu không dễ nhưng góp đủ ngũ hành chi vật đối với hiện tại lý thừa trạch đến nói hay là rất đơn giản ken ken ken ken k i m thiết giao kích không ngừng bên hai hai cây trường thương như long xà trường thương tại triệu vân cùng dương tái hưng trong tay như có sinh mệnh Tốt. ngoài lôi đài tiếng khen tiếng hoan hô rất nhiệt liệt dương tái hưng thương nặng tại thế đại lực trầm dựa vào kỹ xảo mà triệu vân thương nặng tại kỹ xảo am hiểu lấy xảo biết lực song phương càng đánh càng hăng hái triệu vân cánh tay trái quấn quanh ngân long cánh tay phải lựa phượng xoay quanh d ư tái hưng sau l ư n g thì là hiện, hiện hùng sư lư ảnh dương tái hưng quát to một tiếng giống như phật môn thần thông sư tử hống đinh h a i n ư ớ c bóc vang động núi sông chiến đấu như vậy tại kim lăng thành cũng tại phát sinh đều là sử dụng phương tiên h họa kích lữ bố cùng tiết n h â n quý. luận tu vi hay là đã thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong lữ bố càng chiếm thượng phong bất quá hắn đem tu vi áp chế ở cảnh giới đại thành hai cây họa kích nguyện nha nhận rằng có cùng một chỗ lữ phụ c tiên h dùng toàn lực đi để ta xem một chút thiên thần hạ phảo người ra sao bộ dáng kia phải chuyển sang nơi khác đánh、Tốt. hai người ngự không mà đi bay đến vùng ngoại ố không người chống chạy chỗ lữ bố mi tâm giấy lên ngọn lửa màu đen làn da biến thành màu đỏ thần bí v ằ n đen bắt đầu trải rộng toàn thân hai mắt bắn ra nhiếp nhân tâm phách kim loại thần quang cương khí ma khí cùng thần quang sau lưng lữ bố ngưng tụ thành một đạo pháp tướng hư ảnh mà đối diện tiết nhân bí cũng không chút t h u a kém một tôn ngân g i á p mang nó trụ thân quấn tử sắc lăng đái trang nghiêm thần tướng đứng ở phía sau h ắ n thần tướng dưới chân còn đứng lấy một đầu nhẹ răng quét miệm n b ằ n h h ổ xong phương lại lần nữa chiến thành một đoàn không có ai biết một trận chiến này kết quả cuối cùng chỉ biết hai người này đánh một ngày một đêm về sau mới về doanh cái này về sau lữ bố cùng t i ế t nhân quý liền cùng thủ kim lăng thành hai người một kim giáp một mân giáp một hồng bảo một bạch bảo cũng đều là sử dụng phương tiên họa kích không biết còn tưởng rằng hai người đều là huynh đệ thiết gia quân chiêu mộ cùng huấn luyện cũng rất thuận lợi kim lăng thành kim môn thành mấy thành bốn chính là thành lớn so với tổng nhân khẩu kỳ t h ậ t sĩ tốt là không đủ trước đó nhạc thiên sơn những cái kia bộ đội đều trốn kim lăng thành ngay từ đầu trừ lữ bố mang tới năm phẩy không không không lăng kỵ cũng chỉ còn lại có hàng quân mà những n à y hàng quân cũng bị đánh tan đến từng cái doanh tiếp nhận huấn luyện kim lăng thành làm bây giờ tuyến đầu nguyên bản chỉ có 5.000 lang kỵ tăng thêm vương tuấn thần 5.000 xạ nhận danh lại thêm 30.000 p h ổ thông sĩ tốt hết thẻ bốn m ư y không sĩ tốt lại nhiều cái 5.000 tiết ra quân vẫn có thể ăn được kim lăng thành cũng là một cái thành lớn nhân khẩu phương diện giả hủ một lần nữa thống kê qua một lần tại 8 0 0 t r ă ngàn người trái phải cùng vọng điểm là có thể nuôi 80.000 trái phải binh lính bình thường nhưng bởi vì lưu bố vương tuấn thần bọn hắn bộ đội đặc thù chi tiêu khá lớn vì cam đoan những ngày bộ đội đặc thù chiến lực lại có p h ò n ngự trận pháp p h ò n ngự cho nên tận lực khống chế phổ thông sĩ tốt nhân số nhưng hết lần này tới lần khác bách tính tham quân nhiệt tình tăng v ọ n cho nên mỗi lần có võ tướng bắt đầu triều bình sẽ có người không xa một phẩy không không không dặm từ phía sau chuyên môn chạy đến tham quân báo triệu tướng quân đây là có người cho ngài tin chương hai trăm ba mươi bảy một kiếm hủy tòa thành này chương hai trăm ba mươi bảy một kiếm hủy tòa thành này kỳ thật đây không phải tin mà là chiến thư huyền thiên kiếm phái tôn thừa phong huyền thiên kiếm phái cùng trước đó khiêu chiến lý thừa trạch lâm lưu mạc sở thuộc phục thiên kiếm phái đều thuộc về kiếm đạo đại phái bất quá cùng mặt trời sắp lặn phục thiên kiếm phái、so sánh. viên kiếm phái có thể nói là như mặt trời ban trưa huyền thiên kiếm phái người không nhiều nhưng môn nhân đệ tử từng cái là tinh anh không chỉ có danh liệt phong vân bảng thái thượng trưởng lão thế hệ tuổi trẻ càng là có hai người danh liệt tiềm long bảng trong đó một vị càng là danh liệt tiềm long bảng thứ bảy phong ly những người khác coi như chưa từng danh liệt tiềm long bảng cái kia cũng chỉ là bởi vì cạnh tranh quá mức kịch liệt tôn thừa phong cũng không phải là một cái khác bởi vì tuổi của hắn đã qua năm nay hắn nên là bốn mươi ba tuổi tôn thừa phong người này rất nổi danh đã từng xác thực leo lên qua tiềm long bảng còn một trận còn tới người thứ mười bốn bất quá cái này cũng được nhờ vào đời t r ư ớ c bảng danh sách không giống lần này cạnh tranh kịch liệt như thế thiên nhân hợp nhất c ả n h hết thể liền hai cái nhưng bất kể như thế nào có thể danh liệt tiềm long bảng thứ mười bốn đã chứng minh hắn năng lực bởi vậy tôn thừa phong đã từng một trận bị cho rằng là huyền thiên kiếm phái đời tiếp theo kiếm đạo thủ đ ồ cũng chính là kiếm thủ nguyên bản toàn bộ huyền thiên kiếm phái đều tại toàn lực bồi dưỡng tôn thừa phong thẳng đến phong ly hoành không xuất thế phong ly cấp lấy ánh mắt mọi người bởi vì phong ly so hắn tuổi trẻ so hắn co thiên phú còn so tâm hắn vô không chuyên tâm chín tuổi bái nhập sơn môn phong ly bắt đầu học kiếm kiếm p h ổ nhìn một lần liến sẽ tu hành thiên phú còn cao không hề nghi ngờ thiên phú cao như thế phong ly khẳng định nhận huyền thiên kiếm phái toàn lực bồi dưỡng phong ly cũng không có khiến người ta thất vọng chưa rời núi thời điểm trong môn một lần chưa bại rời núi về sau cho đến nay cùng thế hệ bên trong chỉ thua qua hai người tiềm long bảng thứ nhất trương nguyên trình cùng tiềm long bảng thứ tư tạ linh ẩn hắn cũng tại bại bởi tạ linh ẩn sau đó không lâu tại hai mươi tám tuổi thời điểm thành công tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh thiên phú như vậy tự nhiên cũng bị coi là huyền thiên kiếm phái hy vọng tự nhiên mà vậy nguyên bản thuộc về tôn thượng phong đinh quang liền đến phong ly trên tay sớm tại tám năm trước phong ly hai mươi mốt tuổi thời điểm liền trở thành một đời mới kiếm thủ cướp đi nguyên bản thuộc về tôn thừa phong vị trí tông môn nha thực lực nói chuyện phong ly hai mươi tám tuổi thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng tôn thừa phong bốn mươi hai tuổi mới là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành là người đều sẽ chọn mà lại huyền thiên kiếm phái cũng không có bạc đái tôn thừa phong hắn là thỏa thỏa đáng đời đệ tử người thứ hai nếu như tôn thừa phong tương lai có thể tấn thăng nhập đạo cảnh cũng là có thể trở thành hộ tông trường lão lấy huyền thiên kiếm phái danh khí là không cần cái gì hướng người khác khiêu chiến dương danh tôn thừa phong sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái này bên trong thuật ý là hy vọng chứng minh chính mình hắn không cam tâm hắn muốn hướng tông môn chứng minh chính mình chứng minh mình cũng có thiên phú tông môn không nên quyền hắn kỳ thật tông môn căn bản là không có quyền hắn chỉ là chính hắn qua cố chấp bản thân che đậy tất cả ngoại giới thanh âm mượn lần này tông môn đến minh nguyệt vương t r i ề u tham gia thần minh đại hội cơ hội hắn xuôi nam đi tới đại cản vương triều vì chính là muốn chứng minh chính mình xem hết cái này phong chí thư triệu vân nhìn về phía lý thừa trạch mắt lộ ra c h ư n g cầu điện h ạ lý thừa trạch nói tự mình làm quyết định nghĩ tiếp liên tiếp không nghĩ tiếp liền không tiếp bây giờ đại càn vương t r i ề u đã không phải là cái kia cần như dẫm trên băng mỏng đại càn tăng thêm lý b ạ c h có ba cái nhập đạo cảnh còn có lữ bố cùng nhiều vị thiên nhân hợp nhất cảnh mà lại lý thừa trạch hợp lý hoài nghi lữ bố mặc dù không vào nói nhưng có nhập đạo cảnh chiến lược bởi vậy mặc dù cương vực tại vương t r i ề u bên trong cũng không t í n h lớn nhưng đại càn vương t r i ề u cấp cao chiến lược đủ mạnh đủ để được xưng ơ tụng đỉnh tiêm thế lực không phải đồng bằng cùng bắc chu cũng sẽ không đột nhiên liền thông r a tiện thể lấy liên minh tự nhiên là bởi vì cảm nhận được đến từ đại càn vương triệu áp lực đã không cần sợ huyền thiên kiếm phái lấy thế đ ạ người mà tôn thừa phong lần này khiêu chiến danh bất chính ngôn bất thuận coi như triệu vân cự tuyệt bản thân hắn cùng huyền thiên kiếm phái cũng không thể nói gì hơn triệu vân ôm quyền nói vậy ta liền cự tuyệt lý thừa c h ạ c h vuốt cằm nói tùy ngươi dương tái hưng hơi nghi hoặc một chút tử long vì sao muốn cự tuyệt đây chính là ngươi dương dành cơ hội thật tốt à. triệu vân lắc đầu nói ta học thành võ nghệ cũng không phải là vì cùng người tranh cường hiếu thắng mà là vì bảo vệ quốc gia bảo hộ tay không tất sắc mách í n h triệu vân lời nói cũng làm cho dương tái hưng như có điều suy nghĩ h á n thường xuyên lôi kéo triệu vân l u ậ n bản kỳ thật cũng ôm một điểm cùng triệu vân điểm cái cao thấp ý tứ bây giờ xem ra triệu vân cũng không phải là nghĩ như vậy triệu vân cùng dương tái hưng đọ sức cũng không phải là vì phân ra cái cao thấp mà là tỉ thí với nhau xác minh nhìn xem có thể hay không càng thêm hoàn thiện thương pháp của mình triệu vân không có q cái rầy hắn ô m quyền nói điện hạ vậy ta đi làm mặt cự tuyệt hắn t ố t đi thôi triệu vân dựa theo chiến thư bên trên địa chỉ đi tới cửa thành đông bên ngoài nhìn thấy triệu vân thân ảnh xuất hiện vây xem đ i ệ bách tính nháy mắt làm ồn đến, đến rồi có phải là lại có thể nhìn thấy hai đại thiên nhân hợp nhất cảnh giao thủ rồi triệu vân nhìn đứng ở ngoài cửa thành cầm trong tay đã ra khỏi vỏ xích hồng sắc đội kiếm nam t ử c h ắ p tay nói các hạ thế nhưng là h u y ề n thiên kiếm phái tôn thừa phong kỳ thật không cần hỏi triệu vân cũng có thể xác nhận tôn thừa phong một thân sắc bén kiếm y rất làm người khác chú ý thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành uy áp cũng triển lộ không thể nghi ngờ mặc dù tôn thừa phong tuổi là bốn mươi hai tuổi nhưng nhờ vào thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi khuôn mặt xem ra chỉ có trên dưới ba mươi tuổi nguyên bản khuôn mặt thanh tú thân sắc rất lạnh lùng có chút âm lệ chi khí cùng hắn khí chất không quá phù hợp nếu như muốn để triệu vân tìm một cái hình dung tử đó chính là đã từng lữ bố là đã từng bây giờ lữ bố rửa sạch duyên hoa một thân lệ khí hoàn toàn bình v h ụ c có ngạo khí có n g ô nghen nhưng sẽ không tự cao tự đại chuyện lúc trước đã như thoảng qua như mây khói triệu vân cùng lữ bố cũng không có t h ủ gì không có gì b á n tôn thừa phong ngữ khí rất lạnh lùng không sai thật xin lỗi xin cho ta cự tuyệt lần này khiêu chiến tôn thừa phong hai con mắt hít lại trong giọng nói tràn đầy khinh thường vì cái gì ngươi sợ rồi triệu vân lắc đầu các hạ muốn làm sao cho rằng đều có thể nhưng ta không muốn cùng người đánh triệu vân dự định bay người rời đi nghe tới triệu vân không có ý định đánh an dư quần chúng hiển nhiên đều có chút thất vọng về sau thổi ngưu bức tài liệu giảm một tôn thửa phong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ ngôn lệ hắn cắn răng một cái tay trái cong lại bắn ra một đạo kiếm khí hướng triệu vân phía sau phong tới chạy đâu đây là huyền thiên kiếm phái áp đáy hỏng tuyệt kỹ một t r ồ n g huyền thiên kiếm chỉ nếu là đạo này kiếm chỉ t r ú n g đích triệu vân sợ là muốn máu tươi tại chỗ triệu vân hóa trưởng làm kiếm một tay đao đem đạo này kiếm chỉ c h ứ n nát nhìn thấy triệu vân đại đội trưởng thương đều không có ra dễ dàng một trường hóa giải hắn huyền thiên kiếm chỉ. tôn thừa phong hiển nhiên có chút phẫn nộ triệu vân lắc đầu bất đắc dĩ các hạ làm gì hùng hồ d o a người n tôn thừa phong đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc người hôm nay nhất định phải đánh với ta một trận nếu không ta liền một kiếm hủy cái này kim lam thành triệu vân nhắm lại lên con mắt dân chúng đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu chương hai trăm ba mươi tám mây giận dữ chương hai trăm ba mươi tám mây giận dữ vì bức triệu vân xuất thủ tôn thừa phong có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào tựa hồ là sợ triệu vân không tin hắn vậy mà thật một kiếm hướng phía tường thành c h ạ c tới bởi vì không phải chạy triệu vân đi triệu vân phản ứng lại thế nào nhanh cũng không có cách nào ngăn lại cựu tinh khốn long trận cấu trúc kim sắc lồng phòng ngự ngăn lại một k i ế m này một tiếng long ngâm vang tận mây xanh một đầu khí vận kim long tại thiên môn thành bầu trời xoay quanh tôn thử phong một kiếm này vẫn chưa xuất toàn lực hắn không nghĩ tới thiên môn thành thế mà cũng giống như đ ạ i trận hộ sơn trận pháp trong lúc nhất thời lại có chút ngây người an dưa còn chúng cấp tốc tàn ra bởi vì triệu vân lúc này khí thế quá khủng bố c a o đến người mặt đau nhức tam quốc diễn nghĩa bên trong triệu vân có hai cái trạng thái theo thứ tự là mây giận dữ cùng thương lên chỗ mây giận dữ đánh hạ hầu đôn dây kêu bính còn có lao niên lúc hàn thị cả nhà thùng thương lên chỗ giết cao lãng cùng hà nước mà triệu vân lúc này liền ở vào mây giận dữ trạng thái thiên môn thành chính là lý thừa trạch bây giờ cơ nghiệp chỗ thành nội một viên ngói một viên l ệ c h mỗi một đầu đường xi măng cũng đều gánh chịu lấy thiên môn thành máu của dân chúng nước mắt mà tôn thừa phong mới mở miệng liền nói muốn hủy tòa thành này mặc dù hắn khả năng chỉ làm miệng này mặc dù hắn căn bản cũng làm không được hắn một kiếm sợ là cũng phá không được có cựu tinh khốn long trận phòng ngự tường thành nhưng vẫn như cũng không trở ngại triệu vân sinh khí người hôm nay không cần rời đi triệu vân a n h em rất bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn ồ ta vừa rồi khoe miệng còn mang theo cản r ỡ t i ế u dung đang định lên tiếng c h à o phúng tôn thửa phong thanh em đột nhiên im bặt mà dừng hắn nói không ra lời sợ hãi run dậy sợ hãi mấy cái này từ có thể nhất hình dung hắn tâm tình bây giờ thân thể của hắn bắt đầu vô ý thức phát dung một cô ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu trái tim cũng giống là bị người chăm chú nắm lấy đồng đạo dần dần sắc mặt của hắn bắt đầu p h i m h ồ n g bởi vì hô hấp khó khăn ken lang b ộ kiếm của hắn không tự giác địa rời tay rớt xuống đất đây đối với dùng kiếm người không khác xỉ đủ tôn thừa phong bị buộc bất đắc dĩ quỳ một chân trên đất ngay sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay chống trên mặt đất xoeta xoeta hắn bắt đầu kịch liệt thở hào hẹn to lớn mồ hôi từ trán của hắn c ằ m nhỏ xuống tôn thừa phong đem hết toàn lực cắn răng ngẩng đầu lên chân khí từ trước mặt ngân giáp võ tướng trên thân tôn trào ra chân khí mạnh giống như thực chất hình thành một đạo trùng thiên ngân sắc cầu sáng ngân sắc bên trong cột ánh sáng không gian có chút v ặ n bẹo liên đ ố i lấy bên trong cột ánh sáng triệu vân thân ảnh xem ra cảm giác á c mách mười phần một đôi mang theo sát ý con mắt xuyên thấu qua đạo này ngân sắc cầu cùng đôi mắt này đối mặt tôn thừa phong cảm giác mình giống như nhìn chăm chú vô tận thâm n u y ê n bởi vì triệu vân uy áp là nhằm vào tôn thừa phong một người tăng thêm thiên môn thành bách tính rất tự giác lui lại tản g ra thiên môn thành bách tính nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy hô hấp có một chút gấp rút khí huyết dâng lên thiên môn thành bách tính nhìn xem một màn này đều nghẹn họng nhìn chân chối kinh động như gặp thiên nhân bọn hắn chỉ có thể cảm khái khó trách triệu vân có thể tại vô số thanh niên tuấn tú trung v ị liệt tiềm long bảng hàng đầu tiến vũ lâu tiềm long bảng quả nhiên không phải loạn sắp xếp vô biên uy áp vừa rút lui mồ hôi đầm địa tôn thừa phong gương mặt r á n tạ i trên mặt đất tê liệt ngã xuống trên mặt đất dùng sức thở hào hẹn triệu vân không có giết chết hắn chỉ là giao nộp hàn kiếm cũng hướng phía cổng thủ vệ phân phò nói giải vào địa lao tìm người để yên vũ lâu làm t hay thông chi h u y ề n thiên kiếm tông người tới đón hắn h u y ề n thiên kiếm tông ở xa đông bực muốn thông chi bọn hắn hiển nhiên là yên vũ lâu càng nhanh đương nhiên đây là cái thu phí hạng v ụ lý thừa trạch hiện tại cùng yên vũ lâu quan hệ cũng không t h lắm nhưng nên cho tiền hay là phải cho về phần triệu vân không giết tôn thừa phòng còn để người tới đón hắn nguyên nhân rất đơn giản tôn thừa phong dù nói thế nào cũng là h u y ề n thiên kiếm tông nội môn đệ tử cũng coi là đương đại đệ tử người thứ hai hiện tại lý thừa trạch căn cơ chưa ổn không cần thiết nhiều t r e o chọc một cái đỉnh tiêm thế lực nhất là một đời mới đệ tử bên trong còn có một vị danh liệt tiềm long bản g thứ bảy phong ly bị mang đi tôn thừa phong ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cũng không phải sợ h u y ề n thiên kiếm tông người không tới đón hắn mà là trước mắt bao người hắn s u ấ t liên tục kiếm đều không có làm được liền bị đối thủ khí thế cho lẻ sợ đây đối với rất tự ngạo tôn thừa phong quả thực chính là khó có thể chịu đựng đà kích đến mức hắn bị sĩ tốt kéo lấy đi đều quên phản kháng tôn thừa phong cả người trở nên rất đổi phế nếu như huyền thiên kiếm phái biết chuyện này trực tiếp từ bỏ hắn cũng không phải không có khả năng bởi vì huyền thiên kiếm phái võ giả có thể đứng chết nhưng q u y ế t không thể bớt xuống kiếm trong tay kiếm không rời tay là huyền thiên kiếm phái trạng thái bình thường nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ r ú t kiếm khoa trương điểm nói bọn hắn đi ngủ đều là ôm kiếm ngủ mà tôn thừa phong kiếm trong tay bị triệu vân khí thế dọa đến rất xuống đất cơ bản tương đương nghiền nát hắn kiếm tâm để hắn còn chưa tới ban đêm liền lâm vào lưới ướt mây hình thức t ử long đã xảy ra chuyện gì lý thừa t r ạ c giả hủ cùng dương tái hưng khoan thai tới chậm bởi vì cựu tinh khốn long trận phát động lại là một đạo ngân sắc cột sáng n g ú t trời lúc đầu không có gì hứng thú đến lý thừa trạch cũng cho kinh động tôn thừa phong tên tuổi rất vang dội không sai nhưng đối thủ là triệu vân có cái gì tốt lo lắng huống hồ triệu vân đều nói không muốn đánh lý thừa trạch liền không nghĩ tham gia náo nhiệt chờ bọn hắn đ ổ i tới thời điểm vừa hay nhìn thấy ủ rũ cúi đầu bị người mang đi tôn thừa phong triệu vân đem đầu đôi u sự tình giải thích một lần lý thừa trạch cũng không sợ huyền thiên kiếm phái trừ huyền thiên kiếm phai ở xa đông n ự c bên ngoài còn có việc này lý thừa trừ tôn thừa phong vô cớ công kích thiên môn thành coi như triệu vân đem hắn tại chỗ giết chết cũng không quan hệ nhưng triệu vân như là đã làm quyết định cái kia cũng không cần thiết bác bỏ quyết định của hắn động tinh to lớn như thế tiên h vũ lâu giang hồ gió môi tự nhiên không có khả năng không có phát hiện thiên môn thành bên này giang hồ gió môi rất mau đ e m hôm nay phát sinh sự t ì n h biết h à n h dùng chăn m ô i hung thú bay chuyển cho tại kỳ châu chiêm trọng giả hủ đuốt đuốt tròm d â u của mình nghi ngờ nói chỉ là hắn vì sao muốn như thế cấp bách cùng từ long giao chiến giả hủ con mắt xoay t i ế chuyển chỉ dựa vào triệu vân thuật lại giả hủ cũng có thể cảm nhận được hắn vội vàng triệu vân phòng đoàn nói ta xem người này ánh mắt có chút ấm lệ nên là có chút cái gì chấp nghiệm quá mức cố chấp đưa đến mặc dù hắn thả ngân thoại nhưng n i ệ m tình hắn tu hành đến t i ê n nhân hợp nhất cảnh cũng là không dễ ta vẫn là quyết định thả hắn một con đường sống đây cũng chính là tôn thừa phong không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn hại nếu là hắn thật tổn thương mách tính hoặc là đối thiên môn thành tạo thành phá hư triệu vân định c h ả m không b ô n g tha giả hủ đuốt đuốt tròm d â u của mình suy tư chấp nghiệm thật sao lý thừa trạch lắc đầu thôi tạm thời không để ý tới phái người nhìn chằm chằm hắn hắn nếu là g á m từ trong đ i ệ lao chạy ra chạm vâng một con cho kim nhị sắc ưng xuất hiện tại yên vũ lâu t ầ n g thứ bảy không đến một ngày công phu chiêm trọng liền thu được giang hồ gió môi gửi thư sau khi xem xong chiêm trọng ánh mắt bên trong khó nén kinh ngạc chỉ dựa vào khí thế liền đệ sập tôn thừa phòng triệu vân cảm giác gáp b á c h có thể nghĩ ừ cần thiết thông báo một chút thả lâu chủ chương hai trăm ba mươi chín khương thời nguyện phong ly chương hai trăm ba mươi chín khương thời nguyện phong ly yên vũ lâu giang hồ gió môi cho lý thừa trạch đưa tới chiêm trọng cho h ắ n tin trong thư nói sáng tỏ chiêm trọng đoán tôn thừa phong đột nhiên khiêu chiến triệu vân nguyên nhân mặt khác còn nói rõ huyền thiên kiếm phái một c h i đội ngũ từ đông bực đi tới nam bực minh nguyệt vương triều ngay tại tham gia long tuyển c h â n c h ú kiếm sơn trang tổ chức thần binh đại hội bởi vậy hẳn là rất nhanh liền sẽ có người đến đây tiếp đi tôn thừa phong v ề phần tôn thừa phong đột nhiên khiêu chiến triệu vân nguyên nhân chiêm trọng viết rất rõ ràng dựa theo yên vũ lâu đối với hắn dĩ vãng sự tích điều tra cùng đối với hắn tính cách cho ra phân tích nên là bởi vì sống ở phong ly bóng tối phía dưới bị áp chế có chút biệt khuất mà sinh ra trắc n i ệ m văn hỏa ngươi xem một chút đi giả hủ rất nhanh xem song phong thư này xác thực có chút ít loại khả năng này làm đã từng thế hệ tuổi trẻ tuân tú lại bị coi là huyền thiên kiếm phái người thứ nhất bị đột nhiên ở giữa xuất hiện phong ly một mực áp chế trong lúc nhất thời tranh lệch quá lớn xác thực có loại khả năng này cảm nhận được áp lực từ bên ngoài có người sẽ đem áp lực chuyển hóa thành động lực mà có người sẽ đem áp lực chuyển hóa thành những mực khác hối hận lựa giận tàn niệm cùng một hệ liệt tâm tình tiêu cực nếu là chỉ là có tâm tình tiêu cực cũng liền thôi nhưng sợ nhất là đem tâm tình tiêu cực phát tiết cho người khác tôn thừa phong liền thuộc về đáng sợ nhất cái c h ủ loại kia loại hình g i hủ lắc đầu người này đợi này cũng liền đến cái này bên trong theo g i hủ một người không cách nào khống chế tâm tình của mình đ ờ i này cũng rất khó có cái gì đại thành t i ự u một bên khác chú kiếm sơn trang thần binh đại hội chính như h ỏ a như đ ổ tiến hành lần này chú kiếm sơn trang luyện khí đại sư sẽ đúc hai trôi thất c h u y ể n thần binh mặc dù có chú kiếm đài phía dưới h ỏ a diễm trợ giúp thất c h u y ể n thần binh rèn đúc cũng không có nhanh như vậy tự nhiên sẽ có trợ hứng tiết mục võ đạo thế giới trợ hứng tiết mục dĩ nhiên chính là luật võ lý bạch cũng không có tham gia hắn tham gia liền thành khi dễ tiểu bối hắn không làm được loại chuyện này nhưng bởi vì leo lên phong văn bảng về sau lý bạch nổi tiếng bên ngoài tới tham gia thần binh đại hội hắn. thành chú kiếm sơn trang thực khách mà lý b ạ c h rốt c ụ c không còn được xưng hô là bạch hồ kiếm tiên chú kiếm sơn trang hai vị trang chủ nhạc kiếm sinh cùng lãnh lân tự mình ra nên tiếp lý b ạ c h cũng nói chuyện tính danh lý b ạ c h danh tự cũng liền như thế làm người chỗ biết rõ luyện ký môn thủ nghệ này tự nhiên cũng là gia tộc kỹ nghệ chỉ là vì bảo đảm tay nghề không t h ấ t t r y ể n ngẫu nhiên cũng sẽ chiêu thu đệ tử chú kiếm sơn trang là mấy cái gia tộc liên hợp cùng một chỗ trong đó ba gia tộc lớn là chú kiếm sơn trang chủ cột mức bảng theo thứ tự là nhạc gia lãnh gia cùng trình gia bởi vì phong mất bảng lý bạch trên bờ vai nằm sấp một con bạch h ổ chuyện này đều chuyển khắp nhạc kiếm sinh cùng lánh lân cũng không kỳ quái tối đa cũng chính là cảm khái tuyết trắng cái này lông tóc trắng đoán như tuyết lý bạch khẽ cười nói các ngươi nói đúng nàng liền gọi tuyết trắng bằng hữu của ta bằng hữu nhạc kiếm sinh cùng lánh lân nhìn nhau mời lý kiếm tiên thượng tọa về phần tuyết trắng nàng đối với luận võ không có chút nào cảm thấy hứng thú chính nhưng hì hục hì hục địa liếm lắp bàn ăn bên trong điểm tâm nọ lý、bạch、bất đắc gì cười cười người ăn chậm một chút không ai dành với ngươi cùng lý bạch cùng bản còn có mấy cái rất nổi danh nhân vật vất quá bọn hắn cùng lý bạch so sánh xem như tiểu bối tiên bối nếu không ngại lời nói chúng ta nơi này cũng có thể cho ngài l i n h sủng nói chuyện chính là đến từ tố nữ cung khương thời nguyện đứng hàng kỳ mới nhất tiềm long bảng người thứ mười sáu vũ khí t r i ề u nguyên cảnh tu vi nàng này nửa điểm khuôn mặt bị màu hồng lụa mỏng che lấp nhưng là khó nén dung mạo tú lệ nói nàng còn đem các nàng trên mặt bàn được lấy đ ồ ngọt đĩa bưng lên đặt ở tuyết trắng bên người hảo ý của người ta xin tâm lĩnh chỉ là nàng không thể lại ăn lại ăn muốn đi bất đ ộ n nói nói lý bạch dùng hai ngón chống dốc ngự lên bàn ăn đem nó trở về tại chỗ tuyết trắng sao có thể nghe loại lời này móng l u t trên bàn dùng sức vỗ đối lý bạch gác khuyển gà o ghét dưới cơn nóng giận giận một chút nhìn thấy tuyết trắng như thế manh manh đát tố nữ cung c á c nữ tử càng thêm mắt bác cái tâm tố nữ cung là trên giang hồ rất nổi danh một cái thế lực nổi danh cũng không ở chỗ tố nữ cung mạnh bao nhiêu mà là tố nữ cung toàn bộ cửa cung trên dưới chỉ có nữ tử đương nhiên tố nữ cung cũng là đỉnh tiêm kiếm đạo tông môn một trong bằng không thì cũng sẽ không ở chú kiếm sơn trang thần bình trên đại hội có chỗ ngồi mặt khác có thể cùng tố nữ cung cùng bàn mà ngồi có thần tiêu kiếm phái tứ tượng kiếm t ngồi quên kiếm lư thập phương kiếm chủng cùng miễn cưỡng xem như đương thời kiếm đạo thứ nhất tô n g môn huyền thiên kiếm phái về phần miễn cưỡng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì đông b ự c tạ thị cũng là lấy kiếm nghe tiếng mặc dù không phải tô n g môn nhưng cũng coi là giang hồ thế lực nếu là đem đông b ự c tạ thị hái đi ra ngoài kêu huyền thiên kiếm phái chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất kiếm đạo tô n g môn mà lần này huyền thiên kiếm phái lĩnh đội một trong chính là tiềm long bảng thứ bảy phong ly phong ly sớm đã được huyền thiên kiếm phái chuyển thựa thần binh một trong cũng không phải là vì một thanh thất chuyển thần binh mà tới lần này chẳng qua là tại tô môn giành mới tự xin dẫn đội nhưng chuyện của mình thì mình tự biết phong ly nói nhảm bây giờ là có tiếng lần này còn để một vị lão luyện thành thục u tín lâu năm t i ê n nhân hợp nhất cảnh ra mây kiếm kỷ sứ nhai cùng nhau cùng hắn đến đây mặc dù hai người tu vi đồng dạng nhưng là kỷ sứ nhai là phong ly sư thúc cũng có thể quản một chút hắn nhưng tình huống thực tế là kỷ sứ nhai căn bản không quản được phong ly miệng không nói trước vừa rồi hắn một mực phê bình người khác kiếm phát miệng hắn còn cùng lý b ạ n h trò chuyện t i ê n bối n g à i cái này linh s ủ n g là cái kia đạt được giới hồ ly bán không vấn đề này rất đường đột tuyết trắng đối phong ly n h e răng nhất miệm k ỳ sứ nhai đều sợ lý bạch tại chỗ đầu thủ lý bạch nuốt nuốt tuyết trắng lông tóc thuần thuận không bán nàng không phải ta linh sủng là bằng hưu ta đáng tiếc t i ê n bối ta nghe nói ngài phá tạ hạc vân phục thiên một kiếm ta muốn biết ngài là làm sao phá phải biết đây chính là thượng thừa kiếm ý lý bạch nghi ngờ nói rất khó sao tố nữ c u n g cùng cái khác mấy đại kiếm phái người kém chút không có bị lý bạch n g h n chết phục thiên một kiếm nếu là dễ dàng như vậy phá tạ hạc vân cũng sẽ không bởi vậy đánh xuống uy danh hiến hách danh liệt phong văn bảng lý bạch khẽ cười nói chính là tiện tay một kiếm liền phá kiếm chiều kiếm ý kiếm cương ai mạnh ai yếu nhìn chính là người phong ly nhãn t ỉ n h sáng lên khoe miệng hơi dương ôm vừa nói phong ly bất tài mong rằng tiền bối chỉ giáo hắn cùng lý bạch bắt chuyện chính là vì thử một chút lý bạch c â n lượng mặc dù phong ly chỉ có tiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu nhưng đến hắn loại cảnh giới này hắn có tự tin phổ thông nhập đạo cảnh cũng không dám tùy tiện đón hắn một kiếm đây chính là huyền thiên kiếm phái kiếm thủ tự tin thân l à kiếm si phong ly nhìn xem lý bạch như thế một cái không có giao thủ qua nhập đạo cảnh kiếm khách không có khả năng không động tâm kỷ sứ nhai giận g ữ mắng mỏ hắn một câu hồ não hắn lại vội vàng nhìn về phía lý bạch tiền bối phong ly hắn lý bạch khoát tay háo không sao vừa vặn ta cũng muốn hoạt động một chút thân thể vừa vặn có lôi đ à i liền hiện tại đi tuyết trắng chính là ở đây không muốn đi lại hai n g khiêu chiến trường ế m đài. Hai vị luyện khí đại sư phân biệt mang theo nhiều vị đệ tử đang tập trung tinh thần địa rèn đúc lấy thần binh rèn đúc thần binh quá trình là rất nhàm chán mấy đại kiếm phái cùng vô số tiểu kiếm phái tể tụ tại đây tự nhiên là thành luật bản kiếm vật kiếm chiêu kiếm ý nơi tốt nghe tới phong ly hướng lý bạch lên giáo mà lại lý bạch còn đáp ứng c h à n g diện lập tức hoan hô lên đây chính là tiềm long bản g thứ bảy phong ly vô số thanh niên tuấn tú tại hắn dưới kiếm gáy kích mà đối thủ của hắn cũng là vừa mới leo lên phong vân bản g trong truyền thuyết kinh tế một kiếm phá tạ hạc vân phục thiên một kiếm bạch hồ kiếm tiên lý bạch nếu là có thể từ hai người trong quyết đấu lĩnh mộ được cái gì đây chính là được ích lợi vô cùng phong ly sư thúc kỷ sứ nga y như thế chú kiếm sơn trang hai vị trang chủ n h ạ kiếm sinh cùng lánh lân cũng là như thế thần minh đại hội như thế thịnh hội sao có thể thiếu được yên vũ lâu đầu h ạ a giang hồ gió môi vạn vĩ hai mắt có chút đam đam. chuyện này nếu là ghi chép thật tốt thăng chức tăng lương ở trong tầm tay đã là hạng a giang hồ gió môi bà vĩ, lại lần nữa tấn thăng liền có thể trở thành yên vũ lâu phân lâu quản sự quản sự chính là phân lâu lâu chủ quân dự bị h u y ề n tiên h kiếm tông dính cái nguyên tự nó ban đầu thoát thai từ lạ môn môn phái bên trong chủ tu h u y ề n tiên h chính kiếm theo thứ tự là phân quang tàn ảnh mây trôi phệ t â m uống lôi nhiếp hồn n i ê u linh ngưng trệ kinh hồng h u y ề n tiên h chính kiếm là chín cái lưu phái bình thường kiếm giả có thể trong khi học tập hai ba cái lưu phái cũng đã là thiên tài hơn nữa còn là học tập tương đối tương tự mây trôi cùng n g ứ ỡ n g trệ hay là phất b a n g tàn ảnh trong lịch sử chín kiếm quyết đều học tập đồng thời có thể học thành người l ắ c đắc không có mấy mà phong ly chính là một cái không chỉ có như thế phong ly còn thông h i ể u huyền thiên kiếm phái bên trong những kiếm quyết khác kiếm ca còn rút ra ngàn năm qua không người lại rút ra biệt ly kiếm có thể xưng huyền thiên kiếm phái ngàn năm qua đệ nhất thiên tài phong ly d á n g dấp cũng không x o á i trung nhân trí tư mà đối diện lý bạch khí chất bất p h ả m giống như trích tiên mà lý bạch lại có tiểu hồ ly t u y ế t trắng g a trì điều này sẽ đưa đến tố nữ cung mặc dù cùng huyền thiên kiếm phái giao hào nhưng tố nữ cung nữ t ử càng ủng hộ lý bạch h u n g hồ lý bạch là nhập đạo cảnh cảm thấy hắn có thể thắng cũng rất bình thường xuất kiếm đi lý tiền bối không xuất kiếm sao phong ly liếc qua lý bạch bên hông vỏ kiếm có khắc hoa sen thanh liên kiếm nếu có tất yếu ta tự sẽ xuất kiếm một cầm lấy kiếm nguyên bản có chút không bị trói buộc cả ngày cười đùa t í từng phong ly khí chất đại biến cả người trở nên rất đạm mạng kiếm này tên biệt ly mời lý tiền bối chỉ giáo đây là một thanh tạo hình rất cổ phát trường kiếm màu đen tựa như dùng hắc t i ế t đổ bê tông mà thành không có bất kỳ cái gì đặc điểm mặc dù xem ra thường thường không có gì lạ nhưng thanh kiếm này thế nhưng là h u y ề n thiên kiếm phái ba đại thần b i n h một trong t i ể u truyền thần binh b i ệ t ly kiếm thế nhân đều biết b i ệ t ly kiếm đã tại trên tay phong ly ngược lại là không có quá kinh hãi kỳ âm thanh lý bạch l u ố t c ầ m nói xuất kiếm đi lý bạch vừa dứt lời phong ly trường kiếm trong tay gào t h é t mà đến mang ra phong lôi kích đạn thanh â m chú kiếm sơn trang bên trong cùng phong gào t h é t thiên địa biến sắc phong lôi điên cuồng g à o t h é t ngay tại rèn đúc luyện khí đại sư đều nhận nhất định ảnh hưởng cụ may lanh lân lúc này xuất thủ lấy tự thân cương khí chống cự dưỡi trận kiếm tu hoàng sợ nói là nhạc kiếm sinh gật gù đắc ý nói phong lôi đã có thẳng tiến không lùi quần ngạo khí phách lại kiêm hữu phong lôi tốc độ mặc dù chưa bước vào nhập đạo cảnh nhưng cũng dẫn động thiên điệu phong lôi phong ly chiêu này đã là đại thành nhạc kiếm sinh dài như vậy một đoạn văn bên trong phong ly đã giết tới lý bạch trước người lý bạch vẫn chưa rút kiếm mà là cầm lấy bên hông hồ lô rượu nhẹ nhàng đập vào biệt ly kiếm trên tân h kiếm phong lôi kiếm khí đều càn quét mà quay về đồng thời hồ lô rượu cái nắp cũng bị mở ra ai nha rượu này ngổ lô làm sao mở lý bạch tân tân tân t â n địa uống thả cửa một miệng lớn nhạc kiếm sinh đối lý bạch xem trọng một chút lý bạch vậy mà một chút liền xem t ấ u phong ly cuồng lôi bên trong ngược điểm bị mình phong lôi kiếm khí bức l u i phong ly ở giữa không trung xoay tròn biệt ly kiếm vậy mà tại một nháy mắt h u y ệ n hóa thành mấy c h ụ c trôi đồng dạng kiếm xoay tròn lấy từ bốn phương tám hướng hướng lý bạch gào thét mà tới lần này là phân quang lý bạch vừa uống rượu một bên đi bộ nhàn nhã đ i ệ n lẽ tránh lấy h u y ệ n hóa ra đến m à u đèn kiếm ánh sáng phong ly không có trông cậy vào phân quang có thể đối lý bạch có hiệu quả ngay sau đó là hắn sát chiêu là p ệ tâm sao không không phải p ệ tâm là kinh hồng sắt chiêu bay thẳng l ý bạch lồng ngực mà đến phong ly cả người đột nhiên thân hình bắt đầu lắc lư kia đúng là hắn hư ảnh phong ly chẳng biết lúc nào đã vây quanh l ý bạch phía sau đối bờ vai của hắn một đ âm lý bạch giống như là phía sau mọc thêm con mắt khoe miệng hơi dương ánh mắt bên trong nhiều mấy điểm tán thưởng thân hình l â y nhẹ nghe tránh phong ly trí mạng một kiếm nhạc kiếm sinh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc phân quang tàn ảnh kinh hồng ba kiếm hợp một phong ly đã dung hội quả thông quả nhiên là kiếm đạo thiên tài lý bạch nhấc miệng rượu lại hướng phía phong ly vây vây tay một kiếm này không sai lại đến phong ly thu hồi trước đó khinh thị khó trách một cái trước đó chưa hề xuất hiện người đột nhiên có thể leo lên phong văn bảng phong ly tại trong môn đã từng dùng chiêu này đánh lén qua nhập đạo cảnh trưởng lão thành công tu hành huyền tiên chín kiếm trưởng lão đều không thể thành công né tránh mà chưa hề tiếp xúc qua huyền tiên chín kiếm lý bạch lại dễ như trở bàn tay địa xem xấu phong ly lại lần nữa cầm kiếm đánh tới nhưng một chiêu này lại có vẻ có chút nhẹ nhàng phản phất là một vị tay trói gà không chặt ma bệnh làm kiếm làm sao kiếm này chấm như vậy ta cũng có thể tránh a các đại kiếm phái trưởng lão cho nhà mình môn nhân giải thích đây là mây trôi đừng nhìn nhẹ nhàng nhưng đây là lấy nhu thắng cương chi kiếm phong ly trong tay biệt ly kiếm phiêu m i ệ n như mây hoặc đâm hoặc chặt hoặc đường bằng cung các đại phái trưởng lão giải thích nói thời điểm phong ly đã ra mười mây kiếm đột nhiên biến cố liên tục xuất hiện thời gian trôi qua phảng phất biến chậm t r ạ p mà phong ly kiếm lại biến nhanh mây trôi chuyển ngưng trệ phong ly thật là một cái thiên tài đáng tiếc đã sớm nhập đạo lý bạch thấy rõ nếu là hắn không có nhập đạo phong ly với hắn mà nói đúng là phiền p ứ c nhưng cũng chỉ là cái lớn một chút phiền p ứ c phiêu nhiên lui ra phía sau phong ly mũi kiếm chỉ xéo lôi đ à i một mặt nghiêm túc nói nếu như thế lý tiền bối vậy ta liền ra mạnh nhất một kiếm kỷ sứ nhai b ộ i vàng đứng dậy không thể phong ly lý bạch luốt cảm nói ra đi lý bạch lại tấn tấn tấn địa uống rượu một điểm ngăn trở ý vị đều không có người trong cuộc đều đồng ý kỷ sứ nhai cũng không có cách nào lúc này phong ly tay h á o đồng bền trưởng kiếm như hồng một kiếm này vốn là hắn chuyên môn ứng đối t ạ linh ẩn vừa vặn cũng dùng lý bạch đến xác minh hạn hắn sát thực bại bởi qua tạ linh ẩn nhưng đó là bởi vì tu vì t r a n lệch luận kiếm chiêu kiếm ý hắn không cho rằng mình yếu tại tạ linh ẩn nếu như một kiếm này có thể để cho lý bạch xuất kiếm vậy hắn hẳn là cũng có thể thắng tạ linh ẩn kiếm này là ta cuối cùng huyền thiên chín kiếm hợp nhất mạnh nhất một kiếm tạm thời còn không có đặt tên phong ly một kiếm chém ra giống như toàn bộ giữa thiên địa quan g hoa đều bị hắn một kiếm này bao phủ bằng bạc kiếm thế tựa hồ đem chung quanh thiên địa linh khí thu nạp t r o n g không nhạc kiếm sinh cùng lánh lân nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi phong ly cũng bị người khác xem nhẹ chương hai trăm bốn mươi mốt nhân kiếm không trách nhạc kiếm sinh cùng lánh lân kinh ngạc như thế hai người xuất thân chú kiếm sân trang tự nhiên cũng là học kiếm thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả chỉ là có thể sơ bộ điều động thiên địa lực lượng nhưng phong ly một kiếm này vậy mà lấy tự thân kiếm thế kiếm ý khuấy động phong vân mà hắn một kiếm này tạo thành thanh thế đã vượt qua phổ thông nhập đạo cảnh võ giả một kiếm này bên trong ẩn chứa lăng lệ sắc khí ồ ngạo rất nhiều ý vị chính là thẳng tiến không lùi chi kiếm một kiếm này rất đơn giản một kiếm phân thắng thua có thể phá chính là có thể phá không thể phá chính là không thể phá n ă n g á i trần thanh ý đối t ạ linh ẩn một kiếm đánh giá về sau tạ linh ẩn đã bị cho rằng là trẻ tuổi kiếm giả khôi thủ tương lai kiếm đạo người thứ nhất phong ly vẫn là phải hơi kém nàng nửa bậc bây giờ xem ra nếu bàn về kiếm đạo hắn chưa chắc sẽ bại bởi tạ linh ẩn chứ ngay tại đúc kiếm luyện khí đại sư đúc kiếm tất cả mọi người nín thở ngưng thần mà nhìn xem một màn này mà tuyết trắng nàng mới không lo lắng lý bạch đâu được chứng kiến mạnh hơn phục thiên một kiếm tuyết trắng cảm thấy một kiếm này cũng chính là như thế phong ly tuy mạnh nhưng là tạ hạc vân suốt đợi một kiếm còn lấy tuổi thọ làm đại giá làm cho lý bạch xuất kiếm phong ly có thể làm không đến bàng bạc to lớn kiếm cưng ngưng tụ thành một đem c h ả m thiên h ắ c kiếm ở bang mà rơi phong tỏa lý bạch tất cả đi tiến vào cùng lui lại con đường để hắn lui không thể lui lý bạch lần thứ nhất xuất thủ xuất thủ nhưng chưa xuất kiếm mặc dù lý bạch chưa xuất kiếm nhưng dưới chân của hắn đột nhiên chống dông c u ố n lên sóng lớn như h ắ n hải tịch q u y ể n thiên hạ sóng lớn c u ố n lên đây là lý bạch lần trước nhìn qua phục thiên kiếm phái ngộ kiếm thạch về sau lĩnh ngộ ra đến kiếm y khối kia cao cỡ nửa người ngộ kiếm thạch cũng bị lý bạch bỏ vào trong túi đại khí bàng bạc kiếm thế bị lý bạch thi triển đến cực h ạ c kiếm ý ngưng tụ mà thành tinh thiên sóng lớn cùng phong ly chém ra to lớn kiếm cương đụng vào nhau ngay từ đầu t r ả m thiên cự kiếm còn có thể cùng sóng lớn rằng c o một hồi nhưng rất nhanh cự kiếm liền bị sóng lớn n u ố t mất phong ly cũng không hề từ bỏ sau đó là giản dị tự nhiên một đâm trường kiếm lập tức đâm ra mỗi cái kiếm tu đều biết một chiêu nhưng ở phong ly trong tay lại rất kỳ dị chính là có loại rất kỳ quái cảm giác vô luận như thế nào đều trốn không thoát cái chủng loại kia nhưng lý b ạ c h càng nhanh hai ngon c á c lại dựng thẳng lên kiếm chỉ hai người thác thân mà qua phong ly che lấy bà bay máu tươi tủ tủ chảy ra mà lý bạch lông tóc không t h ư ờ n g vẫn như cũ tấn tấn tấn địa uống rượu phong ly che lấy bả vai nhắm mắt lại nhớ lại lý bạch vừa rồi kêu một chút kiếm chỉ lý bạch một kiếm này trong ngón tay kiếm ý hùng hồn phức tạp nhưng lại có thể hòa làm một thể có một lời phất ớt có trang trí lăng vân có thoải mái có sụp sôi có p h o n g khoáng có tiêu dao có ưu tư có không bị trói buộc có cô độc nhân chi thất tình lục dụng nhân gian một trăm vị n g ọ t đùi tay đắng m ặ n đều ở trong đó nay m ộ t kiếm tất cả đời xin hỏi tiền bối đây là gì kiếm phong ly từ đây trong kiếm tử cảm thụ rất nhiều lý bạch lạch nói nhân kiếm thiên nhân hợp nhất nhân kiếm hợp nhất nhưng võ giả trung phi là người nhắm mắt thật lâu phong li mở to mắt đa tạ lý tiền bối chỉ giáo chưa nói tới chỉ giáo có thể hay không học được là người sự tình đối kiếm chi thành không tệ không tệ người tuổi trẻ bây giờ thật thú vị lý b ạ c h cao giọng cười to thân ảnh đoán một cái đã trở lại vừa rồi ngồi vào kỷ sứ nhai đối lý b ạ c h t ú i người hành lễ đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình lý b ạ c h khoát tay náo thẳng như nói nhà ngươi sư điệt đều cám v n qua không cần phải nói tạ ta nhìn tiền bối thích uống rượu đây là huyền thiên kiếm phái nhà mình ngưỡng linh quả r ư ợ u huyền thiên mính xin tiền bối vui vẻ nhận nói kỷ sứ nhai từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bốn tiểu vỏ rượu bày ra trên bàn lý bạch con mắt lập tức phát sáng lên tốt tốt tốt vậy ta liền từ chối thì bất kính phong ly rất nhanh tại sự giúp đỡ của người khác xử lý tốt vết thương phong ly một trận chiến này có thu hoạch có thể còn có thể từ lý bạch một kiếm kêu bên trong học đến t h g ít kỷ sứ nhai cùng phong ly vốn là thật cao hứng thẳng đến bọn hắn thu được yên vũ lâu cho bọn hắn chuyển tin tức cái này nhận g i k ỳ sứ nhai đột nhiên nhớ tới đây là trước mặt mọi người tốt xấu là thắng xe lại chỉ là thở một hơi thật dài tôn thừa phong là theo chân bọn hắn cùng đi nam vực nhưng là đi tới nam vực về sau tôn thừa phong liền nói mình có cái bạn cũng muốn tìm một mình rời đi tôn thừa phong đã từng du lịch giang hồ nam vực có người bằng hữu cũng không kỳ quái ai có thể nghĩ tôn thừa phong là đi đại cản v ư ơ n g triều khiêu chiến triệu vân khiêu chiến thua cũng coi như nhưng hắn ngay cả kiếm đều không có ra có thể nói là mất hết huyền t i ề n kiếm phái mặt núi sau khi xem xong phong ly nhữ mày ngay cả kiếm đều không có ra lý bạch tò mò đưa cổ lướt qua đã xảy ra chuyện gì a loại chuyện này là không gặp được lần tiếp theo tiềm lòng bảng tôn thừa phong danh tự liền bĩnh viễn lưu tại kia bên trong trở thành triệu vân bối cảnh tấm phong ly dứt khoát liền đem thư cho lý bạch nhìn lý bạch cười cười thiên môn thành a kỷ sứ nhai nghi ngờ nói lý kiếm tiên biết cái này bên trong lý bạch khẽ cười nói ta chính là đại ca người làm sao không biết phong ly cùng kỷ sứ nhai thương thời nguyện đám người trong mắt khó nén kinh ngạc đại càng vương triều một cái gần mười năm mới tính có chút danh khí nam vực biên giới vương triều trong một năm này phi tốc bậc thời lý thừa trạch họ lý, lý bạch cũng họ lý phong ly ngộ phong ly hiếu kỳ nói lý tiền bối thế nhưng là kia đại càng vương triều người trong hoàng thất rất nhiều người đều là nghĩ như vậy nhưng chỉ có phong ly sinh hỏi lý bạch lắc đầu nói không phải a thế mà không phải chẳng lẽ là ta nghĩ sai không nên a mắt thấy phong ly lầm bầm lầu bầu tình huống càng ngày càng nghiêm trọng kỷ sứ nhai trầm giọng nói t ố t vì kế hoạch hôm nay là nên xử lý như thế nào nhận rõ sự tình phong ly nhú bay một mặt tùy ý nói còn có thể xử lý như thế nào người ta đều để chúng ta đi đón hắn tự nhiên phải đi tiếp vô luận như thế nào nhận phong sư minh luôn luôn chúng ta huyền thiên kiếm phái môn nhân coi như muốn giao hơn hắn cũng được t r ư ớ c đem hắn cứu ra kỷ sứ nhai b ư ớ c cảm nói nếu như thế những người khác tạm thời t r ư ớ c lưu tại chú kiếm sân trang ta và ngươi mau chóng đi một chuyến đại cản v ư ơ n g triều tôn thừa phong là tôn thừa phong mà phong ly cùng kỷ sứ nhai cho lý bạch cảm nhận cũng không tệ lắm như vậy đi vì cảm ơn ngươi nhóm huyền thiên minh đến đại c ả n thấy triệu vân các ngươi chỉ cần n g â m một câu thơ ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không làm khó các ngươi câu thơ này nghe rất có ý tứ nhưng kỷ sứ nhai hoàn toàn không hiểu cái này cùng cứu tôn thừa phong có quan hệ gì lý tiền bối đây là ý gì ám hiệu cứ việc n i ệ m chính là nghe câu thơ này bọn hắn tự nhiên biết ta và các người nhận biết vậy liền đa tạ lý tiền bối phong ly lại mộ lý bạch không phải người trong hoàng thất nhưng khẳng định là người trong hoàng thất a i nhận biết mà thiên môn thành hiện tại thuộc về lý thừa trạch phong ly bước cằm có chút thì thầm hẳn là vị kia tần vương lý thừa trạch lần này thật đúng là cho hắn mộ đúng rồi khách khí đi thôi phong ly cùng kỷ sứ n g a i ngay cả đồ vật đều không thu thập một đường đi về phía nam phương đại cản mà đi chương hai trăm bốn mươi hai phổ nguyên mục mưu lưu mã chương hai trăm bốn mươi hai phổ nguyên m ộ c n h u lưu mã kim lăng thành lý thừa trạch cưới lên khoái mã đi tới kim lăng thành quân doanh tại quân doanh nhìn thấy đứng tại sa bản trước trầm tư vi duệ cùng lỗ thúc đây là một cái hơn phân nửa bộ chia làm b ắ c chu và bình dương phương nam cương vực sa bản non nửa bộ chia làm đại cản tiền tuyến sa bản ngay cả vân cẩm cao nguyên cùng hiểm yếu địa thế cũng bao quát ở trong đó gần đây vi duệ trừ đốc quân huấn luyện chính là đang nghiên cứu địa hình vi công còn quen thuộc điện hạ kinh nghiệm xa trường sớm thành thói quen chỉ là đối với bắt chu và bình dương địa hình cần làm nhiều chút nghiên cứu vi duệ chỉ vào chạy qua thông châu mấy châu thông tiên sông chậm dài nói b ắ t chu phương nam năm ngoái nước sông tăng gọn náo hồng thai thông tiên sông cần thiết phải chú ý một chút vi duệ hơi có vẻ đáng tiếc lắc đầu chỉ thiết ta kêu đắp bờ đi thuyền chi thuật không có cách nào sử dụng lý thừa trạch nghi ngờ nói vi công lời ấy ý gì vi duệ chính là dựa vào chiêu này chỉ dùng hai mươi ngàn người liền cầm xuống siêu cấp kiên thành hợp phi cũng là tại đông ngô thủy quân lịch luyện qua lỗ túc giải thích nói địa h ạ hợp phi lúc trước tường thành cao độ là khoảng bốn triệu mà vi tướng quân mệnh sĩ tốt trúc đê đập là năm triệu hai người đã liền cái này chiến thuật trao đổi qua nếu có thể chấp hành vi tướng quân đ ắ p mở đi thuyền chi thuật đầu tiên cần trước sau đê đập có đầy đủ nước sông cùng nước hồ dẫn thành trên mặt đất sông tiếp theo cần đ ắ p mở vây quanh nửa bên thành trì đê đập đầy đủ cao mà thông thiên dòng sông trải qua cái này v à i t ò a thành trì tường thành thấp nhất đều có mười lăm t r ư ợ n g tường thành quá cao m u ố n t r ú c so mười lăm t r ư ợ n g cao đê đập quá hao thời hao lực vi duệ gật đầu nói bổ sung còn muốn cân nhắc dân tâm lũ lụt tới tràn thành trì là đ o ạ t lấy nhưng đằng sau phải xử lý đổ vật rất nhiều kia lấy hai vị nhìn cầm súng bắt chu lớn nhất chỗ khó ở chỗ lây vi duệ cùng lỗ túc đồng thanh hậu cần t i ế t vi duệ giải thích nói tuy nói có thể chiếm cứ căn cứ địa ngay tại chỗ kiếm vật tư nhưng trèo trống mấy chục vạn đại quân chiến đấu không thể chỉ dựa vào đoạn ai cũng không có cách nào cam đoan đối thủ sẽ không đập nồi dìm thuyền đem lương thảo đất rủi chúng ta đại càn cảnh, cảnh nội còn tốt nhưng căn cứ đan đại ca chuyển về tin tức bắc chu liền không có tốt như vậy h o à n cảnh liền ngay cả vi duệ đều gọi thiện hùng tín đan đại ca lý thừa trạch bất lực n h ả r á n h vi duệ nhưng không biết lý thừa trạch ý nghĩ hắn nuốt nuốt mình có chút trắng bệnh sợi dâu chầm dai nói một phẩy không không không dặm trở lên bật lường lại không có nối thẳng nam bắc kinh nào quả thật có chút khó khó kh lý thừa trạch đốt cảm nói t ố t ta biết đối đây lý thừa trạch hay là có biện pháp làm sao xử lý tìm kỹ thuật công chứ sao sáng sáng là không thể nào sáng sáng là tuyệt thế đẳng cấp danh sĩ cần hai trăm phẩy h không không không đạo khí huyết chi lực hắn hiện tại nhưng thu thập không đủ mà lại tuyệt thế đẳng cấp danh sĩ nhiều như vậy nào có dễ dàng như vậy liền để ra cắt lượng rời núi nhưng là phổ nguyên là có thể tam quốc trí ra cắt lượng chuyện bên trong xác thực g i chép ra cắt lượng am hiểu phát minh sáng tạo ra cắt lượng biệt phải tự làm nhưng không phải sự tình gì đều muốn tự mình đi làm hắn định vị phương hướng để người phía dưới đi chấp hành liền đủ da cắt liên nỗ lúc ấy gọi nguyên nhung hoặc tăng giảm liên nỗ còn có một ngưu lưu mã đúng là da cắt lượng ý nghĩ ý nghĩ là ý nghĩ chấp hành là chấp hành nhưng da cắt lượng bận rộn như vậy đ á n h trận t r ị quốc còn làm phát minh đem hắn phá thành tám cánh làm cũng không đủ da cắt lượng có một cái nghiên cứu đ o à n đội đố duệ phổ nguyên hồ t r u n g cùng nhiều người phóng tới về sau chính là quốc phòng khoa nghiên bộ phổ nguyên đã là thợ rèn cũng là kỹ sư dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất chỉ định phổ nguyên cần bao nhiêu khí huyết chi lực anh hồn tháp ba mươi phẩy không không không nói lý thừa trạch vung tay lên muốn phổ nguyên mặc dù không thể đánh đỡ nhưng một người có thể chống đỡ một trăm phẩy không không không k h n g q u n g duy trả lại hắn biết b ổ nguyên chuyện cùng b ổ nguyên biệt chuyện phổ nguyên sẽ còn tạo đao lấy rèn đao nghe tiếng hắn sáng tạo tôi vào nước lạnh kỹ thuật làm cương đao cứng cỏi mà có có giãn hắn đã từng vì ra các lượng lấy tinh cương hàn thiết tạo đao ba phẩy không không không miệng lấy thục nước sông tôi đao đao thành chém sắt như chém ủn nghe nói có thể tùy tiện bổ ra đổ đầy ổ đ sắt châu ố n g trúc sau đó không lâu tại thiên muôn thành lý thừa trạch tiếp kiến vị này mặt mũi tràn đầy râu vài nón cơ bắp tr theo thường lệ hàn huyên về sau lý thừa trạch thẳng vào chính đề ta cần ngươi chế tạo một n ư u lưu mã điện h ạ không biết ngài muốn số lượng các là bao nhiêu lý thừa trạch cũng biết m ộ t n ư u lưu mã là hai loại khác biệt phương tiện chuyên trở bất quá hắn không hiểu rõ tình huống cụ thể trước giới thiệu cho ta một chút hai loại công cụ chỗ khác biệt đi phải biết về sau tất cả mọi người đếm thử phục hồi như cũ m ộ t n ư u lưu mã chỉ là dựa theo ghi chép phục hồi như cũ không nhất định là chân chính m ộ t n ư u lưu mã phổ nguyên ôm v ừ nói vâng điện h ạ phổ nguyên đầu tiên là cho lý thừa t r ạ c giới thiệu hai loại phương tiện chuyên trở hình dạng và cấu tạo cùng thêm cái đầu c h â u đầu ngựa không quan hệ sở dĩ gọi mục ngưu lưu mã là bởi vì châu cùng ngựa bản thân liền là phương tiện chuyên trở châu năm số lượng nhiều tốc độ chậm ngựa năm lượng nhỏ tốc độ nhanh phân biệt đại biểu hai loại phương tiện chuyên trở đặc điểm mục ngưu lưu mã cũng không phải là xe cút kít mà là tứ lân u xa đều là dùng đầu gỗ làm tiết kiệm tiền mục ngưu là loại k i a một đầu gạch ngang đem bốn cái bánh xe nối liền nhau một trước một sau có người dẫn dắt tứ lân xa cũng chính là bốn cái bánh xe là một loại mà lưu mã có chút cùng loại khách sạn bốn vòng xe đầy tải trọng lượng rất nhỏ năm lương dùng chính là phía trên dương gỗ bốn cái bánh xe là trước sau sắp xếp mà dương gỗ là có thể tháo rời mà lại mục mưu lưu mã cần bởi vì con đường định chế không có quá mức cứng nhắc kích thước mục mưu thiên về tại tải trọng quan đạo lưu mã thiên về tại tốc độ s ạ n đạo một cỗ mục mưu vận tải số lượng nhiều gây nên vì lưu mã gấp năm lần tự nhiên lưu mã tốc độ cũng nhanh hơn mục mưu được nhiều lý thừa trạch tao mày nói chỉ là như vậy nếu là tại s ạ n đạo gặp được bậc thang nên như thế nào giải quyết đây chính là t h ụ đạo t h ụ đạo có bao nhiêu khó lý mạch đều giáo gặp được bậc thang từ dân phu gồng gánh m ạ qua biết lý thừa trạch đối đáp án này cũng không hài lòng phổ nguyên giải thích nói đ i ệ n hạn kỳ thật cái này không nên gọi một mưu lưu mã mà nên cứ gọi một mưu lưu mã pháp giả thiết con đường này hoặc là sạn đạo có năm trăm bên trong mỗi năm mươi bên trong liền là một đạo mỗi một đoạn đều có cố định lưu mã hoặc mục ngưu phụ trách đưa đến về sau bọn hắn liền xe chống trở về cách một ngày lại trở lương thực tiến lên nguyên bản lộ đ ế n năm mươi dặm lý thừa trạch trong đầu có minh xác hình tượng dây chuyền sản xuất mục n h ư lưu mã cũng không phải là mạnh tại cái này công cụ đến cỡ nào sáng tạo cái mới cỡ nào vượt thời đại hay là cái gì máy móc động lực mà là ở chọn bộ tại quan đạo cùng s ả n đạo vận hành hậu cần hệ thống có thể tại loại này niên đại nghĩ ra loại biện pháp này đồng thời nghiêm ngặt quy hoạch chấp hành ra vận chuyển dây chuyền sản xuất đối với nhân lực vật lực hiệu suất cao chủ tính chung v ậ n dụng mục n h ư lưu mã tại tinh túy ở chỗ toàn bộ hậu cần vận chuyển thể hệ điều phối mà không phải vận tải công cụ bản thân mục là đầu gỗ lưu là dây chuyền sản xuất lấy vận chuyển dây chuyển sản xuất thay thế tập thể qua lại vận chuyển vật này không có tạo nhưng không có ra các lượng loại kia chủ tính chung điều phối năng lực liền chẳng phải là cái gì thậm chí sẽ cảm thấy ra các thôn phu ngươi có phải hay không đang đ ù a ta phổ nguyên nghe lệ chương hai trăm bốn mươi ba kinh ngạc đến ngây người phong ly chương hai trăm bốn mươi ba kinh ngạc đến ngây người phong ly phổ nguyên bị lý thừa trạch phong làm giám sát quân khí giao quân dụng viện cao cấp công nhân kỹ thuật cũng làm hắn thăm dò con đường chọn lựa vật liệu gỗ kiến tạo mục n i ư u lưu mã hai loại phương tiện chuyên trở cao cấp kỹ sư danh tự giản dị tự nhiên nhưng là dễ nhớ lý thừa trạch thiết lập cái này giám sát quân khí có cung nọ viện giao quân dụng viện cùng nhiều cái viện trong nội viện có học đ ồ cấp ba đến cấp một công nhân kỹ thuật cao cấp cùng sau cùng đặc cấp kỹ sư mà giám sát quân khí dám thừa thiết hai người tạm thời do vương thuấn thần cùng c h i ế t khả thích đảm nhiệm đáng ra t i ế n nhiệm đồng thời còn có thể cho giám sát quân khí đám thợ thủ công cung cấp không ít ý kiến tứ minh n g u y ệ t vương triệu một lộ nam đi mà đến kỷ sứ ngai cùng phong ly hiện tại cảm thấy mình hai người chính là hết ngồi đ á y giếng trước đó không có nhiều mảnh hiện tại liền có bao nhiêu kinh ngạc bọn hắn cùng lưu mô mô tiến vào đại quan viên đồng dạng tò mò đánh giá cái này gần đây cả thế gian đều chú ý đại cản vương triệu thành trì thiên môn thành một đường này đến nay bọn hắn không ít nghe nói lăng châu từ khi đến lý thừa chạch tay bên trong phát sinh biến hóa gì nhưng vấn đề là biến hóa gì bọn hắn cũng nói không rõ võ giả lại không phải thuyết thư mỗi lần đều chỉ sẽ nói cái đồ chơi này nói không rõ chính các ngươi đi nhìn liền biết mặc dù không có nói rõ nhưng bọn hắn trong lòng là khịt mũi coi thường theo bọn hắn nghĩ thành trì đơn giản chính là thành trì có thể có thay đổi gì đơn giản chính là thương nghiệp phát đạt chút náo nhiệt chút thôi vì tốc độ cao nhất đổi tới tiên m ô n thành bọn hắn trèo non lội suối qua thành k h n g vào điều này cũng làm cho bọn hắn sai kim lăng thành cùng thành lớn mang theo rất nhiều ý nghĩ kỷ sứ nhai cùng phong ly rốt cục đi tới thiên môn thành trên tường thành một bài thơ hấp dẫn bọn hắn lực chú ý nhất là một năm xuân c h ỗ t ố t tuyệt thắng khói liêu đẩy hoàng đô phong ly bước c ầ m kinh ngạc nói ha ha người anh em này thực có can đảm biết đi ngang qua một vị trọn món ăn dân trồng rau c ư ờ i k h ẩ y nói ngươi hiểu cái gì đây là tần vương điện hạ để chữ b ị trào phúng phong ly không có sinh khí ngược lại là cảm thấy có chút thú vị hắn thật lâu không có bị người đã nói như vậy lời nói phong ly khẽ bước cằm lý thừa t r ạ c là đương triều hoàng tử viết cái hoàng đô xác thực vấn đề cũng không lớn vào thành ngay lập tức ánh mắt của bọn hắn liền khó mà từ bằng phẳng rộng lớn trên đường si mang dịch chuyển khỏi trên thế giới này làm sao có thể có như thế kỷ quái nói đường nhìn xem hai bên đường cỏ xanh như tấm đệm đường đi sạch sẽ và gàng tựa hồ thật gọi thiên đường phố cũng không đủ hai vị cần phải ta mang theo các ngươi ngồi xe du lãm người mặc tông môn chế phục cùng bội kiếm kỷ sứ nhai cùng phong ly là rất trói mắt mặc dù bọn sa phu không biết bọn hắn nhưng bọn hắn biết loại này tông môn võ giả đều là bánh trái thơ ngon yêu chất khách hộ phong ly tò mò hỏi đây là x é gì trung n i ê n sa phu chất phát đáp khách quan cái này gọi x é kéo chúng ta t ầ n vương điện hạ thiết kế lúc đầu kỷ sứ ngay cùng phong ly là không có ý định tại thiên môn thành ngợi lâu nhưng bây giờ bọn hắn cải biến chủ ý dù sao tôn thừa phong cũng chết không được liền để hắn tại lao bên trong lại nghĩ lại một cái đi lúc đầu dự định trực tiếp đi tìm triệu vân bọn hắn không làm việc đ à n g hoàng địa đi dạo đi thiên môn thành mang theo chúng ta đi dạo đi được rồi khách quan lên xe phong ly là cái lắm lời kiêm hiếu kỷ cục cưng sa phu cũng là sa châu bằng không thì cũng sẽ không ra kéo xe kéo hai người bình thường địa vị ngày đêm khác biệt nhưng cứ như vậy ngoài ý liệu trò chuyện phong ly hỏi cái gì điện, điện g n hạ nói qua nào có nhiều như vậy chúa cứu thế câu thần bãi phật không bằng câu mình muốn sáng tạo hạnh phúc cần nhờ chính chúng ta nói cho chúng ta một chút các ngươi tần vương điện hạ chứ sao phong ly cũng là h i ể u nhân tình thế sự móc ra một khối nén bạc được rồi không có vấn đề trước đó a hiện tại ta hai đứa bé đều tiến vào thiên môn thành võ học viện đây chính là có thể miễn phí học được nội công tâm pháp địa phương không chỉ có như thế còn d ạ y biết chữ đổi lại trước kia nào dám nghĩ trước kia có thể còn sống liền đã rất không dễ dàng bị xe phu mang theo du l ã m một lần thiên môn thành kỷ sứ nhai cùng phong ly đã hoàn toàn không dám khinh thường bây giờ đại c à n vương triều cũng không dám khinh thường bây giờ lý thừa trạch phong ly cùng kỷ sứ nhai rõ ràng như vậy mục tiêu giống như tôn thừa phong tông môn chế phục đã sớm gây nên thủ vệ sĩ tốt chú ý cũng báo cáo cho lý thừa trạch cùng triệu vân đến đ â y ngoại ô quân doanh về sau cùng s a phu làm nhảm một đường phong ly thần thanh phí sản g kỷ sứ nhai là cái muộn hồ lô phong ly trên đường đi vì đi đường kém chút nín hỏng lý thừa trạch triệu vân cùng kỷ sứ nhai phong ly gặp mặt rất có hí k ị tính phong ly đi lên không lời đầu tiên báo ra môn mà là trực tiếp ngâm một câu thơ người du hành đàm dân châu khói đảo mơ hồ tin có cầu phong ly chiêu này k m chút không cho triệu vân cảm hậu nhìn xem triệu vân mở mỹ tân sắc phong ly cùng kỷ sứ nhai hai mặt nhìn nhau kém chút cho là bọn họ bị lý bạch cho l ừ a gạt cũng may lý thừa trạch cũng tại đây là lý bạch mộng du thiên mụ ngâm q u ả tặng lúc đi xa bọn hắn có thể đọc lên câu thơ này đáp án rõ ràng lý thừa trạch cười nói hai vị thế nhưng là gặp được lý bạch rồi phong ly cùng kỷ sứ nhai nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc lý thừa trạch là trực tiếp đeo lý bạch cái này đời đồng hồ lý thừa trạch cùng lý bạch địa vị chí ít là bình khởi bình tọa cái này đại càn vương triệu thực lực còn có lý thừa trạch trong lòng bọn họ địa vị lại lên một b kỷ sứ nhai c h ắ p tay nói chính là lý tiền bối nói đây là ám hiệu lý thừa trạch rốt cục nhìn thấy ngươi phong ly như quen thuộc địa vòng quanh lý thừa trạch đi lòng vòng vòng đánh giá lý thừa trạch đồng thời một bên lầm bầm dọc theo con đường này nghe người ta nói đến ngươi khen một đường ân dáng dấp s á t thực rất x o á i ta đỉnh phong thời điểm cũng muốn né tránh ba điểm lý thừa trạch thiên tử vọng khí thuật không có cảm nhận được nguy hiểm đại biểu phong ly không s ắ c ý thuần túy là hiếu k ỳ sứ nhai cố nén muốn đánh chết phong ly cũng đem hắn điểm thiên đang xúc động đem hắn kéo lại kỷ sứ nhai che lấy phong ly miệm một bên nói bổ sung thứ không dám giấu dếm thu được yên vũ lâu truyền tin thời điểm chúng ta đang cùng lý tiền bối cùng nhau tham gia thần binh đại hội chẳng qua hiện nay thần binh đại hội đã kết thúc lý tiền bối cũng đã rời đi đi lý thừa trạch khẽ bước cảm hai vị mời theo ta đến trong quân doanh ngồi một chút đã nhận biết lý bạch lý bạch lại chuyên môn cho bọn hắn đối một lần ám hiệu nói rõ song phương ở trung hòa hợp vẫn là câu nói kia tôn thừa phong là tôn thừa phong hắn đại biểu không được huyền thiên kiếm phái coi như muốn tìm một cái tuổi trẻ một đời đến đại biểu huyền thiên kiếm phái đó cũng là trước mặt phong ly mà không phải tôn thừa phong cùng phong ly giao hảo chỗ tốt hiển nhiên lớn hơn chỗ xấu dù là chỗ tốt lớn nhất khả năng tại xa xôi tương lai mới có thể nhìn thấy chương hai trăm bốn mươi bốn song song nhập đạo chương hai trăm bốn mươi bốn song song nhập đạo có thể nhìn ra được phong ly tuyệt đối là nín hỏng trên đường đi đều đang nói chuyện phong ly vừa đi vừa cảm khai nói cái này t i ê n môn thành a quả nhiên là bất p h ả m ta đi qua bách hoa hoàng t r i ề u kinh đô bách hoa thành còn có thác thương hoàng t r i ề u kinh đô thiên cương thành cũng không có ngơi cái này t i ê n môn thành kỳ phái bách hoa hoàng triệu là đông vực hoàng triều lý t h ư ợ trạch nhớ không lầm n quá khen loại lời này nghe một chút liền phải hiện tại thiên môn thành muốn cùng bách hoa thành thiên thương thành loại này siêu cấp thành lớn so sánh còn kém xa lắm lý thừa trạch chủ động chuyển di chủ đề nghe nói huyền thiên kiếm phái đi tham gia chú kiếm sơn trang thần binh đại hội rồi phong ly đầu tiên là gật đầu lại khoát tay náo không sai hại nói là thần binh đại hội còn không bằng nói là giao hữu đại hội người một đống thần binh không có hai đem lý thừa trạch lắc đầu nói thần binh cũng không phải nát đường cái đồ vật không phải người người đều giống như ngươi có thể cầm tới huyền thiên kiếm phái chuyển thừa thần binh phong ly dừng lại bước chân hắn nhớ tới tôn thừa phong có lẽ tôn thừa phong không cân bằng cũng có như thế một bộ điểm nguyên nhân nói đến có mấy phân đạo lý không nói cái này phong ly tùy ý nói ta còn tại thần binh trên đại hội cùng lý tiền bối l i n h giáo một phen lý thừa trạch đến chút hứng thú ồ kết quả như thế nào phong ly q u á t tay áo hại đừng đề cập ngay cả tiền bối kiếm đều không có bước đi ra h á n nội vang nói bổ sung ngươi cũng đừng cảm thấy ta yêu a ngươi nghe ta giải thích đó là bởi vì lý tiền bối quá mạnh bình thường nhập đạo cảnh nào dám tiếp ta một kiếm kia không tin ngươi có thể thử một chút tiếp ta một kiếm kỷ sứ nhai kèm chút d ơ chân cái này nếu là một kiếm đem lý thừa trạch làm ra cái nguy hiểm tính mạng nhưng làm sao bây giờ lý thừa trạch lắc đầu không có kia tất yếu ngươi danh liệt tiềm long bản g thứ bảy không cần chứng minh phong ly hiển nhiên có chút thất vọng đáng tiếc ta còn muốn cùng ngươi luận b à n một chút ta nghe nói ngươi cũng phá lâm lưu mạc phục t i ê n một kiếm không riêng gì yên ngũ lâu lôi kéo bọn hắn đến xa phu đối lý thừa trạch một kiếm kia cực điểm ca ngợi c h i tử nói lý thừa trạch một kiếm t i ê n là hắn thấy qua đẹp nhất một kiếm lý thừa trạch lắc đầu nói lâm lưu mạc phục t i ê n một kiếm kém xa tương tự tăng thêm ba phân thần như đi dạng này a vậy liên không có ý nghĩa đi ngang qua võ đài thời điểm phong ly tỏ mỏ đánh giá võ đài trên đài cao cầm thương võ t vị tiên là dương tái hưng bây giờ tại luyện binh đợi lát nữa lại giới thiệu cho các ngươi nhận biết ta hiện tại mang các ngươi đi gặp tôn thừa phong thiên môn thành nguyên bản có hai loại nhà giam một loại là đ ị a lao dùng để giam giữ phạm tội bình dân bách tính cùng phổ thông quan viên một loại là thiên lao dùng để giam giữ ba phẩm trở lên quan viên hoặc là đại phái con cháu lý thừa trạch hủy bỏ thiên lao đem càng kiên cố thiên lao cải thành đ ị a lao tại lý thừa c h ạ c h cái này bên trong phạm tội cũng đừng nghĩ ngươi là quan lớn hay là đại phái con cháu đều cho ra đi ngồi sổm đ i ệ lao một cái lớn cỡ bàn tay p ư ơ n g cửa sổ là nhà tù bên trong duy nhất buôn s trên mặt đất tràn đầy có khô trong không khí có chút tầm ớt còn mang theo một chút mùi hôi thối mỗi một gian nhà tù phi thường nhỏ bốn mét b u ô n g không đến còn có thể từ điệu lao rời đi phạm tội hơi nhẹ người từ điệu lao sau khi ra ngoài đều là đồng dạng một câu lao tử đời này cũng không tiếp tục làm chuyện xấu cái này tội người nào thích phạm ai phạm người mặc áo t ù tôn thừa phong đưa lưng về phía duy nhất nguồn sáng khoanh chân ngồi hai cây hàn thiết liên khóa lại hắn hai tay trên người hắn mang theo chút hôi chỗ vị đều chỗ ở lao lý thừa t r ạ c tự nhiên sẽ không rượu ngon thức ăn ngon điệu t à o hỏi tôn thừa phong không, đối hắn tấn đã không sai không phải kêu cái gì ngồi tù gọi là nghỉ phép tôn sư minh nhận gió thanh â m quen thuộc văng lên để tôn thừa phong ngẩng đầu lên kỷ sứ nhai cùng phong ly phát hiện chỉ là nguyện hơn thời gian không gặp tôn thừa phong dường như già đi rất nhiều chính yếu nhất chính là ánh mắt nguyên bản hay là ba mươi tuổi tiểu h o a tử hiện tại thật giống như là hơn bốn mươi tuổi lý thừa trạch để người trả lại tôn thừa phong bội kiếm n g ư ờ i có thể đi sơ lấy bội kiếm của mình trên mặt có chút ô h ế tôn thừa phong từ đáy lòng đ i ệ u cười lộ ra hắn răng hàm cười n g ngô tôn thừa phong cầm hắn bội kiếm ôm quyền thi lễ đa tạ không cần ngươi nên tại chính là ngươi là huyền thiên kiếm phái đệ tử còn có huyền thiên kiếm phái không hề từ bỏ ngươi tôn thừa phong tự nhiên cũng biết thời gian ngắn như vậy phong ly cùng kỷ sứ nhai liền từ phương bắc minh n g u y ệ n vương t r i ề u đổi tới đại cản vương triều một lần nữa mặc vào tông môn chế phục tôn thừa phong cảm khái rất nhiều phong ly cùng kỷ sứ nhai không có đ ợ i lâu bọn hắn còn phải chạy về minh n g u y ệ n vương t r i ề u dẫn đội trở lại đông cực tương lai nếu có cơ hội đến đông cực nhớ được đến chúng ta huyền thiên kiếm phái chơi à đến lúc đó ta mang theo ngươi khắp nơi dạo chơi nhất định thời gian cực nhanh mấy tháng thời gian lặng yên m ặ qua chỉ chớp mắt liền tới đến tháng mười hai lý thừa trạch đang định lên đường về một chuyến t i ê n đô thành mấy tháng này trong lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện đầu tiên là thủ một cánh cửa tiểu thiên sư trương nguyên trinh lần nữa xuống núi không xa mười phẩy không không không dặm đi tới kim lăng thành thỉnh cầu đánh với lữ bố một trận về phần cho ra lý do cũng rất đơn giản sư phụ của hắn chí tôn bảng xếp hạng thứ tư lão thiên sư tấm sư diễn suy tính ra hắn nhập đạo cơ hội ngay tại cái này kim lăng thành nhìn thấy lữ bố về sau trương nguyên trinh đã cảm thấy nên là lữ bố lữ bố đáp ứng bất quá đưa ra một cái điều kiện muốn để dương tái hưng triệu vân thiết nhân quý ba người quan chiến trương nguyên trinh đáp ứng năm người trốn xa hoang mạc trốn không người đứng xa nhìn trận chiến này người xưng trận chiến này phong vân biến sắc lôi quang lấp lánh sau trận chiến này trương nguyên trinh cùng lữ bố song song đột phá đến nhập đạo cảnh về phần kết quả của trận chiến này song phương đem n ó sưng là chưa phân thắng bại bởi vì hai người sắp toàn lực ứng phó thời điểm trên bầu trời tiếng sấm r ề n văng lên hoang mạc phía trên phong vân biến sắc trên không trung mây đen dày đặc bao phủ một trăm dặm hoang mạc trong đó tiếng sấm đại tác sấm xét vắn rồi hai người đều biết thời cơ đến trương nguyên trinh chấn động ống tay áo đạo b à o nâng lên trên thân thể dưới trải rộng lôi đỉnh trưởng ngự lôi đỉnh lữ bố thần m a hóa trán tâm giấy lên ngọn lửa màu đen mắt lộ r a k m v à n g toàn thân làn da biến thành màu đỏ thân vải b à n đen hai người cùng nhau trốn vào trong mây đen một ngày một đêm về sau trải rộng một trăm dặm hoang mạc mây đen t ắ n đi hai người này cũng từ trong mây đen bay ra mà thời điểm đó hai người đã nhập đạo bởi vì việc này phong v â n bảng xưa nay chưa từng có xuất hiện đặt song song hai người đặt song song phong văn bảng thứ bốn mươi ba vị ở vào bạch hồ kiếm tiên lý bạch về sau mà lữ bố cũng trở thành 10.000 n ă m qua trẻ tuổi nhất nhập đạo cảnh dương t á i hưng triệu vân t i ế t nhân quy đám người tu vi cũng có đột phá về phần mới t h ế thế cũng sẽ có lý thừa t r ạ y trí thức đi tới anh hồn tháp bên trong chương 245, m bốn m i l ớ i tư thế chương 245, m bốn m i l ớ i tư thế đáng nhắc tới chính là đột phá nhập đạo cảnh lữ bố mặc dù gỡ trước tướng quân chức vụ nhưng bị lý kiến nghiệp phong cái vũ vương là kế lý mạnh châu về sau vị thứ nhì vũ vương đối tiêu chính là b ắ c chu vũ vương đồng phương tĩnh thành mặt khác bởi vì lữ bố đột phá nhập đạo cảnh k h mấy tháng này thời gian trừ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tuy nói phát sinh không ít đại sự nhưng không có chiến sự khí huyết chi lực góp nhặt là rất chậm lý thừa trạch nguyên bản đều coi là đợi đến chín mươi phẩy không không không đạo huyết chi lực thời điểm hắn liền phải trước triệu hoán một vị đỉnh tiêm nhân tài sau đó còn lại có thể triệu hoán mấy vị nhất lưu liền triệu hoán mấy vị nhất lưu không phải như thế chờ đợi phải đợi đến sang năm ba tháng khai chiến nhưng tháng mười một thời điểm đại càn phương nam phát sinh một lần thú triều phương nam mật rừng mưa hung thú không biết vì sao đột nhiên bạo động tại ba đại chín giai hung thú dẫn đầu dưới tiến công phương nam nam quân tổng tướng b ù i mặc xuất l ĩ n h tướng sĩ liều chết chống cự lại có tây quân tổng tướng trịnh bá nguyên đông quân tổng tướng trương tức trần gấp rút tiếp viện cuối cùng kiên chỉ đến đã nhập đạo cảnh lữ bố c h i viện lữ bố một kích liền trạm ba đại chín giai hung thú hắn còn xâm nhập một lần mật rừng mưa săn giết không ít hung thú lần này thú triều về sau lập tức để khí huyết chi lực tiếp cận hai trăm phẩy không không không k h ô lại trải qua hơn mười ngày góc nhặt khí huyết chi lực rốt c ụ c khó khăn lắm đến hai trăm phẩy không không không đạo chỉ định triệu h á n tuyệt thế võ tướng một vị sang năm ba tháng liền muốn đánh trận mà lữ bố đến lúc đó mục tiêu là vũ vương đồng phương tĩnh thành đánh giặc xong chỉ cần đem đông phương tĩnh thành và bình dương nhập đạo cảnh võ giả giết tăng thêm cái khác chiến quả chỉ ít có thể góp sáu trăm phẩy không không không đạo khí huyết chi lực khi đó lại triệu h á n danh sĩ cũng không mượn năm có tuyệt thế võ tướng bàn quay bắt đầu chuyển động kim đồng hồ cuối cùng dừng ở một vị thanh niên trên thân anh h ù n tháp hoa kim xác truyền thuyết anh h ù n tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi r a phong sói c ư tư hoắc khứ bệnh sói c ư tư là một ngọn núi danh tự uống ngựa h á n hải phong sói c ư tư tây quy sông lớn liệt quận k ý ngay cả cái này mười sáu chữ khái quát hoắc khứ bệnh cả đời công tích hành lang hà tây bị đánh xuống về sau hán vũ đế lập xuống tấm dịch võ huy tự tuyển đôn hoàng bốn quận tự tuyển cũng bởi vì hoắc khứ bệnh đem ngựa t u đồ vào suối bên trong cùng tướng si c ộ n ẩm gọi tên tự tuyển hoắc khứ bệnh một đời tựa như tia chấp lấp lánh cũng tựa như tia chấp n ắ n n g i mười tám tuổi phong quán quân hầu chiến dân t ò a hung nô đ o ạ n sông tây 22 tuổi viện trinh mặc bắc phong sói c ư tư trở thành đại hán đế quốc trói mắt nhất thiếu niên tướng quân tuổi còn trẻ chính là đế quốc xâm m í h chính như nhạc phi cầu ô thước tiên l ờ i nói tiên y nộ mã thời niên thiếu không phụ t h i ế u hoa đi lại biết nhưng trời cao đấu kỳ anh tài lịch sử luôn luôn tràn ngập t i ế p mới năm gần 24 tuổi hoắc khứ bệnh lại bởi vì bệnh m ấ t sớm thuộc về hoắc khứ bệnh lịch sử bức tranh c h ầ m c h ầ m triển khai hai mắt như đuốc trời sinh phú quý hấp dẫn người ta nhất chính là hắn con mắt đây là một vị lông mi bên trong có cố nhuệ khí cùng ngạo khí hăng hái tiên y nộ mã thiếu niên lang tướng mạo cũng không tấn u mỹ o a i hùng đòn o chính làn da có chút tối đen có tướng quân uy nghiêm nhưng không mất thiếu niên khí phách tính danh hoắc khứ bệnh thân phận tây hán danh tướng đẳng cấp tuyệt thế võ tướng tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành công pháp kỳ lân thần tướng binh khí phá quân kỳ lân thương tọa kỵ vạn lý hoàng phiếu thú binh chủng đại hán thiết kỵ k i n h lịch mười tám trận chiến mở màn phong hầu chiến dân t ò a h u n g nô đ o ạ n sông tây triệu hồi ra hoắc khứ bệnh anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực đã còn thừa không có mấy lý thừa trạch cũng không có ở anh hồn tháp bên trong đợi lâu tri họa đã thu th hắn muốn lên đường gọn nhẹ cưỡi ngựa về một chuyến thiên đô thành là lý kiến nghiệp để hắn trở về một chuyến nguyên nhân rất đơn giản muốn để hắn đ ă n g lâm đại cản thái t ử chi vị cũng không thể đến lúc đó lý thừa trạch người đều không tại đi hộ vệ tự nhiên cũng cho tốt hết thẻ sáu người lữ bố triệu vân cùng hắn bốn tên ngân long kỵ về phần dương tái hưng thiết nhân quý còn có sắp đến hoác khứ bệnh liền để bọn hắn c h ấ n thủ tiền tuyến lý thừa trạch một cái cao hứng nói với triệu vân lên hoác khứ bệnh m u ố tới vừa nghe nói hoác khứ bệnh m u ố tới triệu vân sắc mặt từng hồng thương p ấ n đến phát dun cả người hết sức kích động muốn gặp được đại hán quán quân hầu dù ai ai không kích động đây chính là phong sói cư tư hoa hạ trong lịch sử bao nhiêu võ tướng đều lấy phong sói cư tư làm mục tiêu k h á c đá hiến nhưng đều muốn kém một chút mấu chốt nhất chính là triệu vân còn nói cho dương tái hưng cái kia lớn r ộ n g dương tái hưng hưng phấn địa nắm lấy triệu vân hai tay cái gì thử long ngươi lặp lại lần nữa triệu vân tâm tình cũng có chút khó mà bình phục điện hạ nói h o c phiêu kỵ quan quân hầu muốn tới bởi vì dương tái hưng cái này lớn g i n g tồn tại hoa khứ bệnh muốn tới tin tức này lan truyền nhanh chóng mấu chốt nhất chính là l ứ bố t h i ế t nhân quý bọn hắn c ũ n g t ạ i bởi vì lý thừa trạch vừa mới đạt được lý kiến nghiệp tin tức liền đem tất cả mọi người mời đến thiên môn thành mở cái mà ti xem như tiệc ăn mừng cũng bị để võ tướng văn thần quan hệ càng thêm thân cận một chút võ tướng quan hệ trong đó có thân sơ nhưng tổng thể cũng không t ệ lắm văn thần hiện tại tương đối lỗ túc là cái phong khoáng hán tử giả h ủ quan võ xuất thân từ thứ du hiệp xuất thân bọn hắn là sẽ không xem thường võ tướng vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung cho nên văn thần võ tướng ở giữa ở trung hòa hợp bởi vì dương tái hưng cái này lớn vọng ai cũng biết thân là hán nhân lữ bố cùng triệu vân đối với vị này đại hán quán quân hầu chỉ có từ đáy lòng kính ngưỡng không bao lâu toàn bộ thiên môn thành rất manh động làm sao chư vị tướng quân kích động như vậy ai biết đây chính là vũ vương lữ bố hắn vậy mà cũng tại mặc dù thiên môn thành bách tính căn bản không biết hoắc khứ bệnh là ai nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi theo triệu vân t h i ế t nhân quý bọn hắn trông mong địa đứng ở cửa thành miệng chờ đợi lữ bố triệu vân dương tái hưng thiên quy cầm đầu mấy người ngồi trên lưng ngựa liền ngay cả vi duệ đều đến xa xa nhìn qua phương xa lớn như thế chiến trận tiên vũ lâu giang hổ gió môi tự nhiên cũng chú ý tới lý t h ừ a n g trạch liền không có cùng đi theo tham gia náo nhiệt hắn đến vậy liền quá manh động đầu đội đồng thao kỳ lân nón trụ người mặc kỳ lân giáp lưới tay cầm phá quân kỳ lân t h ư ơ n g tọa hạ vạn lý hoàng p h i ế u thú một vị thiếu niên tướng quân thân mang giáp nhẹ cưới ngửa cao to hướng phía thiên môn thành mà đến ánh nắng vẩy vào hắn kỳ lân giáp bên trên không khí cảm giác trực tiếp kéo căng lại là một tên oai hùng tướng quân nhưng chỉ là như vậy tiểu tướng tại sao lại đạt được dạng này lễ ngộ h o ắ khứ bệnh cất cao giọng nói chư vị đi t r ư ớ thấy điện hạ đi hoặc khứ bệnh dậm chân đi vào đại đường đi tới lý thừa trạch trước mặt thở d à i nói hoặc khứ bệnh bãi kiến điện hạ quan quân hầu miễn lễ hoặc khứ bệnh hai con ngươi trầm tĩnh như thần tự tin nói điện hạ nói bừa hiện tại hoặc khứ bệnh một thân một mình nhưng hoặc khứ bệnh nguyện ý vì điện hạ kiến công lập nghiệp khai cương thác thổ chương hai trăm bốn mươi sáu hoặc khứ bệnh trở lại kinh đô chương hai trăm bốn mươi sáu hoặc khứ bệnh trở lại kinh đô thời gian khẩn cấp lý thừa trạch liền tạm thời không có để hoặc khứ bệnh chiêu binh một lần nữa huấn luyện lý thừa trạch trực tiếp để hắn tại thiên môn thành hơn ba mươi n g h n phổ thông sĩ tốt bên trong tuyển g i lĩnh quân mười phẩy không không không hoặc khứ bệnh vui vẻ lĩnh mệnh mặc dù là phổ thông sĩ tốt nhưng là có thể tại tuyến đầu vẫn như c ũ là làng châu quân tinh nhuệ n không có gì tốt b á t b ẻ hoặc khứ bệnh cùng triệu vân là có chút giống kiệm l ờ i í t nói người ngoan thoại không nhiều loại hình hoặc khứ bệnh tuyển người rất có ý tứ h á n đứng tại võ đài trên đài cao quét mắt phía dưới cất cao giọng nói ở ta nơi này bên trong nhận công lao không nhận khổ lao ta đánh trận duy nhất mục đích chính là thắng ở ta nơi này bên trong người người dựa vào bản sự ăn cơm nhưng ta sẽ đối xử như nhau muốn thắng muốn mái đem phong hầu người mới có thể gia nhập ta dưới trướng hoặc khứ bệnh một bộ này tổ hợp quyền rất đơn giản binh sĩ hết thể dựa vào công lao thu hoạch được kích thích dục vọng của bọn hắn y ưu điểm chính là có dục vọng từng cái đều như bị điên sẽ trong chiến tranh anh dũng dành trước khuyết điểm cũng là có không thể đánh đánh bại bại trận dễ dàng gây nên bất ngờ làm phản muốn gia nhập hoặc khứ bệnh dưới trướng binh lính quần tỉnh tăng gọn trừ hắn lời nói này cũng có hôm nay lưu bố dương tái hưng triệu vân mấy người chuyên môn đi cửa thành đòn hắn lại thêm hoặc khứ bệnh cái này một t â n trang phục bất phàm như thế lại có l ư bố triệu vân phía trước mấy ví dụ cái này chứng minh hoắc khứ bệnh tuyệt đối không đơn giản binh sĩ cũng không phải đổ đần lang châu quân sĩ tốt nhóm biết cơ hội đang ở trước mắt lý thừa trạch ở phía xa yên lặng xem hết toàn bộ hành trình mỗi người đều có mình thống m i n h phương pháp thu hồi hoắc khứ bệnh đã chứng minh qua mình hắn có thể mang theo năm mươi phẩy không không không kỵ binh viễn trinh m ạ c bắc đã chứng minh điểm này về phần giáo hoắc khứ bệnh mang binh đánh giặc đừng làm rộn hắn không xứng lúc nào đem vệ thanh kêu đi ra còn tạm được chỉ cần có thể thắng là được binh sĩ cũng là tự mình lựa chọn gia nhập hoắc khứ bệnh dưới trướng lý thừa trạch không muốn đi can thiệp hôm sau chu tước chân bảo cát chúc lâu phòng trà hai chén trà nóng hòa hợp nhật k h í lý thừa trạch cùng đạm đài hạm chỉ cách t r à án ngồi đối diện nhau ngày mai ta liền muốn lên đường về một chuyến thiên đô thành ít ngày nữa leo lên đại cản thái tử chi vị đạm đài hạm chỉ mỉm cười nói chúc mừng nhưng đừng quên cái này còn kém xa c h í hướng của ngươi cũng không hẳn là cái gì thái tử lý thừa trạch luất cảm nói đương nhiên nhưng một cái đại mục tiêu luôn luôn muốn chia mấy cái tiểu mục tiêu mỗi một cái dấu chân đều đáng giá ghi khắc đạm đài hạm chỉ bất đắc dĩ cười cười nói không lại ngươi nói thế nào đều là ngươi đúng chỉ cần ngươi không muốn kiêu ngạo tự mãn là được lý thừa trạch lắc đầu yên tâm đi điểm này thật đúng là không đến mức vậy là được dường như nhớ ra cái gì đó đạm đài hạm chỉ hiếu kỳ nói hôm qua hoắc khứ bệnh là chuyện gì xảy ra ta thấy thế nào lữ bố đều ra ngoài nền đỏ nón rồi không trách đạm đài hạm chỉ hiếu kỳ phải biết hiện tại lữ bố thế nhưng là tấn thăng đến nhập đạo cảnh cùng nguyên bản tiềm long bảng thứ nhất trương nguyên t r ì n h đặt song song phong vân bảng thứ bốn mươi ba vị phong vân bảng ý là khuấy động phong vân khi ngươi leo lên bảng danh sách này cũng đã là có thể trên giang hồ k h u ấ động phong vân người cho nên cho dù hiện tại trương nguyên trinh cùng lữ bố tuổi còn rất trẻ nhưng là bọn hắn đã thoát ly thế hệ trẻ tuổi cái này tầng cấp tên của bọn hắn đã từ tiềm long bảng biến mất tiện thể nhắc lên mặc dù tam thánh hoàng hướng quân huyền sách trở thành mới tiềm long bảng thứ nhất nhưng hắn vẫn như cũ rất không cao hứng trương nguyên trinh thế mà không phải cùng hắn đánh thời điểm đột phá mà là cùng lữ bố nhưng quân huyền sách cũng chỉ có thể tức h ồ n hệ mà thôi tam thánh hoàng hướng mặc dù mạnh nhưng ở xa trung cực uy hiếp của hắn thậm chí còn không có thắc thương hoàng triệu lớn dù sao thắc thương hoàng triệu đồng dạng tại nam c ự nếu là không so đo đại giới vẫn có thể đánh tới đại h ú n hồ thân là thái tử quân huyền sách cần xử lý sự tình c h ô n g ít lý thừa trạch châm chức tổ chức một phen ngôn ngữ giải thích nói hoắc h ứ bệnh tại viêm hoàng trời bên trong danh khí tương đối lớn ngươi đem hắn xem như viêm hoàng trời phong vân bảng bên trên người là được lý thừa trạch giải thích đơn giản dễ hiểu đ ạ m đài hạm chỉ lập tức liền minh bạch thì ra là thế không nghĩ tới lại lợi hại như thế lý thừa trạch đốt c ầ m nói rất lợi hại thiếu niên anh hùng hắn mỉm cười sang năm ba tháng rất nhanh ngươi liền có thể kiến thức đến đ ặ n đài hạm chỉ khỏe miệng h ơ dương ta rửa mắt mà đợi đạm đ à i hạm chỉ là được cho phép tự do xuất nhập thiên môn thành quân doanh ba nữ tử một trong mặt khác hai cái là vương tố tố cùng chi họa làm người hợp tác nàng cho lý thừa trạch tuyệt đối ủng hộ lý thừa trạch cho nàng tuyệt đối tín nhiệm sang năm ba tháng đại can bắc quân muốn bắc phạt tin tức đạm đ à i hạm chỉ cũng biết k h i thật loại chuyện này cũng không g ạ t được người hưu tâm đều có thể nhìn ra được lương thực bắt đầu từ dọc theo kênh đảo từ phương nam đi tới phương bắc quan đạo một khuyết trương lại khuyết trương trải phải rất bằng thẳng phổ nguyên mang theo người khắp nơi khảo thí mục n g ư vận chuyển tốc độ người sáng suất vừa nhìn liền biết là muốn đánh trận chỉ là bọn hắn không biết thời gian cụ thể đáng nhắc tới chính là mục niu tốc độ so lý thừa trạch tưởng tượng được phải nhanh dựa theo phổ nguyên thuyết pháp bởi vì mục niu tải trọng lớn nguyên bản tải trọng bốn trăm cân mục niu chỉ có thể bảy đi ba mươi dặm về phần độ hành vậy liền nhìn người sức chịu đựng nhưng là thối thể cảnh võ giả sức chịu đựng cùng lực lượng đều viễn siêu thường nhân cho dù là kéo lấy càng thêm nặng nề mục niu chỉ cần con đường đủ băng thẳng có thể làm được ngày đi một trăm dặm vốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nhưng phải là thối thể cảnh v õ giả người dân bình thường phu không phải thiên thần thần lực người hoặc là sức chịu đựng kinh người người còn làm không được tăng thêm thương nô quân mã trong sân dê bỏ rết sau hoặc phơi khô hoặc hôn khói thì khô thì khô nếu có thể đánh thắng trận còn có thể từ bắt chu quân lương kho đọc lương sang năm ba tháng đánh trận thời điểm chỉ cần cam đoan tốt lương đạo không mất lương thực không ngừng lý thừa trạch tin tưởng lấy vi duệ hoặc khứ bệnh dương tái hưng triệu vân thiết nhân vì đám người năng lực nhiều đường cũng tiến vào cầm súng bắt chu không đáng kể không nói những cái khác cao tiên tri trương liêu hoa hùng phan phượng đã chạy tới c ả n kim thành bên kia mang theo s i tốt thích hứng đồng thời thăm dò vân cẩm cao nguyên địa hình bọn hắn đến lúc đó muốn chấp hành vượt qua vân cẩm cao nguyên tập kích bất ngờ nhiệm vụ lý thừa trạch đống như nói còn không có chúc mừng người đột phá ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh lần trước cùng vương tố tố cùng đi lập thành để vốn là tam hoa tụ đỉnh cảnh đỉnh phong đạm đài hạm chỉ cảm khái rất nhiều trở về về sau nàng bế q u a n sau một thời gian ngắn liền đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh đ ạ i hạm chỉ một mặt bình tĩnh nói cái này có cái gì tốt chúc mừng ngươi một cái mười tám tuổi vũ khí chiều nguyên cảnh ngoại giới chỉ biết mười chín tuổi vũ khí chiều nguyên cảnh. lần trước đi lập thành vương tố tố cùng đạm đ à i hạm chỉ nói tình huống thật đạm đ à i hạm chỉ trong lòng trừ kinh ngạc còn có cao hứng lý thừa trạch tu vi càng cao tiến cảnh càng nhanh đối nàng cầm xuống chu tức chân bảo cấp càng có chỗ tốt t a đây là tình huống đặc biệt đừng tìm ta so hôm sau lý thừa trạch lữ bố chi họa triệu vân tăng thêm bốn tên ngân lòng kỵ lên đường gọn nhẹ xuôi nam trở lại kinh đô chương hai trăm bốn mươi bảy đại hưng điện nghị hoàng chữ chương hai trăm bốn mươi bảy đại hưng điện nghị hoàng chữ nếu không có đội xe liên lụy cưới lên khoái mã từ thiên môn thành trở lại thiên đô thành cũng liền mấy ngày quan cảnh nhất là mấy người cưới hay là hung thú ngựa triệu vân ngân long kỵ phân phối đều là ba giai màu trắng hung thú ngựa đây là một chi quy mô nhỏ tinh nhuệ bộ đội có bao nhiêu tinh nhuệ đâu tinh nhuệ đến bây giờ chỉ có bốn người nhưng là ngân long kỵ tu vi thấp nhất đều là nội cương cảnh đạt được triệu vân thân truyền thụ thương pháp v ậ y bạc giáp ngực cũng là đặc chế nếu là có thể phát triển đây chính là một chi so thiên dung vương triệu huyền tương cấm quân còn kinh khủng hơn bộ đội đặc trùng một đường tại dịch trạm tu trình vô kinh vô hiểm địa xa xa đã có thể nhìn thấy thiên đô thành hình dáng bầu trời mười phẩy không không không dặm không mây ánh nắng v ẩ y vào thiên đô thành trên tường thành nhìn xem tòa này hùng vị kiên thành lý thừa trạch hơi xúc động thời gian qua đi một năm tám tháng ta rốt cục trở về càng đến gần thiên đô thành lý thừa trạch càng cảm khái lần trước hắn từ thiên đô thành rời đi thời điểm bên người chỉ có một cái c h i họa còn có l ý kiến nghiệp cho hắn hai phẩy không không không thân bệ hiện tại thế nào bên người có lưu bố triệu vân lăng châu bên kia có hoác khứ bệnh thiết nhân quý dương tái hưng vi duệ trương liêu cùng võ tướng giả hủ lỗ túc từ từ mấy vị văn thần lăng châu ý châu đã cùng hắn địa b á n không có khác biệt chỉ là tại hắn danh hạ quân đội liền vượt qua 50,000. mà lần này hắn trở lại thiên đô thành một khi hắn trở thành đại cản thái tử toàn bộ đại cản vượt qua 500,000 bắt quân nắm trong tay sang năm ba tháng bắc phạt nghe nói tần vương lý thừa trạch cùng vũ vương lữ bố muốn trở về thiên đô thành bách tính hết sức kích động hai năm này đại cản vương triều thanh danh vân dội đại can bách tính c ũ n g có vinh yên mà bọn họ cũng đều biết cái này danh khí đều bởi vì a y qua xong năm miễn cưỡng xem như hai mươi tuổi cũng đã là ngũ khí triều nguyên cảnh tần vương lý thừa t r ạ c cấm quân trận địa sẵn sàng địa duy trì lấy trật tự Sắp thực cần xuất động cấm quân bằng không lý thừa trạch bọn hắn sợ là không trở về được đại càn cung thật có thể nói là người ta tấp nập cưới tại trên lưng ngựa lý thừa trạch nhìn qua t r ê n vai thích cánh đám người thiên đô thành nhưng rất ít có loại tràng diện này tại thiên đô thành b á c h tính nhìn chăm chú bên trong lý thừa trạch về trước lội phụ tần vương lấy giang mục chi cầm đầu bốn tên ngân l o n g kỵ lưu tại trong phụ tần vương ma đổi quần áo lý thừa trạch thân mang áo giáp triệu vân lữ bố cùng chi họa bốn người tiến vào đại càn cung tiến vào đại càn cung sau lại chia hai đường tri họa trực tiếp đi thủy ngưng cung liễu như yên kia bên trong lý thừa trạch mang theo lữ bố cùng triệu vân đi tới đại điện đại hương điện mười sáu cây hai người vây quanh cột đá cao hai mươi em mở cột đá chống đỡ lấy căn này rộng lớn đại điện khi ở giữa lý thừa trạch bước qua cánh cửa thoáng rất lại phía sau lý thừa trạch nửa cái thân vị lữ bố cùng triệu vân tiến vào đại điện thời điểm cả tòa đại điện văn thần võ tướng đều đem ánh mắt nhìn về phía mới vừa tiến vào đại hương điện ba người hăng hái đây là bọn hắn đối thời gian qua đi hai năm chưa gặp lý thừa trạch mới ấn ư ợ n g mà lữ bố cùng triệu vân một thân áo giáp một người áo bào đỏ một người áo bào trắng. mặc dù không có mang vũ khí nhưng toàn thân khí huyết như rồng một mặt t ố t sát chi khí xem xét chính là xa trường mạnh tướng mà lại hai người này đều là nổi tiếng bên ngoài một cái là phong vân bảng thứ bốn mươi ba một cái là tiềm long bảng thứ chín lý thừa trạch không có ở đại hưng ơ điện bên trên nhìn thấy hắn hai vị hưng trưởng lý thừa nghiệp cùng lý thừa hiên mà vương tọa bên trên lý kiến nghiệp đại mã kim đang ngồi lý thừa trạch đối lý kiến nghiệp túi người hành lễ lý kiến nghiệp khoắt tay hảo tùy ý nói đừng đa lễ lý kiến n h i ệ p vào chiều nguyên tắc chính là thẳng vào chính đề lý thừa n h i ệ p say mê võ đạo trước đó tự xin lui ra cái này thái tử c h i vị châm chuẩn sau đó cái này thái tử c h i vị một mực chống chỗ nhưng mà thái tử c h i vị không thể lâu không dù sao hoàng chữ chính là quốc c h i c h ọ c ký châm muốn tại các hoàng tử bên trong chọn một người vì thái tử chư vị nhưng có gì ý nghĩa bất luận là văn thần hay là võ tướng triều thần ý nghĩ l à thường nhất trí còn có thể có cái gì ý nghĩ ngươi đợi đến lý thừa trạch trở về mới nhắc lên muốn lập hoàng chữ chúng ta còn dám để ý thấy coi như lý kiến nghiệp không phải rõ ràng như thế triều thần cũng biết không có người thứ hai từ khi lữ bố tấn thăng nhập đạo cảnh được phong làm vũ vương mấu chốt nhất chính là lữ bố vẫn như cũ hiệu chung với lý thừa trạch hiện tại ai cũng biết thái tử c h i vị chỉ có thể là lý thừa trạch không có bất kỳ cái gì nghi vấn đã thành niên hoàng tử chỉ có ba cái bốn vũ hoàng tử ngay cả mười lăm tuổi cũng chưa tới ngay cả mình thế lực đều không có một mực liền không có sức cạnh tranh đại hoàng tử chính lý thừa nghiệp rời khỏi còn lại chỉ có nhị hoàng tử lý thừa hiên cho dù là lý thừa hiên nhà ngoại là đại c à n phương nam đệ nhất gia tộc tiến r a cũng vô dụ địch nam cái thứ nhất đứng dậy hắn hướng lên trên vai trào v ậ hạ hoàng chữ đương lập đức tần h â n cảm thấy t vương trọng lễ minh n ư ớ c lại thi tài kinh thế thu vi văn hải tại các hoàng tử bên trong đều thuộc về thượng thừa tần vương điện hạ d ư ớ i t r ư ớ n g tài tuấn tụ tập uy phục một vương lại vì ta đại càn khai cương thá thổ uy danh càn long trí kế bách xuất cần tại chính vụ đem lăng châu kỳ châu quản lý phải ngay ngắn rõ ràng rất được bách tính yêu quý chính là hoàng chữ không có hai nhân tuyển địch nam thổi phồng đến mức lý thừa trạch đều nhanh bỏ mặt hắn nhưng là đi ra ngoài gần một năm cái kêu bên trong cần tại chính vụ thực có can đảm khen thần tán thành địch nam về sau lập tức đứng ra mấy vị triều thần nguyên bản đ ủng hộ nhị hoàng tử lý thừa hiên t r i ề u thần hết sức khó xử đ ạ i thế đã mất bọn hắn hiện tại chỉ có thể giữ im lặng giả câm và viết bốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nhưng là liền hay là có đầu sắt lý thừa hiên lão sư kiêm cứu cứu tiến sương bình đứng dậy hắn còn có một thân phận khác vĩnh bình hầu cao sương bình trong đám người đi ra hướng lên trên vai trào cất cao giọng nói bậy hạ thần coi là tần vương cũng không phải là nhân quyền tốt nhất không nghĩ tới cao sương bình như thế đầu sắt còn dám đứng ra chiều thần nhỏ giọng nghị luận ngụy tiến trung hợp thời lên tiếng duy trì trật tự liên lạc lý kiến nghiệp đầu tiên là nhìn thoáng qua m à không đổi sắc tại kia bên trong điêu đắp lý thừa trạch lại nhìn về phía cao sương bình cười nói ồ nói thế nào vậy ngươi lại để cử người nào a có ý nghĩ gì lớn mật nói lý kiến nghiệp chủ đánh một cái tùy ngươi nói dù sao phép b ả n là ta lúc trước lý mạnh châu lực bài trúng nghị để hắn leo lên hoàng vị cũng là làm như vậy ngươi một mực tất tất ta một c h ữ đều không nghe cao sương bình nhãn tỉnh sáng lên chắp tay vái chào nói vậy hạ thế nhân đều biết tần vương điện hạ thiên phú đây chính là mười chín tuổi vũ khí chiều nguyên cảnh thiên hạ đều vì thế mà chấn động nếu là bị chính sự tục sự sở khiêm b ấ p lãnh đạo tu hành vậy nhưng như thế nào cho phải theo lão thần nhìn tần vương mới là càng hẳn là chuyên tâm tu hành chớ có hỏi chính vụ tấn vương lý thừa hiên riêng có hiền danh binh pháp thao lược hành quân bảy trận luyện đan luyện khí cũng có đ ộ c l ự c qua càng kim thành một trận chiến càng là sung phong đi đầu t ự đại cổ vũ sĩ khí bởi vậy, vậy lão thần càng thêm để cử tấn vương làm hoàng chữ lý thừa trạch nguyên bản đều coi là không có lăng đầu thanh kết quả hay là có lý kiến nghiệp cười ha hả đem vấn đề vức cho lý thừa trạch hai người nói đến đều rất có đạo lý các n g u y ê đề ta rất khó khăn a lý thừa trạch ngươi thấy thế nào a chương 248, m u ố n hạ chiếu lập chữ chương 248, m u ố n hạ chiếu lập chữ đại hương điện vĩnh bình hầu cao sương bình đột nhiên xuất hiện là tất cả mọi người không có dự liệu được nhưng bọn hắn cảm thấy cao sương bình nói thật là có mấy phân đạo lý lý thừa trạch mười chín tuổi tu vi liền đã đ ạ t đến n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh h i ệ n nhiên hắn càng thích hợp giống lý mạnh châu như thế không hỏi tục sự an tâm tu hành tại loại này lấy võ vi tồn võ đạo thế giới h i ệ n nhiên tu vi mới là trọng yếu nhất nếu là lý thừa trạch có thể đánh vỡ nhập đạo cảnh giang mục dù chỉ là phản hư trí cảnh khi đại càn vương triều cục diện đem hoàn toàn không giống lý thừa trạch làm kế tiếp vũ vương lý mạnh châu cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng thậm chí tất cả mọi người muốn kính hắn tôn hắn cho dù là đời tiếp theo hoàng đế tựa như hiện tại lý kiến nghiệp cùng lý mạnh châu thậm chí nếu như đời tiếp theo đại càn hoàng đế không giống lý kiến nghiệp dạng này là nhập đạo cảnh đối với lý thừa trạch còn muốn càng thêm tôn kính lý thừa trạch lắc đầu hơi có vẻ bất đắc dĩ hắn lúc đầu coi là lần này tới là tới nghe kết quả hắn không nghĩ tới cao sương bình như thế không hiểu chuyện chẳng lẽ hắn thật đúng là coi là lý kiến nghiệp là đang cùng bọn hắn thương lượng sao lý kiến nghiệp thái độ đều bày rõ ràng như thế tệ phụ địch nam kiên lợi nói nói không chừng chính là tại lý kiến nghiệp thụ ý dưới nói ra đây này cùng bọn hắn cãi lại những này cũng không có ý nghĩa không biện luận thua b i ệ n thắng vị trí này đều là lý thừa trạch không có bất kỳ cái gì cải biến chỗ trống lữ bô xích long phương thiên kích cùng triệu vân long đảm lượng ngân thương cũng không phải bài trí nhưng đã lý kiến nghiệp đem vấn đề vứt cho hắn chơi với bọn hắn chơi cũng không quan hệ lý thừa trạch đầu tiên là vai trào chậm g ã i nói phụ hoàng ta có chút không hiểu nhiều vĩnh bình hầu lời nói này lý kiến nghiệp làm bộ hỏi a có cái gì không hiểu ở trước mặt hỏi cao sương bình lời nói này nào có cái gì có thể nghe không hiểu rất rõ ràng sự tình lý kiến nghiệp nhìn ra lý thừa trạch là đang làm ra vẻ làm tăng lý kiến nghiệp đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thuật ý là muốn nhìn một chút lý thừa trạch đang chơi trò xếp gì vĩnh bình hầu nói thiên phú tốt người đều nên dốc lòng tu hành không hỏi thế sự ngụ ý có phải là nói vụ hoàng ngại cũng nên thối vị nhậu trước sau đó tranh thủ thời gian bế quan tu hành đâu khá lắm lý kiến nghiệp vui chết như thế lớn một đỉnh m ũ cứ như vậy giữ lại chiêu thần cũng khẽ bước cảm thật muốn hiểu như vậy cũng không phải không được cao x ư ơ n g bình mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g vội vàng vì gối h ô to vậy hạ lao thần không có ý tứ này lý kiến nghiệp không để ý tới hắn nhìn xem lý thừa c h ạ c h ừ m cũng có mấy phân đạo lý nói tiếp còn nữa thế nhân đều biết tam thánh hoàng hướng quân huyền sách chính là tam thánh hoàng hướng chư vị hoàng tử bên trong thiên phú tốt nhất người ba mươi chi linh đã là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành danh liệt hiện tiềm long bảng thứ nhất nhưng hắn vẫn như cũng là hoàng chữ vĩnh bình hầu ý tứ này có phải là cũng cho rằng quân huyền sách cũng nên không làm cái này hoàng chữ dốc lòng tu hành à? có phải là cũng nói tam thánh hoàng hướng hoàng đế đương t r i ề u lựa chọn quân huyền sách làm hoàng chữ có phải là hồ đồ khá lắm t r i ề u thần cuối cùng là kiến thức đến lý thừa trạch miệng lưỡi bé n ọ n nói ra ba người bọn hắn một người cũng không dám phản bác lý t i ế n nghiệp quân huyền sách hiện tam thánh hoàng hướng hoàng đế bọn hắn nào dám vọng nghị tam thánh hoàng hướng hoàng đế q u y ế t sách cái này cái này cái này ta cao sương bình bắt đầu nói năng lộn xộn đầu đẩy mồ hôi lý thừa trạch một bộ làm ra vẻ biểu lộ đỡ dậy cao sương bình vĩnh bình hầu sao như vậy nói năng lộn xộn ai nhất định là những năm này cần tại chính sự phí công phí s ư ớ c tâm thần đều tồn hại ai nha nhìn xem vĩnh bình hầu bây giờ cái này đầu đẩy tóc bạc bách bệnh quân thân như vậy tàn khu vẫn như cũ lo lắng quốc sự thực tế nếu như nhận t r ạ c h tính nể a triệu vân kìm nén đến rất vất vả hắn là chuyên nghiệp làm sao lý thừa trạch diễn thực tế là quá làm ra vẻ cao xương bình người đều ngốc người khác còn rất tốt hắn mặc dù không phải ngự khí ngũ trọng cảnh nhưng dầu gì cũng là phạt tùy cảnh n i ê n kỷ lại không coi là quá lớn thể cốt cứng rắn đây làm sao kém chút cho lý thừa trạch nói đến mắt mờ hơn nửa người đều tiến vào quan t à i bộ dáng cố nén ý cười lý kiến nghiệp háng dọn một cái nhận trạch nói rất có lý vĩnh bình hầu chắc là gần đây quá mức lo lắng quốc sự đưa đến dạng này chấm cho vĩnh bình hầu nghỉ vĩnh bình hầu trước hết ở nhà nghỉ ngơi một năm nửa năm thân thể dưỡng tốt trở ra ra sức vì nước cũng không m u ộ n vậy hạ cao sương bình còn muốn nói gì đó thời điểm địch nam đứng vậy cất cao giọng nói vậy hạ nhân đ ứ c thương cảm thần tử thần k h á c sâu trong lòng ngũ tạng vậy hạ nhân đức văn võ bá quan cùng kêu lên hô to như là để tuyến con dối cao sương bình cứ như vậy bị sĩ tốt đỡ ra ngoài chấm để khâm thiên giám hoàng giám chính tính qua thời gian sau này giờ tị là ngày tháng tốt c h ấ m tự mình tại thừa thiền cựa tuyên lập chữ chiếu thư r a khanh chuẩn bị sẵn sàng giờ tị chính là chín giờ sáng đến mười một giờ đúng là cái tốt canh giờ khỏi phải quá sớm lên vâng triều thần chấp tay thi lễ sau liền ai đi đường đấy triều thần cũng biết bồi lý kiến nghiệp diễn một m à n hí là được cũng liền cao xương bình không rõ ràng chính mình đại hương điện rất nhanh chỉ còn lại có lý thừa trạch lữ bố triệu vân ba người theo ta đi một chuyến vấn đỉnh cắt lữ bố cùng triệu vân cũng cùng một chỗ đây chính là danh khí cùng thực lực mang tới lễ ngộ leo lên t i ề m long bảng triệu vân cùng lữ bố chính là không có lý thừa trạch quan hệ cũng giống vậy ở đâu bên trong đều sẽ đạt được lễ n g ộ lý kiến nghiệp sâu cảm giác lữ bố thực lực thâm bất khả chắc hắn là nhập đạo cảnh nhị trọng thiên nhưng ngay cả hắn đều cảm thấy lữ bố thâm bất khả chắc lý kiến nghiệp cảm thấy đáp án này có lẽ chỉ có lý mạnh châu có thể nói cho hắn nhập đạo vượt qua một trăm hai mươi năm lý mạnh châu bây giờ tu vi là nhập đạo cảnh tứ trọng thiên, nhưng hắn đã kẹp tại tứ trọng thiên gần ba mươi năm mà lại chậm chạp không có đột phá thời cơ dù sao lý mạnh châu lúc trước không người hướng dẫn đi quá nhiều đường n i ê n nhưng cái này đã rất không tệ h y thật lý mạnh châu thực lực lớn qua danh khí chỉ là chính hắn không thèm để ý với hắn mà nói có thể bảo vệ tốt đại cản liền đầy đủ vấn đỉnh c ấ p tầm chín lý mạnh châu sớm đã chờ đợi bọn hắn đến lý mạnh châu cũng không thích đa lễ cho nên lý thừa trạch chỉ là chắp tay nói một tiếng lao sư chắp tay lý mạnh châu trên dưới quan sát một chút hắn không có cao lớn thân thể ngược lại là cứng rắn rất nhiều ánh mắt không giống càng tự tin không sai nghe nói ngươi cùng vương g i a vương tố tố đi được rất gần a làm sao không mang về đến lý thừa trạch chắp tay nói nàng không chịu ngồi yên ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa、đi. không có trở lại thiên môn thành cho nên không có để nàng cùng nhau trở về đáng tiếc đến đều ngồi lý mạnh châu b vớt vớt dâu bạc trắng c ư ờ i nói phụ tiên càng kim thành từ biệt bây giờ chúng ta đã bình khởi bình t o a ngồi n thẳng tắp lữ bố chắp tay lung t u n g nói các lão ngài là điện hạ lão sư vải không dám lý mạnh châu c ư ờ i k h o á t tay á o có cái gì không dám các luận c á c l i ề n tốt lữ bố không có tiết tra lý mạnh châu bỗng nhiên kinh ngạc nói phụ tiên mới vào nhập đạo cảnh thời điểm chính là tứ trọng thiên lữ bố vớt c à n nói chính là Ta cùng chương ù n g t hai trăm bốn mươi chín lập thái tử chiếu thư gặp chuyện chương hai trăm bốn mươi chín lập thái tử chiếu thư gặp chuyện lưu b ố cùng triệu vân bị lưu tại vấn đỉnh c á c lý mạnh châu cùng lý kiến nghiệp lưu bọn hắn còn có việc chứ nghiên cứu thảo luận tu hành sự tỉnh chính là bắt chu quân đội còn có bắt chu vũ vương đồng phương t i n h thành mà lý thừa trạch không có ở vấn đỉnh cát đợi lâu hắn một thân một mình tiến về thủy ngưng cung cũng chính là l i ễ u như yên ở lại cung điện thủy ngưng cung là một cái rộng rãi độc đáo biệt điện vượt qua cao cao cánh cửa trong viện trồng không ít tốn cho dù tại cái này mùa đông khắc nghiệt vẫn như cũ n muôn hồng nghìn tía thịt phóng phía đông bắc g i á c đình nghỉ mát một bộ cung trang l i ễ u như yên chính đoan ngồi ở kia bên trong sau lưng lặng yên đứng vững hai tên cung nữ mà l i ễ u như yên đối diện là bờ môi một mực tại động tri h o ạ hiển nhiên một mực là tri h o ạ đang nói l i ễ u như yên đang nghe nhìn xem lý thừa trạch từ xa mà đến gần chậm rãi đi tới liệu như yên vốn là mang theo nụ cười khuôn mặt càng thêm tươi đẹp liệu như yên nói khẽ gặp qua các lao dồi, lý thừa trạch u ố t cảm nói thấy hắn đối ta hưng t h ú không lớn lôi kéo lựa b ố triệu vần tại kia bên trong nói chuyện phim đâu liệu như yên lui hai vị cung nữ các người đi xuống trước đi vâng bây giờ liệu như yên chính là cái này hậu cung thực quyền người thứ nhất không có người sẽ bác bỏ mệnh lệnh của nàng lần này trở về bao lâu cũng không dài lắm đợi cho h n tết đi lý thừa trạch giải thích nói sang năm ba tháng muốn đánh trận mặc dù ta khỏi phải chủ tính chung điều phối nhưng tọa chấn tiền tuyến làm cái linh vật cổ vũ sĩ khí vẫn có thể làm được liệu như yên vớt cảm nói hơn mười ngày cũng đủ rồi thấy nhiều liền hình nghe tới lý thừa trạch chỉ là t o a c h â n đốc â n l i ế u như yên cũng không có lo lắng như vậy nói đến ngươi hai vị kêu hoàng tỷ thế nhưng là tới t ì m ta nói ngươi từ nhỏ lừa các nàng các nàng rất không cao hứng lý thừa trạch lúng túng sờ sờ cái m ũ i binh t ớ i tướng đỡ nước tới đất ngăn lần này ra ngoài được không ít đồ chơi nhỏ đưa cho các nàng xem như nhận lỗi là được lý thừa trạch không có m u ộ i muội nhưng có hai vị hoàng tỷ vĩnh thái công chúa lý ngọc quyền vĩnh ninh công chúa lý ngọc doanh một vị so lý thừa trạch lớn bảy tuổi một vị lớn năm tuổi dù không phải cùng mẫu nhưng tử tiểu đời hắn không sai hai nữ đồng đều đã gả làm vợ người gả phải cũng không xa đều tại cái này thiên đô thành bên trong l i ê u như yên bật người nói chính ngươi đi giải quyết đi chi họa vừa mới nói đến đâu rồi chi họa nói vừa mới nói đến tính tuyết vương triều thiên hạ luận võ đại hội t ố t tiếp xuống liền từ ngươi nói đi lý thừa trạch tại thủy ngưng c u n g đợi có một đoạn thời gian đem hắn lần này du lịch sự tình đều nói một lần n g ư ơ i đội vương tố tố có hảo cảm Sắp thực có kia phải nắm chắc nếu có cơ hội mang nàng tới gặp thấy ta ta cũng muốn gặp thấy cái này cùng kỹ nữ được quốc chi t r ọ n ý tại đung công tự vô luận đại cản lễ nghi cỡ nào học b é t việc quan hệ lập chữ cũng là có một cái nghiêm khắc quy phạm. Hai ngày về sau, thừa thiết nghề nghiêm thiên thành chuyển nhóm thẳng khoác Phủ Chi hỏa chạy chậm hạ, sau, cửa. trang tòa vừa tay đao địa mang tiếng tại Mới rồi tại im trôi tiếu tiến Điện ngày Ken ken ken, đông đông đông, nặng trung văng lên, quên quần tại cả tòa thiên đô thành bên trong. Mới vừa rồi còn tại bắt cấm quân cùng sĩ tốt nhóm lập tức im lặng, ưỡn xuống lưng, đem tay khoác lên trên trôi đao trận địa sẵn sàng.、Phủ、tân vương. Chi mang trên mặt tiếu dung chạy chậm tiến đến. về sĩ bắt tốt tức mặt cổ cả cấm đem đô lập lễ b đỏ trắng chiến vào trong gió bay phất phới lữ bố cùng triệu vân ô quyền duy phủ tần vương cửa chính bày biện một cái đại tiệu lễ bộ thị lang tiến lên thấy thi lễ chỉ dẫn lý thừa c h ạ c h lên tiệu lữ bố cùng triệu vân xoay người riêng phần mình cưới lên xích thố cùng đ ê m chiếu ngọc sư tử hai mã quân hí g i ả i một tiếng tại tế tự dùng lễ nhạc bên trong một đoàn người trùng trùng điệp điệp địa hướng thừa thiên cửa xuất phát không ít bách tính nhìn xem tay cầm họa kích cùng trường thương cưới so bình thường chiến mã cao lớn hơn quá nhiều thần tuân chiến mã lữ bố triệu vân hai người khe khẽ bàn luận mà bị hai người hộ vệ ở giữa lý thừa trạch t i ệ u liễn tự nhiên cũng nhận cực lớn chú ý tham dự trận này đại điện có hoàng thất có tôn thất văn võ ba quan cộng lại hơn ngàn người thừa thiên cửa là đại càn cung cửa chính từ tường thành cùng thành lâu hai bộ điểm cấu thành bình thường đều là tân hoàng đăng cơ sắc phong hoàng hậu cùng lập chữ mới có thể tụ tập tại đây tại tòa này bao la hùng vĩ thừa thiên muôn hạng gánh chịu đại càn lập quốc đến nay tuế nguyện cùng ký ức có thể so cái này bên trong còn long trọng chỉ có mỗi năm một lần tại hoàng gia thái miếu xuân ngày rỗ n ă n g o i lý thừa trạch không tại đại càn cho nên chưa có trở về đại càn tham gia xuân tế dựa theo lễ chế hắn là muốn tham gia. không chỉ có như thế các nơi đến cấp bậc nhất định quan viên cũng muốn vào kinh báo cáo cùng nhau tham gia xuân ngày dỗ đại điện thế thiên thế tổ thế thái miếu đại quan hướng hoàng đế báo cáo mà hoàng đế muốn hướng thái miếu t i ê n tổ báo cáo thái miếu bên trong còn t h ờ phụng đại cản khai quốc hoàng đế liệt đế thần binh chính là đại cản trần quốc thần binh thừa thiên trước cửa là một cái mở ra cung đình quảng trường bách tính cũng có thể cùng nhau quan sát chính là vị trí sẽ không tốt bao nhiêu dù sao quá nhiều người ở giữa còn cách một loạt cơm quân có thể nghe thấy bên trong nói cái gì liền đã không sai văn võ ba quan đến thừa thiên trước cửa nhất định phải xuống kiệu xuống ngựa lý thừa trạch cũng thế lý thừa trạch là tới tương đối sớm cùng hắn hai vị hoàng h u y n h lý thừa nghiệp lý thừa hiên còn có hai vị hoàng đệ lý nhận lệ lý nhận đồng đều đứng chung một chỗ hắn hai vị hoàng tỷ cũng tại chỉ bất quá ở phía sau vĩnh linh công chúa cơ nắm đấm đ ố i lý thừa trạch dùng miệng hình nói ngươi chết chắc lý thừa trạch lấy khẩu hình đáp trước hết nghe ta giải thích qua một hồi lâu giờ tỷ đến lễ bộ quan v i ê n cất cao giọng nói giờ lành đến bậy hạ đến lý kiến nghiệp cất bước chậm rãi leo lên thừa thiên cửa lâu bên trái hắn là cấm quân thống lĩnh trần báo bên phải là thái giám tổng quản ngụy tiến trung sau lưng còn đi theo hơn mười vị đại thần trong triều cái này nghi thức một chút cũng không phức tạp lý thừa trạch chỉ cần đứng tại kêu bên trong khi điêu đ ắ p là được lý kiến nghiệp điều động một tia thiên địa lực lượng để thanh âm của hắn có thể chuyển khắp cả tòa thiên đô thành lý kiến nghiệp trước nói nguyên bản thái tử lý thừa nghiệp là bởi vì trầm mê võ đạo vô tâm quốc sự bởi vậy tự xin từ đi cái này thái tử chi vị cũng không phải là sai lầm sau đó tiến vào chính đề lý kiến nghiệp vẫn thẳng sống lưng cấp cao giọng nói hai ngày trước trở tại đại hưng điện bên trong cùng triều thần thương nghị nghị g a tốt nhất thái tử nhân đây là lập tần vương thái tử chiếu không n g ạ i để tần vương mình đến tuyên đ ọ c cái này chiếu thư mặc dù vốn hẳn nên từ lễ bộ tuyên đ ọ c nhưng làm sao lý kiến nghiệp là hoàng đế đâu mà lại lại là cái võ đạo thế giới rất nhiều tình huống đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt lý thừa trạch cứ như vậy tại tất cả mọi người nhìn chăm chú từng bước mà lên một bước một cái dấu chân leo lên thừa thiên cửa lâu lý thừa trạch tiếp nhận chiếu thư sau đó không lâu tuyên đ ọ c chiếu thư thời điểm thiên tử vọng kỹ thuật chuyển đến cảnh cáo thấy lạnh cả người làm hắn nháy mắt cảnh giác một chi bắm vào lấy cơ khí xuyên vân tiễn từ nơi xa trên nhà cao tần phá không mà đến đ người này t chi ít là thiên nhân hợp nhất cảnh mà lữ bố móc ra viêm tiêu phần tiên cùng một đạo xích long c ơ n g khí tiễn gào thép mà đi thử long ta đuổi theo ngươi bảo vệ điện hạ bay lên không trung lữ bố cùng xích thô hóa thành một đầu hỏa tuyến sông mở tầng cây một cây xuyên vân tiễn t ử phương xa bay tới nhìn xem lữ bố đột nhiên bay lên không trung phía dưới có chút bối rối nhưng có một người từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh đó chính là lý thừa trạch lý thừa trạch mà không đổi sắc kế tiếp theo tuyên đọc chiếu thư cho đến n i ệ m sòng cả bản chiếu thư lập tần vương lý thừa trạch vì thái tử cuối cùng lý thừa trạch thu về chiếu thư d ơ lên cao cao nghe nói không nghe nói điện hạ đối mặt thiên nhân hợp nhất cảnh tên bán ra y nguyên mặt không đổi sắc tuyên đọc chiếu thư ai thấy đều muốn g ơ ngón tay cái lên nói một tiếng nội phục thích khách bắt khách đ ế người sao? n đây không phải nói n h ả m sao vũ vương xuất mã còn có thể chưa bắt được đã xem kia bắn tên người bắt sống vậy hắn là người phương nào thiên hạ này à có thể tới thiên nhân hợp nhất cảnh t i ễ n thủ cũng không nhiều cái này nam vực liền càng ít ám sát thái t ử điện hạ người này là đồng bằng vương triều c ấ m quân thống lĩnh một trong nghiếp doanh châu nghiếp doanh châu thế nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh đình phòng mà lại hắn tiến ra y mắng nghe nói hắn bắn tên nếu là nhập đạo cảnh không có kịp thời phòng bị cũng muốn bị thương thần kỳ như vậy sao còn không phải bị triệu vân trận đức cái này còn không hiểu sao điều này nói rõ mạnh chính là kia triệu vân ta vậy mà không phản b ắ t được lý thừa trạch tại tuyên đọc chiếu thư thời điểm gặp chuyện ám sát người hay là đồng bằng vương triều cấm quân thống lĩnh nếp i doanh châu tại lý thừa trạch chấn định đ ị a tuyên đọc dưới chiếu thư không có gây nên cái gì bối rối đương nhiên cha rõ một phen thiên đô thành vẫn làm lớn đây là một loại thái độ cấm quân ngay tại thiên đô thành bên trong cha rõ cả tòa hoàn thành trong ngự thư phòng lý kiến nghiệp một bên viết thư pháp vừa nói đây là chuyện tốt cái này nếp doanh châu tiễn thuật bất phạm vốn là quân ta đại địch trên chiến trường đã từng bắn giết không ít ta đại cản tướng lĩnh bây giờ đem hắn bắt giữ đã có động thủ lý do chính đáng lại đoạn mất đồng bằng vương triều một tay mặc dù đại cản đối đồng bằng vương triều động thủ là không cần cái gì lý do chính đáng nhưng có lý do chính đáng sư xuất nội danh đánh lên càng có niềm tin chật chật chật thiếu niếp doanh châu chính là đồng bằng hoàng lao nhi cũng được đau lòng lúc đầu ta còn đang do dự ngươi nói bắt chu và bình dương cùng một c h â u đánh có thể hay không quá nóng nổi hiện tại xem ra sẽ không coi như không thể đánh dưới đồng bằng cũng phải cấp bọn hắn một chút giáo hấn chuẩn bị sẵn sàng đi sang năm ngày một tháng ba xuất binh hiện niếp doanh châu ngươi muốn thế nào xử lý lý thừa trạch trầm d ã i nói trước khi chiến đấu tế cờ nghiêm doanh châu bây giờ bị lữ bố đánh cho chỉ còn lại có một hơi tay chân đều bị đánh gãy bị vỡ nát gãy xương cái chủng loại kia nhưng lại dùng dược v ậ t treo tính mạng của hắn tăng thêm thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong sinh mệnh vốn là so với thường nhân muốn lương ngạnh nghiêm doanh châu tạm thời là chết không được hiện tại là cuối tháng mười hai khoảng cách ba tháng cũng không bao lâu lý kiến nghiệp u ố t cảm nói sexy khí không sai người giới t r ư ớ n g nhiều người như vậy ta cũng liền không cho ngươi liệt cái gì đông cung thuộc thần danh sách tránh khỏi chính ngươi người đều không chú ý được tới bất quá có chút cũ thần vẫn có thể làm việc ngươi không thể quên bọn hắn cung nữ cho ngươi phát một nhóm để ngươi mẫu thân cho ngươi tuyển đi lý thừa trạch đốt cằm nói đều nghe l á o cha ngài an bài lý kiến nghiệp hơi có chút khổ sở nói cái này thái tử đại sư cùng thái tử thái phó có chút khó khăn dù sao các lão là lao sư của ngươi không ai có thể cùng hắn cùng nhau đảm nhiệm lao sư của ngươi lý thừa trạch lắc đầu hai vị này là dạy bảo khuyên nhủ thái tử bên cạnh ta có thể khuyên nhủ nhiều người đi không cần đến lý kiến nghiệp nghĩ, nghĩ đốt cằm nói thôi được ngươi tử nhỏ cũng chưa làm qua chuyện hồ đồ còn có các lão nhìn xem ngươi buổi tối ngự yến đừng quên ngươi thế nhưng là nhân vật chính tốt ngươi có thể lui ra một mình dạo bước tại cái này đại c à n cung nội lý thừa trạch nhẹ nhàng ngâm nga bài hát tâm tình rất tốt mục tiêu của hắn rốt cục trước tiến lên một bước đây là hắn từ nhỏ liền lập hạ mục tiêu nhưng còn không đáng phải hân hoan nhẹ cẫng cầm x u ố n g bắt chu ngồi lên cái này đại c à n chi chủ chi bị lại cao hứng cũng không mượn các cung nữ doanh doanh cúi đầu rất nhanh đổi s ư n g hô thái tử đ i ề n hạ nghe tới cung nữ hô thái tử liền h ạ liệu như yên liền biết lý thừa、trạch、trở về liệu như yên khẽ cười nói chúc mừng đạt được ơn muốn lý thừa trạch lắc đầu còn sống đây ta việc cần phải làm còn có rất nhiều chú ý nghỉ ngơi đừng quá mệt mỏi chính mình chờ ta tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh lại mệt mỏi cũng mệt mỏi không đến đi đâu đây không phải là cũng còn không có tấn thăng sao chớ có quá mức vất vả lý thừa trạch đốt c ầ m nói biết có ăn sao đ ó i l i ê u như yên không khỏi m ỉ m cười ta sớm bảo người chuẩn bị cho ngươi lý thừa trạch những ngày tiếp theo rất nhẹ nhàng tham gia ngự yến làm theo yêu cầu thái tử bảo phục chờ đợi xuân ngày dỗ đại điện là được tham gia xuân ngày dỗ sau hắn liền muốn bắt thượng hắn phủ tần vương đã bỏ trống đồ vật đều đem đến đông cung lý thừa trạch nhìn xem tiểu hoàng môn cùng các tấm quân k h ư a chiêng gõ chống địa quân đồ đông cung sớm đã bị quét dọn không còn chờ đợi tân nhiệm thái tử và ở đột nhiên lý thừa trạch phát giác được hồn thiên thủy kính tại chấn động hắn lấy ra trong giới chỉ hồn thiên thủy kính cựu vị yêu hồ ta nhìn ngươi kia phủ tần vương thư khố làm sao bị chuyển không rồi chuyện gì xảy ra lý thừa trạch lấy nỗi lòng đáp lại chữ nhỏ xuất hiện tại hồn thiên thủy kính bên trong lý thừa trạch quên nói cho ngươi phủ đệ của ta từ phủ tần vương đem đến đông cung cung cựu vị y nhớ được nhiều mua chút sách ta để ngươi viết viết đi lý thừa trạch chép chép n g ư ơ i muốn tây du ký hồng lông hậu ta còn mặt khác chép chút những lời khác vốn đơn giản chính là tiếu n ạ o giang hồ thiên long bắt bộ những ngày tiểu thuyết võ hiệp mặt khác chính là lý thừa trạch nhìn qua tiểu thuyết mạng cựu vị yêu hồ thấy say sương ngon lành mà lại lý thừa trạch sẽ còn k é o cảng mỗi lần chỉ viết một cái chương hồi sâu nàng c ầ u vị cựu vị yêu hồ làm được không sai nhìn ngươi viết thoại bản phát hiện bọn hắn viết thoại bản quá không có ý nghĩa nhớ được sớm ngày nhớ k o lý thừa t r ạ c đêm nay ngươi liền có thể cầm tới có người đến không nói trước vĩnh thái vĩnh linh hai vị hoàng tỷ cùng nhau mà đến đông cùng tới cửa đến đòi muốn thuyết pháp lý thừa trạch cười làm lành nói lâu không trở về cái này thiên đô thành hai vị hoàng tỷ ngày thường bên trong cũng rất ít đi ra ngoài ta bồi hai vị hoàng tỷ ra khỏi thành đạt thanh như thế nào vĩnh linh công chúa lý ngọc doanh nhạy c ơ n nói cái này còn tạm được các nàng nhưng không có như vậy tùy ý có thể ra khỏi thành đạt thanh thân là hoàng n ữ hưởng thụ ưu đãi đồng dạng mang tới cũng có trói buộc xuất cung đều muốn b ẩ m báo phụ tiên t h long theo ta ra khỏi thành đạt thanh duy lữ bố cùng triệu vẫn bốn tên ngân long kỵ trong ă n g thêm mười mấy c rừng hai ô xuất phát. k bên g đều là bốn mùa thường thành cây cối ánh nắng xuyên tấu qua lá cây khe hở vẩy vào trong rừng nước sông thoan thoan không thôi cách đó không xa còn không có hải tử chơi đùa thanh âm đây chính là lý thừa trạch nghĩ bảo vệ đồ vật lý thừa trạch móc ra một đôi điêu khắc tinh mỹ mỹ ngọc đây là lý thừa trạch đạt được một đôi ngọc bội có ngưng thần t i n h khí công hiệu tại võ giả đ ả tọa ngưng thần t i n h khí thường có kỳ hiệu cho dù đến ngũ khí triều nguyên cảnh cũng có công hiệu bất quá đối lý thừa trạch hiệu quả đã không lớn vậy ta liền không khách khí nha vĩnh ninh công chúa lý ngọc doanh tương đối không khách khí tiện tay liền nhận lấy mà vĩnh thái công chúa lý ngọc u y ệ n cũng không có thu cùng với nàng danh tự rất giống tính cách của nàng dịu dàng hiện t ủ lý ngọc u y ệ n lắc、đầu. t ố t biết ngươi không dễ kỳ thật hoàng hậu đợi ngươi như thế nào chúng ta đều xem ở mắt bên trong nếu không dấu dốt lấy hoàng hậu tính tình sợ là sự tình gì đều làm ra được lý thừa trạch cười nói thu cất đi hoàng tỷ vật này không chỉ có thể tăng bồi dưỡng bỉ mang lâu còn có dưỡng nhan mỹ dùng công hiệu lý ngọc q u y ể n có chút tâm động thật chứ tuyệt đại đa số nữ tử là thích trước diện lý ngọc q u y ể n cũng không ngoại lệ lý thừa trạch vớt cảm nói đương nhiên các ngươi đà tọa tu hành đeo này ngọc có thể để các ngươi càng thêm dễ dàng nhập định minh tưởng vậy ta liền nhận lấy lý ngọc u y ệ n dường như lấy hết dũng khí nói khẽ hôm qua chúng ta đi ngươi phụ thượng tìm ngươi nghe nói ngươi đi gặp nhận nghiệp cùng nhận hiên thật sao vâng hôm qua cùng bọn hắn gặp mặt một lần lý ngọc h u y ể n m í môi một cái lại hỏi đ ả g phải như thế nào lý thừa trạch cười nói nhà mình huynh đệ có thể đ ả g phải như thế nào lý ngọc doanh bất đắc gì nói ai nha hoàng tỷ chính là sợ các ngươi tranh chấp không có ẩm ý lên ta lý ngọc h u y ể n là tất cả mọi người đại tỷ năm nay qua xong năm đều là hai mươi bảy tuổi mà lại nàng cũng có một mực có đại tỷ đảm đương lý thừa trạch lắc đầu không có ẩm ý lên vô luận như thế nào bọn hắn trung phi là huynh chúng ta mà lại nhị ca có thể lưu tại c ả n kim thành c ủ n g tướng sĩ kể vai chiến đấu ta là rất kính nghệ lý ngọc huyền nói khẽ có thể không thủ tục tương tàn tự nhiên là tốt nhất lý ngọc doanh t i ề u hư một tiếng h i ế u kỳ nói đúng đối mặt nghiếp doanh châu một t i ế n g ngươi lại như thế nào có thể bình tĩnh như vậy ta đều do sợ lý ngọc huyền b ì n h h a y hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ lý thừa trạch khét cười một tiếng hồi đáp cái này có cái gì khi đó phụ hoàng tại ta cách đó không xa phụ tiên cùng tử long cúc tại tự nhiên không cần lo lắng cứ như vậy lý thừa trạch l t cảm nói cứ như vậy mà lại hoàng tỷ không có phát hiện sao bởi vì ta bình tĩnh địa kế tiếp theo đọc lấy chiếu thư trong hoàng thành bội phục ta người càng ngày càng nhiều cái này gọi ngựa có kinh lôi mà mặt như bình hồ người nhưng bái thượng tướng quân lý ngọc doanh trong giọng nói có chút thất lạc ta đây nào biết được ta cũng không thể đi trong phố xá đi một chút à. thấy thế lý thừa c h ạ c h trầm ngâm trong chốc lát đi thôi đã đều đi ra ta mang hai vị hoàng tỷ hào hào dạo chơi lại mang các ngươi đi lưu vân các làm theo yêu cầu hai thân quần áo lý ngọc doanh lúc này đứng lên tốt lắm tốt lắm đi thôi lý ngọc u y ệ n có chút chân trờ cái này không tốt t chúng ta đi chợ b ữ a lời nói sợ là muốn xuất động số lớn cấm quân thành đường phố lý thừa trạch lắc đầu không có việc gì khỏi phải cấm u â n phụ tiên tử long cùng bốn tên ngân long kỵ còn có ta đầy đủ bảo hộ các ngươi lý ngọc huyền bị thuyết phục tốt ta lữ bố cùng triệu vân nghe q u á có cảm giác an toàn sáng sớm còn hơi có chút mưa phùn mưa thuận gió hòa nhẹ vỗ về khuôn mặt nhưng lý thừa trạch bọn hắn đều không có bung rủ đôi này lý ngọc huyền cùng lý ngọc doanh là rất mới lạ thể nghiệm lý ngọc u y ề n cùng lý ngọc doanh đều là rất xinh đẹp lấy màu trắng bay xa bên ngoài bảo bọc một kiện áo lông chồn áo khoác vật trang s các nàng xuất hiện trên đường tự nhiên hấp dẫn đến rất nhiều bách tính lực chú ý hai vị này là đây không phải là vũ vương cùng triệu vân sao còn có thái tử đâu càng không cần nhắc tới hất lên gấm đỏ bách hoa bảo lưu bố ngân g i á p áo bảo trắng triệu vân còn có một bộ thêu hoa lấy gấm áo đen mới thái tử lý thừa trạch cái nào không phải đương thời thiên đô thành điểm nóng lấy g a n g ụ c chi cầm đầu bốn tên ngân long kỵ tại triệu vân mệnh lệnh giới hộ vệ tại lý ngọc doanh cùng lý ngọc u y ệ n trái phải hai người kéo tay thắp r ộ n g trao đổi hoàng tỷ thật nhiều người nha bán điểm tâm sạc hàng nóng hôi hổi một cỗ hương khí chui tiến vào vĩnh linh trong lỗ mũi nàng không khỏi dâng lên đếm thử bách tính thường ngày bên trong ăn bữa sáng ý nghĩ lý ngọc doanh đưa ra ý nghĩ này mà lý ngọc h u y ể n có chút do dự muốn ăn liền ăn đi lý thừa trạch trực tiếp mang theo các nàng nên ngang ngồi tại bên đường trong quán lý ngọc doanh lý ngọc h u y ể n lần thứ nhất ngồi tại quán nhỏ phiến cây gỗ trên ghế ngụm nhỏ ngụm nhỏ địa từ tự ăn lý thừa trạch mang theo hai vị công chúa ra đường t i tức ngay lập tức liền chuyển về cung bên trong lý kiến nghiệp cười nói h ắ n ngược lại là t h ự c có can đảm thôi không phải cái đại sự gì lý thừa trạch còn đứng dậy đi mua mấy phần cùng bánh quế cùng loại bánh ngọt lý ngọc danh o hiếu kỳ nói ngươi sao còn bọc lại nhiều như vậy lý ngọc viện k h é cười nói tự nhiên là mang cho t h ụ phi nương nương cùng c h i họa lý thừa trạch u ố t c à m nói hoàng tỷ đoán đúng lý thừa trạch rất nhanh lại dẫn các nàng đến lưu vân c á t lưu vân các nữ tử quản sự nhìn thấy lý thừa trạch đ ộ i b à n g đón lưu vân các thế nhưng là sản nghiệp của q u ố gia tại ngoại giới tất cả mọi người suy đoán lý thừa trạch cùng vương tố, tố có một chân thời điểm lưu vân các người đã sớ biết là thật có hiện tại lý thừa trạch liền cùng thiếu đông ra không có gì khác nhau đây là hai ta vị hoàng tỷ t i ề n phức cho các nàng làm theo yêu cầu mấy bộ quần áo cho liễu như yên lý thừa trạch tự nhiên cũng không có quên lưu vân các cái này bên trong bản thân liền có liễu như yên số đo Tốt, điện hạ xin mời ngồi chúng ta đi vì hai vị công chúa lượm thân lưu vân các tự nhiên cũng có chỗ ngồi không có gì chủ thứ chi phân đều dựa vào từ ngồi n g nhất định phải nói lời nói đối cửa miễn cưỡng chính là thượng t ọ lần này các nàng lần đầu tiên tới lưu vân các nữ tử quản sự tự mình mang theo các nàng tiến vào sau các lý thừa trạch nói khẽ an tâm đi bảo người một nhà không có chuyện gì lượng thân tự nhiên không phải tại cái này bên trong lượng muốn đi đằng sau phía trước đều là biểu hiện da thợ may cùng tuyết mây xa hà khói l à thiên tàng ti vân nghe các loại sợi tơ sợi tổng hợp nữ tử quản sự hỏi thăm các nàng thích nhan sắc sợi tổng hợp lại làm cho các nàng từ mấy trăm b ư ớ c t h ê o t h u a bên trong tuyển ra đến chính mình thích đưa các nàng trở lại r i ê n g phần bình phủ công chúa bên trong trên đường lý ngọc doanh vẫn như cũ có chút không bỏ rất nhanh ta sẽ để cho hoàng tỷ cho dù không tại giới hộ vệ cũng có thể tùy ý đi dạo cái này chợ bữa một lời đã định quân tử nhất ngôn tứ mã năm truy thời gian rất mau tới đến xuân ngày r ỗ đại điện tông miêu tế tự về sau lý thừa trạch liền thực sự trở thành đại cản thái tử chương hai trăm năm mươi hai trấn quốc kiếm uy liệt kiếm chương hai trăm năm mươi hai trấn quốc kiếm uy liệt kiếm t i ế n vũ hai mươi chín năm tháng riêng một ngày và canh giờ trước xuân ngày r ỗ thiên đô thành đông ngoại ô xuân tế là đại c ả n ngàn năm qua thông lệ đại điện thế tiên cũng nhớ lại tổ tiên ban đầu chỉ là c ầ u cái mưa thuận gió h ò a trường k ỳ kiên trì nổi liền thành cái đại c ả n hàng năm trọng yếu nhất hoạt động xuân ngày dỗ trước sau ba ngày toàn bộ thiên đô thành đ ư ờ n triều l ư ê n g thành phố có thể nói ăn cơm địa đều rất khó tìm tân bách luyện cùng tất sư đà cũng từ phương bắc đến bọn hắn là theo thường lệ trở về báo cáo đồng thời tham gia xuân ngày dỗ đại điển tại t ế tự chuyên dụng lễ nhạc bên trong một đám người lấy người mặc màu đen cổ nở phục lý kiến nghiệp cầm đầu trùng trùng điệp điệp đi bộ mà tới phía sau hắn là mấy vị quý phi l i ê u như yên tự nhiên cũng ở trong đó về phần bị đày vào l ã n h cung hoàng hậu cáo bệnh không ra theo lý nàng là nên xuất hiện chỉ là nàng không nguyện ý tới mấy vị quý phi sau mới là lý thừa trạch năm vĩnh đệ cùng hai vị công chúa cho dù là ngày thường bên trong lời nói rất nhiều vĩnh linh công chúa lý ngọc danh lúc này cũng một mặt nghiêm túc c h ậ m m ặ c đi theo trong đội ngũ lý thừa chạch phía sau là tể phụ đ i ệ h nam t â n b á c h luyện tất sư đả mấy vị tướng lãnh cao cấp về phần lưu bố triệu vân cùng cấm quân thống l ĩ n h trần báo ba người chiếm cứ lấy chỗ cao phòng ngự lại có người từ chỗ cao đội thi tên bàn lén một đoàn người không có xa giá không có cưỡi ngựa tất cả mọi người là đi bộ chậm rãi lên đài trên đài cao mây mù lượn lờ bên trong là một cái khí thế rộng rãi miếu thở chính là trang nghiêm hoàng gia miếu thờ c à n nguyên sơn hà miếu mặc dù một mực gọi là đại cản nhưng kỳ thật đại cản vương triều chân chính danh tự là cản nguyên vương triều c à n nguyên sơn hà ngoài miếu có một tòa cự đại quảng trường cái này trùng trùng điệp điệp một đoàn người lên đài cũng không lộ vẻ tranh trúc bách quan đứng nghiêm c à n nguyên sơn hà trước miếu có một trang nghiêm tế đàn leo lên tế đàn lý kiến nghiệp tiếp nhận lễ bộ mô phòng tốt trúc văn cổ nhạc rừng duy kiến vũ hai mươi chín năm lý kiến nghiệp cần lấy thanh rót thứ xấu hổ chi điện tính tế tại thanh rót thứ xấu hổ chỉ tinh khiết rượu ngon đa dạng món ngon tế điện vật d ụ n đọc xong về sau lý kiến nghiệp trước bưng lấy trúc văn thi lễ lại đem trúc văn ném vào bên cạnh lửa đài b ố t cháy lễ bộ thị lan g cất cao giọng nói vậy hạ một hiến lễ bộ lại có một quan viên nâng bên trên khay trên khay b à y có một t r ư ơ n g hoàng b ạ t giấy ở giữa đặt một bức tượng tinh mỹ trên vàng nó hưng ơ bắt đầu thăng đến hâm đến cách sau đó lý kiến nghiệp đem trong chén tế tiểu ngược lại tại tế đằng trước mấy vị quý phi sau liền đến lý thừa trạch thái tử lại hiến lý thừa trạch liền không thể đứng hắn phải quỳ xuống hắn cũng từ lễ bộ quan viên bên trong tiếp nhận tế tiểu linh khắc có biết chuẩn bị lễ k ế t hành làm duy hơn cách lý thừa trạch một tay phất tay não đem trong chén tế t i ể u tẩy vào tế đằng trước trong chốc lát phong vân biến sắc cả tòa càn nguyên sơn hà miếu đột nhiên rung động mái b ò m tốc tốc rơi trò một cỗ thanh khí phun phá mây trắng một cỗ hạo nhiên chi khí xông lên mây tiêu ở xa trong hoàng thành đại càn bách tính cũng có thể nhìn thấy cái này dị tượng cung p h ụ n tại càn nguyên sơn hà miếu bên trong c h ấ n quốc thần kiếm tùy theo rung động dường như muốn từ thái tổ hoàng đế trong tay bay ra sau đó sơn hà miếu bên trong lại là một đạo kim sắc kiếm khí xông phá mái vòm bay vào mây tiêu đạo này kim sắc lưu quang ở trên bầu trời xoay quanh một vòng bể sau gào thép mà đến bay đến lý th đây là một thanh tạo hình hoa lệ kim sắc trường kiếm thân kiếm ấn khắc lấy ly long văn vỏ kiếm bao vây lấy tinh mỹ kim sắc long văn của gia là c h ầ n quốc kiếm thanh kiếm này quá mức mang tính tiêu chí đại càn quan lớn đều nhận ra được c h ầ n quốc kiếm là thống nhất cách gọi mà thanh kiếm này có một cái tên khác uy liệt kiếm là đại càn vương triều khai quốc hoàng đế liệt đế bội kiếm có công an tên là liệt bậc đức tôn nghiệp nói liệt Liệt đế đã từng xuất gia v ì tăng t u hình đại bản nhất bản trải qua về sau bởi vì đại càn loạn thế mà vào đời đại càn tiền thân thiên thủy vương triều rất hối loạn lấy làm vân sơn mạch cùng trời núi sông m ạ c h điểm nam bắc có mười cái cắt cứ thế lực theo hắn không ngừng cứu người địa bàn của hắn càng lúc càng lớn hắn rơi trướng càng ngày càng nhiều người cuối cùng bị người ủ n g lập làm đế liệt đế là đại c à n vương triều lập quốc một năm cho đến nay cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất phản hư cảnh mà theo hắn đánh xuống cái này đại càng i a n g sơn uy l i ệ t k i ế m một chút xíu g ó c nhạc khí vận cũng trở thành trấn quốc thần binh chính là tám chuyển bên trên thần binh về sau hắn làm lớn m i ế t bản trải qua vì đại bàn niết bản công đây chính là đại c à n vương triều chuyển thưởng một năm nội công tâm pháp đại bản nhất bản công tồn tại trở lại truyền chính trấn quốc thần kiếm uy liệt kiếm t r ô i này thần kiếm bị lý thừa trạch nắm trong tay về sau phát ra ê m t hai chiến binh tách ra màu vàng kim nhạt quang huy tựa hồ tìm được chủ nhân thần binh có linh không chết vật nó lựa chọn lý thừa trạch đại biểu liệt đế lựa chọn lý thừa trạch cũng đại biểu đại càn lựa chọn lý thừa trạch càng nguyên sơn hà miếu bắt đầu chấn động thời điểm trang diện nháy mắt đại loạn chung quanh tuần tra cấm quân cấp tốc t u nạp trận doanh bảo hộ bệ hạ bảo hộ quý phi bảo hộ công chúa người nào tự tiện xông vào c à n nguyên sơn hà miếu ở vào trong đám người tân b á c h luyện tất h sư đà trịnh bá nguyên trường t ứ c trần đ ù i m ặ t năm vị thiên nhân hợp nhất cảnh tướng lĩnh nháy mắt đằng không mà lên trong tông thất cũng có mấy vị cao thủ đằng không mà lên bọn hắn là nằm ở đại c à n các châu tôn thất cao thủ là đại c à n âm thầm lực lượng bạo động chỉ duy trì không đến mười hơi theo uy liệt kiếm giữ tại lý thừa trạch trong tay giữa sân rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh không không phải bình tĩnh mà là càng thêm kịch liệt tiếng hoan hô tất cả mọi người nhìn xem lý thừa trạch xoay người lại mặc hướng tất cả mọi người g i lên uy liệt kiếm với lúc lúc này ánh nắng tràn ra mây mủ hợp thời vẩy vào trên người h ắ n chiếu dọi ra h ắ n tuấn lãng gương mặt tại quang cùng ảnh sen lẫn bên trong phản p h ấ t thiên nhân hoàng thất tôn thất văn võ ba quan đều nhìn thấy màn này cũng đem đợi này khó mà quên tiếng hoan hô như núi hô hải khiếu uy liệt kiếm làm trấn quốc thần kiếm tại văn võ ba quan tại tướng lĩnh sĩ tốt bên trong quả thực chính là tín ngưỡng tồn tại lý thừa trạch địa vị đem k h ó mà lại cử động giao trừ phi có một ngày uy liệt kiếm từ bỏ lý thừa trạch lý k i ế n nghiệp hơi xúc động đã uy liệt kiếm lựa chọn ngươi hay kia là ngươi không muốn cô p ụ trấn quốc kiếm vâng lý thừa trạch năm nắm lấy uy liệt kiếm ô n quyền mặc dù có c h â n quốc kiếm uy liệt kiếm hoành không xuất thế đem cả nguyên n sơn hà miếu đảo ra cái lô lớn nóc nhà chỗ xà nhà bẻ gãy cái này khúc nhạc dạo ngắn nhưng không có người cảm thấy đây là t hai á c h xuân tế kế tiếp theo tiến hành từ sáng sớm cầm tiếp theo đến buổi chiều lý thừa trạch đằng sau khi một cái điêu đắp lên i tốt nhưng không có người sẽ coi nhẹ cái này điêu đắp dù sao cái này điêu đắp tay từ đầu đến cối u dựng lấy uy liệt kiếm xuân tế về sau lệ cũng là một trận phi thường thịnh đại cung đình dạ yến mách quan bên ngoài cùng vốn hẳn nên từ lý kiến nghiệp chủ trì đến hội nhưng hắn phá lệ để lý thừa trạch chủ trì cung nội thì là văn võ bá quan phu nhân vốn nên là hoàng hậu tiết lãi bây giờ cũng đổi l i ế u như yên xuân ngày dỗ sau ba ngày phu hoàng ta dự định lên đường bắc thượng t ố t đi thôi lý thừa trạch lại chào từ biệt l i ế u như yên cùng lý mạnh châu hai vị hoàng tỷ lý ngọc huyện cùng lý ngọc danh o tại lữ bố triệu vân hộ vệ giới lại lần nữa bắc thượng trở lại thiên môn thành cùng lúc đó hãn tử anh hồn tháp ở bên trong lấy được một tin tức tốt chương hai trăm năm mươi ba ác đến hồ si nửa bước luận ngự chương hai trăm năm mươi ba á đến hồ si n ử a bước luận ngự anh hồn tháp bên trong lý thừa trạch vốn là rất tốt tâm tình càng thêm tốt lúc đầu thuận lợi thu hoạch được thái tử chi vị còn được đến c h ấ n quốc kiếm uy liệt kiếm tán thành hắn đã thật cao hứng mà bây giờ càng hưng phấn hắn từ anh hồn tháp ở bên trong lấy được một tin tức tốt không đúng chuẩn xác mà nói hẳn là hai cái bởi vì hắn trở thành thái tử mà thu được ban thưởng thân là thái tử bên người có thể không tiếp thân thân vệ thân là thái tử đông cung sao có thể vô t h u thần cho nên anh hồn tháp ban thưởng lý thừa trạch hai viên ngẫu nhiên anh linh lệnh ngẫu nhiên anh linh khiến quân chủ hộ vệ bản sử dụng về sau nhưng tại anh hồn tháp bên trong ngẫu nhiên triệu hoán quân chủ hộ vệ phẩm giai ngẫu nhiên ngẫu nhiên anh linh khiến thừa tướng bản sử dụng về sau nhưng tại anh hồn tháp bên trong ngẫu nhiên triệu hoán lịch triệu lịch đại thừa tướng tể tướng tể phụ thượng tư lệ gọi chung thừa tướng một vị phẩm giai ngẫu nhiên lý thừa trạch quyết định sử dụng trước quân chủ hộ vệ bản cùng phổ thông anh linh khiến biểu hiện còn không giống cái này lộ ra b ả y ra chính là quân chủ lưu bang lưu bị tào tháo dương quảng mà hộ vệ của bọn hán phản k h á i trần áo điển bi thứa chử vũ văn thành đô đều rất nổi danh sử dụng trắng nuốt điểm sáng bắt đầu bất quy tắc này g bọn đình chỉ trắng nuốt điểm sáng đình chỉ dừng ở một vị tư mạo ngắn nhỏ mặt tròn mắt to dâu ngắn thân cao bảy thước khi thế rất uy vũ nam tử trên thân người này chính là ngụy vũ đế tào tháo mà hắn siêu cấp bảo tiêu cũng rất rõ ràng t r ụ c hổ qua khe cổ chi ác đến điện v i trừ lực như hổ mà si cho nên hào h ổ si cổ tào ngụy thủ hộ tào tháo thần hứa trừ một lần tính ra hai vị mặc dù chỉ là một viên anh linh lệnh nhưng lại triệu hồi ra điện vi cùng hứa trừ chiến tích của bọn họ không cần đánh giá ọ cảnh cảnh vi. Vi nhưng yếu c điện vi là hai người hắn một tay liền giơ lên huyện thành trương tú phản loạn thời điểm là điện vi ngăn chặn trương tú quân đội để tào tháo có thể thoát đi cuối cùng kiệt lực mà chết mà hứa chử lực to như hổ dũng manh không sợ cả đời nhiều lần đã cứu tào tháo mặc dù được xưng là hồ si nhưng trên thực tế hứa chữ cẩn thận tuân theo luật pháp trầm mặc ít nói rất được tào tháo yêu thích hai bức cổ pháp bức tranh đồng thời triển khai tính danh đ i ể n v i thân phận cuối thời đông hán danh tướng đẳng cấp đ ỉ n h cấp võ tướng tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành t i ể u công pháp long tượng c h ấ n ngục tỉnh binh khí thép dòng s o n g sắc kích nhánh hoa tiểu kích toa kỵ vô binh chủng hổ vệ thân vệ doanh kinh lịch h ơ i tính danh hứa trừ chữ trọng khang thân p ậ n tam quốc thời kỳ tạo ngụy danh tướng đẳng cấp định cấp võ tướng tu vi thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành tựu công pháp hổ ma đoán cốt công binh khí tám lăng lê núi truy toa kỵ vô binh chủng hổ vệ thân vệ doanh kinh lịch t h u i lý thừa trạch ngay sau đó sử dụng mặt khác một viên anh linh lệnh cũng chính là thừa tướng bản thừa tướng người bên trong này liền nhiều nhiều lắm tự nhiên cũng không phải lấy quân vương mà là lấy thừa tướng tự thân xuất hiện trong này tự nhiên bao quát quan trọng lý tư gia cát lượng vương mãnh hai vị lương quốc công địch nhân kiệt cùng phòng huyền linh trịnh quốc công ngụy trừng vương an thạch vinh quốc công cấu chuẩn đáng tiếc duy nhất thủ phụ không tính nói cách khác vị kia rất nổi danh nội các thủ phụ không ở trong đó tấm một nó e o chương cư chính dừng lại lý thừa t r ạ c vừa dứt lời trắng mất điểm sáng chậm rãi dừng lại dựng ở một vị rất nổi danh tể tướng trên thân nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ b á c tống khai quốc công thần triệu phổ h ắ n đương nhiên không có khả năng chỉ đọc luận ngữ trên thực tế càng về sau triệu phổ rất lớn tuổi vẫn tại kiên trì đọc sách nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ câu nói này nói lời nói chi ý là lao phu rất ngu bức nửa bộ luận ngữ là có thể trị thiên hạ xuất thân ngũ đại thập quốc loạn thế triệu phổ kết thúc ngũ đại thập quốc đến nay loạn thế cùng triệu k h ô n g d ậ n cùng một chỗ tạo dựng mới trật tự xã hội triệu công dân trần cầu đình biến k h o á hoàng bảo dùng diệu tức binh quyền phía sau đều có triệu phổ thậm chí dùng rượu tức binh quyền chủ ý chính là triệu phổ ra là cho nên phu muốn trừ g i ặ c n g o à i người trước phải an bên trong diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong cũng là từ triệu phổ đang hiện lên cho quá tông sổ gấp bên trong trước hết nhất nói ra triệu phổ rất được triệu không dẫn tín nhiệm tuyết giả định sách chính là triệu không dẫn chạy tới triệu phổ nhà chế định tống sơ quân sự chiến lược triệu phổ cũng đưa ra trước nam sau b ắ c quân sự chiến lược hắn đảm nhiệm tể tướng trong lúc đó chú trọng giáo dục thôi động khoa cử chế độ hoàn thiện coi trọng pháp trị chế định cùng chỉnh sửa một hệ liệt pháp luật điều khoản đương nhiên triệu phổ cùng tống thái tổ triệu k h ô n g giận đưa ra trọng văn khinh võ đối với đại tống mang đến rất đau xót ảnh hưởng bất quá vấn đề không lớn tại cái này bên trong trọng văn khinh võ không được không nặng võ nhẹ văn đều muốn cảm tạ trời cảm tạ điện tính danh triệu phổ chữ tác bình thân vận bác tống chính trị gia nhà quân sự đẳng cấp đ ỉ n h cấp danh sĩ tu vi vũ khí triều nguyên cảnh chút thành t i ể u công pháp long đồ án quyển tập kinh lịch hơi lý thừa trạch để ba người đi trước thiên môn thành phụ thành chủ đợi chờ mình giấu trong lòng tâm tình kích động lý thừa trạch đạp lên trở lại thiên môn thành đường đi xuân này dỗ phát sinh sự tỉnh còn không có chuyển đến thiên môn thành cũng không phải là bởi vì lý kiến nghiệp phong tỏa tin tức xuân này dẫu có thể lên núi bãi tế đài cũng liền hoàng thất tôn thất và văn võ bách quan bởi vậy nhìn thấy chân quốc thần binh uy liệt kiếm lựa chọn lý thừa trạch cũng chỉ có những người này bình dân bách tính là không biết việc này có lẽ còn nhiều hơn một cái yên vũ lâu giang hồ gió môi nhưng theo lữ bố cùng triệu vân nói bọn hắn không có ở phụ cận phát giác được có yên vũ lâu người tồn tại uy liệt kiếm đối với lý thừa trạch là dạy hoa trên tấm mà không phải ngày tuyết tạm than danh tiếng của hắn cũng không cần uy liệt kiếm đến cho huống hồ nhiều người phức tạp giấy không thể gọi được lửa loại chuyện này trung pi là không đạt được cho nên lý t i ế n nghiệp cùng lý thừa trạch cũng không nghĩ dấu bởi vậy x u â n này dỗ phát sinh sự tình còn không có chuyển đến thiên môn thành thuần túy là bởi vì tin tức không linh thông dù sao không phải ai đều có yên vũ lâu loại kia tin tức con đường nhưng trở lại thiên môn thành lý thừa trạch hay là nhận thiên môn thành bách tính nhiệt liệt hoan n g h ê n điện hạ nếm thử ta làm bánh ngọt một cái tiểu nữ hải tại phụ thân nàng trong lồng ngực dơ một cái dùng cỏ xanh cùng hoa tươi biên tốn điểm nàng mãi thanh mại khi nói điện hạ đây là ta biên t ố điểm tặng cho ngươi biên rất h á đáng tiếc là l ụ n lý thừa trạch chú ý tới nàng ngón tay trắng non bên trên đâm ra mấy cái đỏ tươi điểm nhỏ tâm ý của nàng lý thừa trạch không nghĩ cự tuyển lý thừa trạch đề nghị với ta mà nói quá tiểu ngươi nhìn mang theo trên tay có được hay không lý thừa trạch hướng phía nàng đưa tay ra ngay vậy tiểu nữ hải cao hứng đem tốn điểm mang tại lý thừa trạch thủ đoạn t ạ ơn ta rất thích ta sẽ chân tàng tiểu nữ hải hưng phấn địa ô m g phụ thân nàng cái cổ n h ẹ c ơ m nói cha điện hạ nhận lấy ta lễ vật lý thừa trạch rất được lợi mỗi lần trông thấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ hắn mới biết được hắn tại làm sự tỉnh là cỡ nào có ý nghĩa điện v i h ứ t r ư ở chương hai trăm năm mươi b ố điện v i h ứ t r ư ở mặc dù biết điện vi cùng hứa trừ đã nhập thế bất quá lữ bố hứng thú không lớn dù sao hắn đã là nhập đạo cảnh hiện tại đánh bọn hắn chẳng khác nào khi dễ bọn hắn mà lại cái này hai đều là lực lượng á i cùng bọn hắn đánh lên không có ý nghĩa lữ bố đem lý thừa trạch hộ tống đến thiên môn thành sau liền bắc thượng đi kim lăng thành điện hạ vậy ta về trước đi kim lăng thành lấy bây giờ xích thú tốc độ vừa đi vừa về kim lăng cùng thiên môn thành không tốn bao nhiều thời gian thuộc về là muốn tới thì tới muốn đi thì đi về phần triệu vân Vẫn tại thiên môn thành bảo hộ lý thừa trạch kế tiếp theo chiêu m ộ ngân long kỵ tại thiên môn thành b á c h tính nhiệt tình hoan nghênh bên trong thật vất và trở lại phủ thành chủ sau lý thừa trạch rốt cục tại phủ thành chủ nhìn thấy điện vi cùng hứa trừ hai vị này manh nam về phần biến mất không thấy gì nữa triệu phổ gia đình nói hắn đi thiên môn thành sở chính vụ hiện tại đóng giữ thiên môn thành chính là từ thứ triệu phổ cùng từ thứ cũng không biết có thể man sát ra tia lửa gì chờ chút lại đi sở chính vụ nhìn một chút triệu phổ trở lại chuyện chính lý thừa t r ạ c nhìn xem cầm trong tay song kích song truy đỏ lên giáp một kim giác đứng ở trước mặt mình điện vi cùng hứa trừ lý thừa c h ạ y khẽ bước c ằ m rất là hài lòng điện vi hứa trừ thân cao đều là tám thước hơn đều là một m chín năm đi lên điện vi hơi cao một chút gần hai m mặc dù đều là chẳng h á n nhưng cũng là có khác biệt nhất rõ rệt khác nhau là điện vi đầu trống trơn là cái đầu trọc nhưng lại có dâu q u a i nón tướng mạo khôi ngô ngược lại mảy rợm một mặt hùng s á t chi khí mà hứa trừ eo lớn mười vây dung mạo hùng nghị đồng dạng để dâu nhưng không có điện vi dâu k h a i nón như vậy đồng đ ồ n về phần hình thể điện vi còn tốt là cái cơ bắp chẳng hạn h ứ a trừ càng béo một chút điển hình son bao cơ manh tướng đứng tại kia bên trong chính là cái vượt qua ba trăm cân h ổ thức t h ẳ n g khắc để lý thừa trạch nhớ tới hai người một cái ma sơn một cái e d d i hoe h ứ a trừ thể trọng cũng rất không hợp t h ó i thưởng hỏi một chút không mang giáp thật sự có ba trăm cân cái này thể trọng nằm ngoài dự đoán của lý thừa trạch nhưng cũng là có thể tiếp nhận e d d i hoe là cứng rắn kéo năm trăm kg người giữ kỷ lục hắn thân cao một chín m đỉnh phong thể trọng một trăm tám mươi b ố kg chính tông anh cách lực sĩ h ứ trừ một m chín ra mặt cho nên hắn thể trọng cũng không tính rất không hợp t h o i thưởng điện v i cùng hứa trừ hai gia hỏa này khí lực lớn ăn đến tự nhiên cũng nhiều gia đình nói phủ thành chủ lương thực dư đều sắp bị ăn không nếu không phải là dương tái hưng mang theo bọn hắn đến gia đình kém chút coi là hai người là đến ăn uống miễn phí đồ ăn một ngày không đến liền ăn sạch đằng sau hay là bọn hắn tự hành ra ngoài đánh con mồi trở về để người làm lý thừa trạch cảm thấy hai người này chỉ là vì ăn cơm ra ngoài đi săn liền có thể cho anh hồn tháp cung cấp không ít khí huyết chi lực bất quá còn tốt thương lô quân mã trận nuôi không ít dây b ò lý thừa trạch cười nói các ngươi liền có thể kinh ăn ở ta nơi này bên trong tuyệt đối đó không đến các ngươi điện vi mang theo sát khí hung ác khuôn mặt lộ ra chân thành tha thiết tiểu dung đa tạ điện hạ hứa chử quạ hương bổ bàn tay ông quyền ngột ngạt như sấm thanh â m vang lên tạ điện hạ hứa chử tám lăng l â y núi truy là một đôi n g ắ n truy cùng điện vi thép dòng s o n g sắt kích không sai biệt lắm giải rất tốt đôi xứng lý thừa trạch rất hài lòng hai kẻ như vậy đứng ở phía sau lộ ra càng có khí thế khi lý thừa trạch mang theo hứa chử cùng điện vi đi trên đường phố tiến về quân doanh thời điểm nhận chú mục lễ càng ngày càng nhiều dù sao hai người kia đi trên đường phố cảm giác gác bách so với lữ bố đều không t h a điện vi một m ạ n hung thần tri tướng m、si、nhân nhân ữ mặt mũi c ngay sau đó là một tiếng cùm cá heo âm biến điệu tiếng thét chói thai đến từ tiểu nữ h à i mẫu thân thấy cảnh này tiểu nữ h à i mẫu thân thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu đại nhân thật xin lỗi tiểu nữ hải mẫu thân cố lấy r đến t khí đi tới điện vi trước mặt không lưng cố gắng để cho mình thanh âm không muốn rút rượu dậy điện vi hướng về phía nàng cười cười nhưng b ị mẫu thân này lại như thế nào đều cười không nổi bởi vì điện vi cười nhìn bắt đầu có chút khiếp người điện vi ngồi sủng xuống r ồ i ra q u ả hương b ù đại thủ nâng tiểu nữ h à i dưới nách đưa nàng nâng lên điện vi mặc dù dáng d ấ p thô kệch nhưng ánh mắt ôn h ò a hai tử con mắt là một cánh cửa sổ hai tử kỳ thật cũng rất hiểu mắt nhìn sắc cái này gọi nhân nhân tiểu nữ hải từ điện vi trong mắt nhìn thấy thiện ý không khóc nàng chấp thanh tịnh con người cẩn thận từng ly từng tý cùng điện vi nhìn nhau điện v i t ậ n lực đẻ thấp lấy thanh âm có bị thương hay không nhân nhân cười lắc đầu không có điện v i giúp nàng vỗ vỗ phía sau cho y ê n nhân nói trên đường phố không được chạy loạn phải chú ý người đi đường và xe ngựa nói điện v i lại nhặt lên tiểu nữ hải rơi xuống đất máy xay gió cho ngươi ngươi máy xay gió t ạ ơn thúc thúc đi thôi nhân nhân nói lời cảm tạo về sau chạy về mẫu thân ôm ấp lý thừa c h ạ y h đối nhân nhân mẫu thân cười nói chỉ là đụt vào người không cần thiết khẩn trương như vậy hắn lại giao phò nói bất quá trên đường cái xác thực không thể tùy tiện chạy loạn về sau phải thật tốt dạy nàng sau khi trở về nhớ được nhìn nàng một cái có bị thương hay không vâng đa tạ điện hạ nhân nhân mẫu thân ôm nàng có chút con g người lúc này tiểu nữ hải mẫu thân mới chú ý tới bị điện vi cùng hứa t r ử vây quanh chính là lý thừa trạch hai cái này đứng tại kia bên trong tựa như l ấ p k í n tưởng mà lý thừa trạch lại không có lên tiếng lý thừa trạch chính là lại có tồn tại cảm cũng rất khó bị phát hiện lý thừa trạch chỉ có thể nói khó trách tảo lao bản như vậy thích điện vi cùng hứa t r ử chỉ là bọn hắn đứng bên người liền có thể đối ngươi tiến hành toàn bao trùn tiến đều bắn không chúng ư ơ i có thể không n g i sao đây chỉ là việc nhỏ xen giữa thiên môn thành bách tính cũng đều biết điện vi cùng hứa trừ chỉ là dáng dấp h u n g kỳ thật người rất không tệ nhao nhao cảm khái người không thể xem bề ngoài điện vi cùng hứa trừ trừ h n ra đó chính là thích đánh nhau đến quân doanh về sau liền quấn lấy triệu vân cùng dương tái hưng muốn đánh nhau hai người bọn họ thực tế là quá quấn người rơi vào đ ư ờ n g cùng triệu vân đáp ứng về phần lữ bố đừng nói lữ bố không tại hứa trừ cùng điện vi biểu thị bọn hắn không nốc coi như lữ bố tại bọn hắn cũng sẽ không khiêu chiến không tới nhập đạo cảnh k ê u chiến cái dám lữ bố hiện tại lữ bố một cách liền có thể đem bọn hắn dương có ý gì dương tái hưng cùng hứa chửi bên kia g i ế t đến hôn thiên h ấ p đ i ệ u dương tái hưng nhưng thật ra là kỹ xảo c à n g mạnh nhưng hắn cùng hứa chửi so sánh với khí lực ken ken ken thanh â m đình t h a i n h ứ c ó c một bên khác triệu vân cũng không k h i dễ để vi đem tu vi đặt ở thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu một người lập tức t r ư ờ n g thương b a y múa một người song kích múa đến kín không kẽ hở thỉnh thoảng còn từ mảnh tre tay bên trong bắn ra tiểu kích bất quá triệu vân hiển nhiên sớm có phòng bị điện v i nhánh hoa tiểu kích không thể đối với hắn tạo thành tổn thương bị hắn hoặc tránh hoặc dùng trưởng thương đẩy ra đột nhiên một tên sĩ tốt đội vàng đếm b trở về chương hai trăm năm mươi lăm mới nhập đạo cảnh hổ vệ chương hai trăm năm mươi lăm mới nhập đạo cảnh hổ vệ trở về chính là vương tố tố vừa trở lại thiên môn thành vương tố tố liền nghe nói lý thừa trạch tại hai cái hung thần ác sát siêu cấp mánh nam hộ vệ dưới tiến vào thiên môn thành quân doanh nàng cũng muốn biết có bao nhiêu hung thần ác sát liền trực tiếp đến quân doanh trở về rồi trở về lý thừa trạch đột nhiên nhẹ a một tiếng tu vi của ngươi vương tố tố gật đầu cười nói nhìn ra rồi vừa mới tấn thăng nhập đạo cảnh không lâu thế nhưng là có cơ duyên vương tố, tố nhịn không được cười lên lắc đầu nói nào có nhiều như vậy cơ duyên bản thân liền đã minh ngộ năm ngoái lại được ta cao tổ chỉ điểm t h u ầ n tuy chính là nước chạy thành sông nhập đạo cảnh mấy tầm trời vương tố tố cười hỏi ngược lại ngươi đoán ừ n tứ trọng tiên vương tố tố ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc làm sao ngươi biết lý thừa trạch đ h ú n vai tùy ý nói bởi vì trương nguyên trinh cùng lữ bố đều là tứ trọng tiên đoán ngỏ hai người bọn họ là vương tố tố lực chú ý rất nhanh bị trong sân điện vi cùng hứa trừ hấp dẫn ngay tại vừa rồi Hứa chữ song đập xuống đất, trực tiếp đem hát thiết khe hở, dưới chân đều có thể chuyển chấn kích chính ra trực có cảm. song đạo song xuống tông sân ném đến điện Giáp truy đất, tiếp đều mấy đập đem đổ đỏ bại dưới bê là vương song truy đều chính là hứa、chữ. Hai cái về vệ. tố tố kinh ngạc nói hai cái thiên nhân hợp nhất cảnh hộ vệ thật xa xỉ lý thừa trạch cười nói ta hiện tại là thái tử ám sát ta người nhưng càng nhiều ta tại thiên đô thành thời điểm liền gặp một cái dùng cung tiễn thiên nhân hợp nhất cảnh ám sát đồng bằng vương triệu nếp doanh châu vừa nghe nói chuyện này vương tố tố nhăn đầu lông mày thế mà còn có loại sự tình này không có bị thương chứ lý thừa trạch lắc đầu lữ bố cùng triệu vân ở đây làm sao thủ thương vương tố tố khẽ b ư ớ cảm c vậy là tốt rồi yên tâm về sau ta bảo vệ ngươi hoàng linh thương xuất hiện trong tay vương tố tố tự tin cười một tiếng vậy ta trước hết đa tạ vương nữ hiệp một bên nhìn xem hứa chữ, địa bi dương tái hưng ơ cùng triệu vân bốn người giao thủ vương tố tố vừa nói hơn nửa năm qua này chuyện lý thú lý thừa trạch mặc dù có từ yên vũ lâu ban bố tiềm long bảng bên trên nhìn thấy vương tố, tố tin tức bất quá kia cũng là rất giản lược tin tức nội dung cụ thể kia cũng là chính vương tố, tố mới biết được còn phát sinh không ít yên vũ lâu căn bản không biết sự t ì n h tỷ như vương tố tố lại mình tiến vào một chuyến thập vạn đại sơn yên vũ lâu chỉ biết nàng tiến vào thập vạn đại sơn nhưng không ai biết nàng chân chính đi thập vạn đại sơn trời cụm núi gặp người vẫn là cựu vị yêu hồ vương tố tố ông hoàng linh thương cười nói kim cương nhìn thấy ta một mình đi trời cụm núi còn tưởng rằng ta cùng ngươi náo c á c h ra nữa nhà ta cũng là tại trời cụm núi bế quan đột phá đến nhập đạo cảnh lấy thân mạo hiểm kỳ thật đây cũng là vương tố, tố đối cựu vị yêu hồ một lần tín nhiệm khảo thí sự thật chứng minh cựu vị yêu hồ s á c thực đối với nhân loại không có ác ý nàng tại thập vạn đại sơn đợi một đoạn thời gian cựu vị yêu hồ mỗi ngày chính là bưng lấy thoại bản yêu thích không b u n g tay vương tố tố sẽ không thích tất cả yêu tộc nhưng nàng sẽ không ghét ác dạng này cựu vị yêu hồ ngươi đã nhập đạo cảnh tin tức đều biết đi vương tố tố bước t ầ m nói ta nhập đạo cảnh sau tại tây miền vương t r i ề u động đậy một lần tay t i ê n vũ lâu biết rất nhanh liền sẽ thế nhân đều biết lý thừa trạch cười nói đoán chừng tất cả mọi người không nghĩ tới thế trương nguyên trinh cùng lữ bố về sau thế hệ này cái thứ ba tấn thăng nhập đạo cảnh sẽ là ngươi vương tố tố lắc đầu giải th cái t h ứ mấy không trọng yếu tiềm long bảng phía trước mấy cái kia chỉ cần không nửa đường bỏ mình nhập đạo cảnh đều là chuyện sớm hay muộn vấn đạo tam cảnh đối với chúng ta mà nói mới thật sự là cạnh tranh hiện tại mọi người chú ý là ngươi cái này mười chín tuổi vũ khí triều nguyên cảnh lúc nào đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh lại khi nào nhập đạo ngươi bây giờ tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm vẫn phải có vương triều sẽ bi quá hóa liều phái người đến giết người tựa như là ngươi nói đồng bằng vương triều nếp danh o châu bình thường muốn càng thêm chú ý lý thừa trạch luốt c à n nói yên tâm ngươi nhìn ta bên người cái này chẳng phải nhiều điện vi cùng hứa trừ chiến đấu dần dần đến hồi cuối triệu vân long đảm lượng ngân thương bung mạnh thành lửa cùng n g h i ê n đánh tới hướng điện vi h u y ệ t thái dương bị điện vi ngăn lại về sau trường thương tốc độ đột nhiên biến nhanh một tiếng phượng gáy văng lên mũi thương như suất lồng chim nháy mắt hóa thành mấy trục đạo hạt quang b á c h điều hướng phượng điện vi nơi nào thấy qua loại này chiêu số đội vàng dùng s o n g sắt kích mua đến kín không kẽ hở nhưng vẫn là mũi m thương tốc độ càng nhanh điện vi cuối cùng mệt mỏi chống đỡ bị triệu vân mũi thương b ẫ n lui bên đĩa dương t á i hưng cũng cùng hứa chử cứng đối cứng đủ rồi lấy xảo phá lực thắng hứa chử điện vi cùng hứa chử sát t h thua nhưng không phải ai đều cùng dương tái hưng ơ giống như triệu vân có loại kỹ xảo này người bình thường thấy bọn họ s á t kích cùng tiết truy đó chính là thật là nhất lực hàng thập hội quản g ư ơ i cái gì kỹ xảo hứa c h ừ một cái đũa xuống dưới chính là một đám b ù n g ã o điện v i một k í c h xuống dưới chính là thi thể t á c h rời triệu vân một mặt nghiêm túc nói các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi mục tiêu thứ nhất là bảo vệ điện hạ mà không phải cùng người hiếu thang đấu dũng phớ trừ vớt c ầ m nói đương nhiên gia quân doanh ta sẽ không rời đi điện hạ được bước điện bi dùng sức chút gật đầu ta cũng giống vậy triệu vân cười nói vậy là được lý thừa t r ạ c phân p ò nói điện bi h ứ a trừ nghe lệnh vừa vặn đến quân doanh các ngươi trước tiên ở trong quân doanh riêng phần mình chọn một trăm tên hộ vệ huấn luyện hai người ôm quyền nói duy tại đến quân doanh thời điểm lý thừa trạch liền cùng điện bi h ứ a trừ trao đổi qua hộ vệ tại tinh mà không tại nhiều bốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung hai ngàn người còn không bằng hai trăm cái chân chính có thể đánh tạm thời hai trăm cũng đã đầy đủ chờ hắn trở thành hoàng đế cần cấm quân lại mở rộng ngươi trước đội b ằ n đi ta về thành chức chủ phủ vương tố, tố không có tại cái này bên trong ở lâu tốt ta liền không phái người đưa ngươi đã chuẩn bị rời đi vương tố tố đột nhiên q u a y người đúng t a lưu vũ thế nào rồi lưu vũ là vương tố tố cho một con ngựa câu đặt tên là xích thú cùng một đầu màu đỏ hông thú ngựa sinh tiểu mã câu là một đầu tiểu ngựa cái lý thừa trạch cười nói tốt đây nó đã tại ta phủ thành chủ chuồng ngựa đ ợ i cuối tháng mười hai thời điểm chính an nhạc liền tự mình chạy một chuyến đem lưu vũ đưa đến lý thừa trạch cái này bên trong lý thừa trạch đã sớm đã phân phó mỗi ngày đều sẽ có người mang theo đi bên ngoài đi dạo một vòng vậy ta về trước đi nó hiện tại còn không thể cơi a vương tố, tố cũng không quay đầu lại khoát tay áo lý thừa trạch trước tiên ở quân doanh đợi có một đoạn thời gian để đ i ệ n vi cùng hứa chử h ả o h ả o chọn lựa thân vệ nghe nói muốn trở thành lý thừa trạch thân vệ từng cái đoạt phá đầu lý thừa trạch vốn là có thân vệ đằng sau bọn hắn biến thành làm kỵ trừ một ít đặc thù thời điểm tỷ như lần trước gấp rút tiếp viện l ậ c thành liền không lại đảm nhiệm thân vệ bọn hắn hiện tại đánh trận nhưng so đích thân vệ lợi hại nhiều lý thừa trạch vốn là nghĩ đến xế c h i ề u đi thiên môn thành sở chính vụ nhìn một chút triệu phổ đại khái là đạt được lý thừa trạch tại quân doanh tin tức từ thứ mang theo triệu phổ đến đây quân doanh bái kiến lý thừa trạch lý thừa trạch cũng rốt cục nhìn thấy vị này bắt tống khai quốc công thần nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ triệu phổ triệu phổ tham kiến điện hạ một thân văn sĩ bảo để dâu nam tử trung niên hướng phía lý thừa trạch không người chắc tay chương hai trăm năm mươi sáu giao phó triệu phổ làm sự tỉnh trông thấy triệu phổ lý thừa trạch ngay lập tức liền nhớ lại triệu k h ô n g giận dùng rượu tức binh quyền cùng khoác hoàng bảo bất quá hắn có thể dùng không được làm như vậy hắn thậm chí đạt được c h ấ n quốc kiếm tán thành chính thống phải không thể lại chính thống đại c à n tình h u ố n trước mắt có thể nói là ngồi nam đô bắc đại c à n tại nam bắc chu tại bắc b là là quân quân điểm, điểm này Cái n giả hủ từ thứ cùng lỗ tốt sớm có lập kế hoạch bắt chu rất nhiều địa hình đều bị khắp nơi buôn tậu thiện hùng tín cùng tụ nghĩa giúp hạch tâm bang chúng cho thăm dò cũng âm thầm đưa trở về thậm chí còn có một lần là rất quang minh chính đại gấp rút tiếp huyện lộc thành thời điểm thiện hùng tín đem bộ điểm địa hình phong thủy đồ trực tiếp cho triệu vân cùng triệu phổ nói rõ thuần túy là nói rõ tình huống cũng để triệu phổ nhìn xem có sai hay không để l ạ n triệu chiêm sự ta có mấy c h u y ệ n giao cho ngươi đi làm triệu phổ bị lý thừa trạch bổ nhiệm làm đông cung thiếu chiêm sự chủ yếu phụ trách giúp lý thừa trạch xử lý văn thư tất cả chuyển tới văn thư hắn đều muốn xem qua sảng chọn một lần điện hạ mời nói nghiên cứu một chút khoa cử chú ý muốn kết hợp đại cản vương triều trước mắt tình hình trong nước ba đến trong bốn năm ta muốn tổ chức đại cản lần thứ nhất khoa cử khoa cử đương nhiên phải văn cử vũ cử đều lớn vũ cử nếu có nghi vấn có thể tham khảo dương tái hưng thiết nhân vì đám người ý kiến triệu phụ tại nhiệm trong lúc đó hoàn thiện khoa cử chế tại khoa cử khối này hắn là trước mắt lựa chọn tốt nhất vâng điện h ạ vi thần g i lại chuyện thứ hai này căn cứ hiện hữu pháp luật điều khoản sửa chữa chế định càng thêm hoàn thiện điều khoản về sau giao cho ta đại càng hiện hữu pháp luật điều khoản vẫn như cũ có không ít lỗ thủng mỗi lần đều muốn đến những cái k i a phạm pháp kẻ phạm tội lấy ra cãi lại mới có thể chú ý tới vì cảm tạ bọn hắn bổ khuyết lỗ thủng lý thừa trạch đưa bọn hắn bên trên tây thiên dù sao phạm pháp phạm tội còn muốn lấy lợi dụng pháp luật lỗ thủng ý đồ đào thoát không có gì tốt kinh xuất tha thứ cho dù là đ pháp luật điều khoản lỗ thùng không ít mà lại nhằm vào đẳng cấp cao võ giả ưu đãi nhiều lắm cũng tỉ như bị k i a đụng vào đ i ệ n vi tiểu nữ h à i nếu như đổi cái táo bạo thiên nhân hợp nhất cảnh đem tiểu nữ h à i giết em bé gái kiêm mẫu thân chử có thể ôm nàng thuốc ế t cái gì cũng làm không được đều khỏi phải thiên nhân hợp nhất cảnh tam hoa tụ đỉnh cảnh đều đầy đủ một bên là tam hoa tụ đỉnh cảnh một bên là người bình thường song phương quyền nói chuyện cùng địa vị hoàn toàn bất bình chờ lý thừa trạch lại nghĩ tới thiên dung vương triệu thành dương huyện ngụy gia một cái nội cương cảnh liền có thể tại một cái trong huyện thành quyền sinh sắc trong tay muốn làm gì thì làm tuyên bố mình là vương phát h ô n g bách tuyệt í chính n tránh, nhẫn. Đây chính là tầng giới chốt nhân dân cần h chỉ thể chốt thừa trạch cần phải có Đây là Lý làm là giới bi ai. q phạm đẳng cấp hắn không thể mình thì Hắn tại đại muốn làm gì thì làm. đẳng để địa bọn càn giả, giới gì cao lực của vào võ võ t u y đối không nguyện ý khiến cái này sự t ì n h tại đại càn địa giới phát sinh phàm l à t ạ i đại càn địa giới liền muốn v â n thủ đại càn luật pháp nhưng loại vật này không phải lý thừa trạch sở trường cũng may điểm này triệu phổ cũng biết triệu phổ đảm nhiệm thể tướng trong lúc đó tuyển h i ề n năng làm sáng tỏ lại chị bác tống tại quan viên lựa chọn và bổ nhiệm khảo khóa trừng trị phương diện có tương đối chặt chẽ chế độ tuy nói là để triệu phổ đang làm những chuyện này nhưng tất cả mọi người biết những sự tình này là lý thừa trạch thụ ý bởi vì triệu phổ những người này đánh lên chính là lý thừa trạch nhắn hiệu bọn hắn môi tiếng nói cử động đại biểu cho lý thừa trạch lý thừa trạch nói bổ sung ước thúc đẳng cấp cao võ giả điểm này lo lắng nhiều dưới điểm này có thể ta đi hỏi một chút người về sau cho n g ư ờ i chút ý kiến lý thừa trạch dự định hỏi người tự nhiên là vương tố Tố, lạc vương thành liền có quy định đẳng cấp cao võ giả không được đối phổ thông bách tính tùy ý xuất thủ đã có sẵn có thể lấy nó tinh hoa đi nó cặn bá nha lý thừa trạch lại nói liên quan tới đại cản tất cả luật pháp điều khoản tiên sinh nguyên trực ngươi người đưa cho triệu chiêm sự từ thứ chắp tay nói vâng điện hạ thần sau khi trở về lập tức làm theo triệu phổ đồng dạng không người chắp tay xác nhận thứ ba được rồi chuyện này ta đổi người đi làm ngươi chuyên môn sửa chữa chế định pháp luật điều khoản vâng điện hạ yêu thần liền cáo lui trước được từ thứ cùng triệu phổ nên rời đi trước cái này chuyện thứ ba lý thừa trạch quyết định giao cho giả hủ đi làm thuận tiện kiểm nghiệm một chút giả hủ â m t h ầ m bồi dưỡng mật thám thành quả chuyện thứ ba chính là chỉnh đốn lại chị lý thừa trạch tiếp nhận kỳ châu lam châu đã có đoạn thời gian Chưa chừng lý ạ i người hối có quan nhân, nhận vì tham bất ố lộ. l thừa trạch bắt đầu nguyên n bút, viết thư cho ở xa Kim Lang thành Lăng giả hủ, để đ hắn bắt ầ giám Lăng g Hai sát Bách Thừa Trạch cầu, Châu Châu Quan. u Lý n bản đến kỳ châu danh nghĩa chính là giám sát bách quan càng đừng đề cập hắn hiện tại là thái tử mặc dù hắn không có được trao cho giám quốc quyền dù sao lý kiến nghiệp còn rất tốt bày ở kia đâu nhưng lý kiến nghiệp nói với hắn có chuyện gì yên tâm lớn mật làm có hắn lật ấy phàm là cha được nên rút rút đáng giết viết nhân tử nương tay không phải lý thừa trạch phong cách lý thừa trạch đã cho không ít có thể làm việc quan viên để cao đồng lộc dù sao quan viên cũng là người cũng có gia đình muốn n u ô i điểm này lý thừa trạch cũng rõ ràng đồng lộc đề cao đồng thời đối tham ô nhận hối lộ d ư ớ i nặng tay mới có thể trình độ lớn nhất địa đẻ xuống mục nát đương nhiên lý thừa trạch biết chắc hay là có người chịu đựng không được dụ hoặc lúc này muốn chính là d ư ớ i nặng tay viết cho giả hủ tin rất nhanh viết xong h ứ trừ cùng điện vi cũng cùng nhau tiến vào đại trướng hai người nhìn nhau về sau từ càng sẽ nói chuyện hứa trừ làm đại biểu điện h ạ hổ vệ cho tốt chỉ là còn cần huấn luyện hứa trừ xuất thân gia tộc về thế hắn cùng tào tháo là đồng hương xuất thân bái nước tiêu huyện khổng lộ hứa thị gia tộc cho nên về sau công nguyên năm 196, h ứ a chử mang theo toàn bộ hứa ra bộ hạ ném lao tạo cũng là chuyện rất bình thường tại h á n m ạ t loạn thế lúc cái này hứa thị gia tộc vẫn như cũ có mấy ngàn hộ một hộ nói thế nào cũng được ba người đi hứa thị khổng lồ có thể nghĩ bọn hắn cùng một chỗ xây dựng t i ê n cố ổ bảo chống cự cường đạo ổ bảo là một loại hình bông dân dụng phòng ngự kiến trúc mà hứa chử chính là cái này ổ bảo bên trong cường đại nhất người trẻ tuổi kia xuất thân gia tộc bên thế hứa chử chỉ là có thể đánh có vẻ như khờ xi、si, nhưng hắn cũng không phải cái gì sắt bu ngơ hắn chỉ là không thích nói chuyện có thể tại tào tháo bên người đảm nhiệm thân vệ hai tháng ba năm một trăm l năm h ứ trừ rất rõ ràng sự tình gì nên làm cái gì không nên làm mà điện vi trung thành cảnh cảnh tư liệu lịch sử ghi chép điện vi ban ngày cơ hồ đều tại lao tào đứng nơi đó một trạm chính là một ngày ban đêm thì là tại tào tháo đại trướng phụ cận nghỉ ngơi hộ vệ giao cho bọn hắn huấn luyện đồng thời đem an toàn của mình giao phó cho bọn hắn lý thừa trạch là rất yên tâm lý thừa trạch b vớt cảm nói hai người các ngươi thay phiên mang theo bọn hắn huấn luyện là được h ứ trừ cùng điện vi ôm cử nói vâng rời đi lý thừa trạch nhìn thấy hai người chọn lựa hộ vệ dùng một chữ có thể hình dung cơ bắc m á n h nam nhìn thấy lý thừa trạch chuẩn bị rời đi điện v i vội vàng chạy chậm đến h ắ n bên người chương hai trăm năm mươi bảy đại quân xuất phát chương hai trăm năm mươi bảy đại quân xuất phát tiềm long bảng lại phát sinh một lần biến hòa lớn lý thừa trạch lại không hiểu nằm tiến vào hai vị trực tiếp tiến vào trước mười vương tố tố từ tiềm long bảng biến mất bất quá bởi vì chiến tích của nàng không có tấn thăng phong văn bảng ngoài ra còn có một người đâu được tạ thị tạ linh ẩn bởi vì từ phong ly kêu bên trong nghe nói lý bạch mạnh phi thường tạ linh ẩn đi thuyền từ đông vực đi tới n a m vực chân chân chính chính mười phẩy không không không giảm bại kiếm cũng thông qua yên vũ lâu tin tức tìm được lý b ạ c h gặp nàng tâm thành lý b ạ c h liền cùng nàng so tài một phen cùng lý b ạ c h giao thủ về sau tạ linh ẩn cũng tấn thăng nhập đạo cảnh bất quá bởi vì nàng bại bởi lý b ạ c h không thể danh liệt phong v â n bảng nhưng tất cả mọi người biết tạ linh ẩn cùng vương tố tố danh liệt phong v â n bảng chỉ là vấn đề thời gian tạ linh ẩn ba mươi mốt tuổi vương tố hai mươi chín tuổi các nàng tại nhập đạo cảnh bên trong đều là trẻ tuổi phải không thể trẻ lại tồn tại các nàng thời gian còn có cực kỳ lâu thời gian rất mau tới đến tháng hai ngọn n g u ồ n kim lăng thành trên cơ bản tất cả mọi người biết sẽ phải phát động chiến tranh kim lăng thành quân lương kho lúa đã chất đầy phương nam còn có liên tục không ngừng lương thực thông qua vận tải đường thủy cùng vận chuyển đường bộ đưa đến phía trước trước đây không lâu còn rất không ít dê b ò khao thưởng tam quân thiên môn thành chú tước chân bảo cát ngày mai ta liền muốn lên đường tiến về kim lăng thành ít ngày nữa đem đa tuyến cũng tiến vào đồng thời tấn công bắc chu phương nam thông thay mặt đông ba châu đạm đài hạm chỉ lắc đầu nói loại chuyện này không cần thiết nói với ta quá minh mạch cẩn thận thay vách m ạ c rừng nàng một tay cầm lên c h é n trà một cái tay khác nâng đầy chén hạm chỉ lấy trà thay rượu chúc ngươi đạt được ước mớn lý thừa trạch cũng g ơ lên c h é n trà vậy ta chúc ngươi tương lai đạt được ước mớn ngươi cũng muốn đi nghe tôi vương tố tố cũng muốn đi cùng lý thừa trạch hơi kinh ngạc vương tố tố b ư ớ c cảm nói ta đi tiền tuyến nhìn xem nhưng không đọc thủ là đi bảo hộ ngươi mà lại dù sao cũng là chiến loạn nếu như b á c h tính có cần trợ giúp địa phương ta cũng có thể xuất thủ tương trợ v ậ phần lý thừa trạch muốn đánh bắt chu vương tố, tố không có bất kỳ cái gì ý kiến nàng rời đi hơn nửa năm thời gian cơ bản đều tại bắt chu nàng rất rõ ràng b ắ c chu bách tính sinh hoạt phải có nhiều vất vả cho dù là nàng cùng thiện hùng tín bốn phía cứu viện vẫn như cũ chỉ là hạt cắt trong sa mạc nàng không thể không thừa nhận hay là phải có một cái có thể từ trên xuống dưới thi hành mệnh lệnh vương t r i ề u mới có thể cứu d ư ớ i càng nhiều bách tính ma kỳ châu lăng châu hai châu bách tính an c ư lạc nghiệp lăng châu cùng kỳ châu nguyên bản hay là b ắ c chu cương vực lập tức phân cao thấp kiến vũ hai mươi chín năm tháng hai ngọn n g u ồ n kim lăng thành lữ bố hoác khứ bệnh dương tái hưng vi duệ triệu vân vương thuân thần triết khả thích các tướng lanh tại kim lăng thành trong đại doanh trận địa sẵn sàng tân bách luyện hồng cương kỳ hổ t ầ n trăm sông cùng nguyên bản kỳ châu tướng lĩnh cũng ở phía dưới l ặ n g lặng chờ đợi lý thừa trạch ra lệnh nghi châu bên kia còn có tất sư đà trương liêu cao tiên tri trần đào hoa hùng phan vượng bọn người bọn hắn nhận được mệnh lệnh là vượt qua cao nguyên tập kích b ắ c chu đại châu còn có cùng đại châu giáp giới đồng bằng vương triều tức châu đối phe mình binh lực làm phán đoán về sau giả hủ bọn hắn cho rằng tạm thời toàn lực tấn công bắt chu là lựa chọn tốt nhất nếu là một lần tính đánh xuống hai cái vương triều đã muốn chia binh cũng muốn nhiều mấy đầu lương đạo hao tổn quá nghiêm trọng nhưng là đồng bằng t ú c châu là chỗ tốt nó cùng vân cẩm cao nguyên giáp giới lại cùng bắc chu giáp giới cho nên t ú c châu mảnh đất này giả hủ bọn hắn cho rằng có thể đoạt lấy chia binh đánh hai quốc gia rất bốc lên tiến b à o nhưng nhiều đánh một cái châu cũng đem cái này châu duy trì được vẫn là có thể bởi vì một khi vượt qua một lần vân cẩm cao nguyên về sau đồng bằng vương triều thế tất có đề phòng lại nghĩ đột nhiên tập kích sẽ không có dễ dàng như vậy giả hủ lỗ túc thậm chí vi duệ ý kiến một cách lạ kỳ nhất trí trước vững vàng cầm xuống bắc chu nhìn nhìn lại có thể nuốt vào đồng bằng nhiều ít địa bàn chiến lược là có thể điều chỉnh nếu là có cơ hội đương nhiên muốn đem đồng bằng cùng bắc chu cùng nhau n ư ớ vào về phần đồng bằng vương triều bị kiêm nhập đạo cảnh lý thừa trạch đã thông qua cựu vị yêu hồ thống chi lý bạch để lý bạch đi đem hắn giết dạng n à y đồng bằng vương triều tất l o ạ n cũng thế tất không giành bận tâm bị đ o ạ t dưới tốc châu cựu vị yêu hồ rất tình nguyện làm thay bởi vì một khi cầm xuống đồng bằng đại càn vương triều cương bự c cách thập vạn đại sơn cũng chỉ có một nam vu vương triều lý thừa trạch cũng liền có thể thực hiện lời hứa của hắn mặc dù bị đại càn liên tiếp chiếm kỳ châu lăng châu hơn hai mươi tòa thành trì tương đương với hơn hai mươi gái địa cấp thành phố nhưng b á c chu cương bực bao la y nguyên còn có mười một châu phương nam còn có thông thay mặt g i a o đ ồ n g nam nam châu qua cái này nam châu chính là ở vào phương bắc đô thành châu vân châu kinh đô kinh thành liền ở vào vân châu b á c chu phương bắc cương bực thì là từ tây bắc dương thừng tính nam châu tạo thành b á c chu cùng nó phương bắc đại hoang vương t r i ề u ở giữa cách một đầu nối ngang đông tây to lớn dòng sông hào phong sông nó là từ thập vạn đại sơn chạy qua một đầu to lớn dòng sông hào phóng bờ sông lưu toàn dài vượt qua 10,000 k m lớn tiểu nhánh sông vô số dòng sông hai bên mở chỗ hẹp nhất cũng có 4 km kỳ nước lên lúc sẽ còn tăng b ọ n đây là chỗ hẹp nhất hào phóng sông nước chảy rất chảy xiết lại có đá ngầm dòng sông bên trong hung thú thành đàn thường xuyên tập kích thuyền muốn vượt qua sông này thường thường cần bỏ ra cái giá khổng lồ cho nên đại hoang cùng bắt chu lâu dài nước giếng không phạm nước sông đương nhiên trên thực tế đại hoang so bắt chu còn muốn loạn đại hoang cái này mới đợi hoàng đế một cái so một cái hồ đồ đợi trước đại hoang hoàng đế cả ngày ngâm thơ làm phú tham luyến sắc đẹp không vụ chính sự thậm chí còn để hậu cung tham gia vào chính sự cuối cùng kết cục của hắn là bị hoàng tuyển hội hội trưởng trung hình đơn kỵ nhập hoàng cung một đau mất mạng đại hoang cương vực cũng là tràn ngập nguy hiểm nếu không phải còn có hai tên nhập đạo cảnh toa c h ấ n đại hoang vương triều sớm đã sụp đổ bị cái khắc vương triều d ư a điểm hầu như không còn bởi vậy đại hoang tỷ lệ lớn cũng không có loại kêu binh lực đến đánh phương nam bắc chu lý thừa trạch tại năm trước tháng bảy cùng lý kiến nghiệp lập xuống ước hẹn ba năm hiện tại mặc dù còn không có ba năm nhưng là động thủ đánh hạ bắc chu thời cơ tốt nhất bắc chu hoàng đế đông p ư ơ n g cao hữu rất muốn cứu van bắc chu nhưng bây giờ bắt chu đã không phải sức người có khả năng cứu lữ bố đã là nhập đạo cảnh cho nên hắn không thể tham chiến công thành nhưng hắn coi đối thủ bắt chu vũ vương đông phương t i n h thành lý thừa trạch vẫn nhìn phía dưới mọi người bắt đầu hạ lệ lữ bố nghe lệ có mặt tướng mệnh ngươi tại đại quân xuất trinh đại càng quân đội cùng bắt chu quân đội giao thủ về sau tiến về bắt chu kinh thành tuyên chiến bắt chu vũ vương đông phương t i n h thành cũng đem hắn đầu lâu cầm xuống lữ bố ôm quyền nói lĩnh mệnh mệnh tấn bách luyện vì trinh quân p ư ơ n g bắc mã đại nguyên soái vi duệ làm phó nguyên soái t ử vi duệ đảm nhiệm tổng chỉ huy tân bách luyện không có bất kỳ cái gì ý kiến hắn vốn chỉ là có thể đánh hắn biết hắn đang chỉ huy đại quân phương diện không có quá nhiều tài năng bình thường cũng đều là nghe hùng cương lúc trước chính là hùng cương chỉ đâu hắn đánh đâu hoắc khứ bệnh triệu vân thiết nhân uy cùng dương tái hưng ba đường các linh bốn mươi phẩy không không không đại quân làm tiên phong giả hủ lô túc từ thứ vì theo quân t i ngựa cái này bốn mươi phẩy không không tiên phong cũng sẽ chia mỗi một bộ mười phẩy không không không đại quân từng nhóm trước tiến bảo liên quan tới k ỵ h ổ hùng cương tần trăm sông các tướng lãnh cũng đều có an bài riêng phần mình xuất lĩnh bản bộ đại quân ba đường đại quân c h u n g cũng tiến vào trực tiếp tấn công thông thay mặt đông ba châu lại thêm nghi châu tất sư đà trương liêu cao tiên c h i một đường chung bốn đường đại quân đoạt lấy túc châu sau lại lần nữa bắc thượng theo quân nhạc thanh â m vang lên chung chung điệp điệp đại quân xuất phát chương hai trăm năm mươi tám túc châu hoàng thạch thành chương hai trăm năm mươi tám túc châu hoàng thạch thành tại kim lăng thành cùng nhiều thành b á c h tính nhìn chăm chú bên trong như dòng lũ sắt thép quân đội chung chung điệp điệp đ i ệ tiến quân bắc t ư ợ n g tần vi triệu hoắc dương cùng nhiều mặt quân kỳ cao cao dơ lên tinh kỳ tại không trung bay phất phới chỉ huy phải có mô hình có tăng nha đại quân xuất phát về sau ông hoàng linh thương vương tố tố từ xó x ỉ n h bên trong đi ra chế nhạo nhìn xem hắn lý thừa c h ạ c h núi bay kia cũng là giả hủ bọn hắn đã sớm định tốt ta đơn giản chính là chiếu vào niệm một lần tốt đã người muốn đi theo đi tiền tuyến chúng ta cũng nên xuất phát được cứ như vậy lý thừa c h ạ y tại vương tố tố đ i ể n v i cùng hứa c h ừ mang theo tám trăm hộ vệ hộ t ô n g dưới đi theo đại quân phía sau cùng một mặt là cổ vũ sĩ khí một mặt là đất quân hộ vệ tại hơn hai tháng n à y ở giữa bị hứa trừ cùng điện vi khuyết trương thành tám trăm người mỗi một cái đều là thần cao t á m thước rộng e o rộng son bao cơ cường tráng đại hán đến lúc đó có tố tố bảo hộ ta điện v i hứa c h ừ các ngươi nhưng xuất đại quân công thành điện v i lắc đầu cự tuyệt điện hạ an nguy càng trọng yếu hơn tử long cũng nói thời gian chiến tranh muốn cùng điện hạ một tấc cũng không rời mặt tướng hay là lưu tại ngài bên người từ trọng khang xuất lĩnh hộ vệ tham dự công thành cũng tốt tùy ngươi lý thừa trạch vốn là muốn để điện vi cùng hứa c h ừ hỗn điểm công lao bất quá ngấm lại cũng giống vậy khi hắn hộ vệ cũng là công lao hai vị này tương lai hẳn là h ắ n cấm quân thống lĩnh một t r ồ n g có hay không công lao cũng không quan trọng trước hết nhất giao chiến cũng không phải là thông thay mặt đông ba châu mà là đồng bằng vương triệu tốc châu triệu phổ đi theo tất sư đà cao tiên tri trương liêu các tướng lãnh tại kim lăng thành đại quân xuất phát trước đó liền trước thời gian vượt qua vân cẩm cao nguyên tất sư đà chỉ ở c ả n kim thành lưu lại ba p h không không không tân binh thủ vệ c ả n kim thành xuất lĩnh c ả n kim thành bản bộ bốn mươi phẩy không không đại quân lại thêm trương liêu năm ngàn kỵ binh cao tiên tri năm phẩy không không k h ô n tốt trần đ o phan p ư ợ n g cùng hoa hùng thay mặt lĩnh năm không không không lăng kỵ hết thể bảy mươi lăm ngàn đại quân cộng thêm năm mươi h ậ u cần hết thể một trăm hai mươi n ă m đại quân thẳng đến đồng bằng vườn triệu t ú c châu hoàng thành thành bởi vì cao tiên tri vượt qua vùng núi quá có kinh nghiệm lại mang theo người thực chiến diễn tập rất lâu mấu chốt nhất chính là lần này thiên thời địa lợi đều chiếm bầu trời cạnh trên đường đi cũng không có gặp được hung t h ú t ắ p kích đại quân rất thuận lợi địa vượt qua vân cẩm cao nguyên lại chính vào đêm tối thú hồ triệu phổ đối t ú c châu sớm có nghiên cứu tốc châu xác thực cùng vân cẩm cao nguyên giáp giới nhưng làm an tộc đồng dạng đều là xuôi nam cướp bóc đại càn cơ bản không thế nào bất thượng mà những năm này bắt chu không bị người đánh cũng không tệ cho nên túc châu quá mức ă n nhàn điều này sẽ đưa đến một vấn đề túc châu biên cảnh hoàng thạch thành phòng thủ l á rất lòng lẹo thấy thế triệu phổ để sĩ tốt nhóm ăn thịt khô bổ túc thể lực về sau lúc này c ô n g thành là đêm hoàng thạch thành trên cổng thành m u ố n nên tay cầm trường thương thẳng tắp đứng gác hơn mười vị sĩ tốt lại tại tẻ nhạt vô vị nấu lấy canh thịt đánh lấy tiểu bài lâu dài an ổn hòa bình không khí để bọn hắn rất thư giãn cánh gác kia là đồ đần mới làm ra sự tỉnh để chỗ nào chạm canh gác a ca. phương nam thế nhưng là vân cẩm cao nguyên nơi hiểm yếu có thể chống đỡ một triệu đại quân nơi xa đường chân trời cuối cùng loáng o a n g có tiếng bước chân chuyển đến lại có lân giáp va chạm thanh âm không có cưỡi ngựa vô luận là trương liêu kỵ binh hay là lữ bố lang kỵ tất cả mọi người xuống ngựa che mặt lấy hát giáp hành tàu ở trong màn đêm đây là chọn lựa ra một phẩy không không không tinh nhuệ trong đó có mười mấy viên tướng lĩnh tuy có ngàn người lại không nghe thấy ồn ào náo động mỗi cách một đoạn thời gian trương liêu liền giơ tay lên các tướng xoái đồng dạng nhấp tay đại quân kỷ luật nghiêm minh đây chính là bọn hãn luyện binh thành quả đang đánh bại trò chuyện ngày mai nghỉ một đi nơi nào giáo phường t i hay là câu lan sóng hắn một làn sóng binh sĩ giật giật lô thai các ngươi nghe có phải là có âm thanh hắn đang nghĩ ngợi đứng lên nhìn về phía xa xa thời điểm một cái đại thủ đệ lại hắn có ngươi cái đại đầu quỷ có phải là thua không muốn uống ngươi không uống mấy lượng làm sao liền say nữa nha đến lại uống làm sao có thể tên này sĩ tốt mạnh miệng nói bất đắc di chỉ có thể lần nữa đem trong chén hoàng t ử ị uống một hơi c ạ n sạch hắn không biết bọn hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tất sư đả thả người nhảy lên bay lên cao mấy chục mét t ư thành đem cửa thành lầu bên trên mười mấy vị quân coi giữ dùng c ư ơ n g khí cùng nhau đánh chết trương liêu cao tiên tri mấy người sau đó mượn lực leo lên cao tiên tri quân tốt dẫn đầu dùng cắm vào tường thành lớn thương vượt qua tường thành tiếng la giết lập tức tại hoàng thạch thành bên trong vang lên sau đó không lâu c á c tiếng vang lên tại trương liêu cao tiên tri các tướng lãnh h i ể m hộ dưới sĩ、si、tốt mở ra cửa thành hoàng thạch thành cửa thành mở rộng đồng thời bọn hắn không cầu bước lên tiếng bảo chỉ thủ vững cửa thành căn đoàn cửa thành mở rộng đ ạ được tín hiệu về sau trốn ở cao nguyên quân đội nhanh chóng b u tập hậu phương màu đen dòng lũ tràn vào hoàng thạch thành lớ hoàng thạch thành quân doanh rốt c ụ c phát hiện tại quân coi giữ tướng lĩnh tào vũ dẫn đầu dưới gương ngạnh chống cự nhưng một cái ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh làm sao có thể chống cự được đã là thiên nhân hợp nhất cảnh tất sư đà đâu ba cái hiệp không đến tào vũ thi thể cách rời sau ba c a n h giờ thường đông nhưng hoàng thạch thành bách tính cũng phát hiện biến thiên không đến mười phẩy không không không h o à n g thạch thành quân coi giữ toàn quân bị diện hoàng thạch thành thành c h ủ bị trương liêu một đao mất mạng hoàng thạch thành cũng thay đổi đại càn quân kỳ triệu phổ cũng mang theo còn lại mấy chục ngàn đại quân cùng năm mươi phẩy không không không lính hậu cần vào ở hoàng thạch thành triệu phổ lúc này ra mặt để tất sư đà phó tướng mặc bắc tạm lĩnh hoàng thạch thành thành chủ lĩnh ba phẩy không không không đại quân cùng ba phẩy không không không hậu cần đóng giữ hoàng thạch thành mặc bác trước đó không lâu vừa mới tấn thăng n g ũ khí triều nguyên cảnh mà lại tính cách rất tôn trọng rất được tất sư đà tín nhiệm triệu phổ một mặt nghiêm túc giao phó ngươi phải nhớ kỹ cái này bên trong là hậu phương đại bản doanh cùng lương thực tiến tất sư đà ta trương liêu cao tiên tri còn có một trăm phẩy không không đại quân tính mạng của tất cả mọi người đều tại trong tay ngươi ngươi cần chính là một mực giữ vững hoàng thạch thành phải nhớ kỹ ngươi một ý nghĩ sai lầm sẽ ảnh hưởng đại quân nếu là hậu phương đúc chắc cầm xuống t ú c châu thời điểm ngươi ký đ ạ i công bất luận kẻ nào rủ ngươi ngươi đều không ra khả năng làm được m ặ c bác một mặt như mặt ốm quyền nói m ặ c bác lính mệnh mặt tướng hẳn phải chết thủ hoàng thạch thành rất tốt triệu phổ v ô v ô mặc bắc b ả vai cổ vũ một chút hắn ngay sau đó triệu phổ ngược lại nhìn về phía tất sư đà tất tướng quân tạm thời chỉnh đốn qua đi tiếp xuống đại quân muốn điểm ba đường đồng thời tấn công hoàng t h ạ thành gần nhất nam bình thành nam thành đá nam linh thành chỉ cần cầm xuống cái này ba tòa thành trì hậu phương đúc chắc lại lương tuyến c ô n g mất liền có thể từ ba phương hướng đồng thời tiến công t ú c châu t ú c thành đến lúc đó t ú c châu chính là vật trong bàn tay ba đường đại quân phân biệt từ tất tướng quân cao tướng quân cùng t r ư ơ n g tướng quân xuất lĩnh bất kể đại giới nhất thiết phải cầm súng cái này bà t ò a thành trì vâng thất sư đà cao tiên tri cùng t r ư ơ n g liêu ô m quyền lĩnh mệnh triệu p h ủ còn ra mặt ổn định hoàng thạch thành bách tính đại can thái tử lý thừa trạch thiên muôn thành kim lăng thành mấy cái thành lớn nổi tiếng bên ngoài để hoàng thạch thành bách tính tạm thời ổn định không có phản kháng nghi châu một trăm phẩy không không không đại quân chỉnh đốn qua đi lại lần nữa xuất phát một bên khác thông thay mặt đông ba châu chiến sự cũng đã khai hỏa chương hai trăm năm mươi chín thông châu cam lăng giả hủ lập kế hoạch chương hai trăm năm mươi chín thông châu cam lăng giả hủ lập kế hoạch lần này đại cản cùng bắc chu chính là quốc chiến mà lại là nâng cả nước chi lực quốc chiến cũng không phải là chỉ có đại cản bắc quân xuất động toàn bộ đại cản tựa như một đài cao tốc vận chuyển máy móc tại lý thừa trạch vi duệ triệu phổ giả hủ mấy người lôi kéo dưới đều đâu vào đấy vận chuyển đông tây nam tam quân cũng có tham dự lần này chiến tranh chỉ là bọn hắn đảm nhiệm chính là hậu cần làm việc đông tây hai quân phân ra bộ chia binh lực thủ hộ lương đạo cũng bảo hộ kỳ châu làng châu cương thổ mà nam quân chấp hành chính là từ phương nam đường thủy vật lương phổ nguyên chủ trì đốc tạo mục ngư phát huy tác dụng cực lớn hai người một ngựa một cỗ mục ngư liền có thể năm một phẩy không không không cân lương thực vận chuyển về tiến lên lại lấy vận chuyển dây chuyển sản xuất hình thức phân công hợp tác đại đại tiết kiệm dọc đường lương thực hao tổn gặp được khó đi đường núi chính là lưu mã phát huy được tác dụng phổ nguyên sớm đã phái binh ở trong núi xây song sạt đạo hậu phương lương thực đều đâu vào đấy vận chuyển về tiền t ế n còn có một người cũng phát huy tác dụng trọng yếu hoa đà đệ tử nô phổ trần túc cũng bái nô phổ vi sư nô phổ trần túc hai người dạy dỗ không ít quân ý để phân phối tại các đại bộ đội bên trong vì thụ thương tướng sĩ xử lý vết thương nô phổ cùng trần túc bản nhân cũng đi theo bên trên tiền tuyến nô phổ tại tân bách lệ u y cầu lăng hai châu quân bên này mà trần túc tại tất sư đả nghi châu quân bên kia thông châu đây là ở vào đại châu cùng đồng châu ở giữa đại châu cũng là hiện nay bắc chu phương nam lớn nhất châu quận tòa trấn trung quân vi duệ cùng trung quân tiên phong hoác khứ bệnh muốn tấn công chính là thông châu đồng bằng vương triều cấm quân thống linh n i ế p doanh châu bị đương chúng chấm giết vấn thiên tế cờ sau đó chiến tranh cấp tốc khai hỏa thông châu cam lăng thành cam lăng vương đông phương tuần tọa c h ấ n tại đây nguyên bản cũng không phải là hắn chỉ là hắn thay vào đó đối này bắc chu hoàng đế đông phương cao h i ế u cũng không thể tránh được chẳng lẽ còn dùng cấm quân đi đánh đông phương tuần sao đông phương cao h i ế u thậm chí còn khen thưởng hắn nói đông phương tuần thân là tôn thất bình định bắc chu là cục nên tưởng phải hay không phải kỳ thật chính bọn hắn biết đông phương tuần là một cái rất có mơ ước nam nhân hắn không còn tình nguyện chỉ là tôn thất con cháu hắn nghĩ phản đông p ư ơ n g cao hữu mình ngồi lên cái này bắc chu h à bị dù sao hắn cũng là đông phương ra huyết mạch chẳng lẽ vũ vương đông phương t i n h thành sẽ còn giết hắn không thành đã có như thế hùng tâm tự nhiên không thể đảm bình trên giấy đông phương tuần cũng trả giá hành động thực tế bởi vậy thông châu mặc dù không phải biệt c ư ơ n g nhưng cái này thông châu y nguyên có một trăm năm mươi phẩy không không không đại quân đây là đông phương tuần sàng chọn qua một lần đào thải năm mươi phẩy không không không đại quân về sau số lượng bị lưu bố dương tái hưng đánh tan lăng châu quân có rất lớn một bộ điểm chính là chạy trốn tới thông châu đây cũng là thông châu còn có thể nâng một trăm năm mươi phẩy không không không đại quân nguyên nhân đông phương tuần chỉ có một cái tiểu tiếp đó chính là vô luận hắn như thế nào đi mời tụ nghĩa giúp thiện hùng tín hắn đều bất vi sở động tụ nghĩa giúp đan đại ca dưới t r ư ớ n g tụ nghĩa giúp phát triển gần hai năm dưới t r ư ớ n g bang chúng vượt qua ba mươi không không n g ư ờ i càng quan trọng chính là đan đại ca rất được dân tâm ai có thể đạt được thiện hùng tín ủng hộ cơ bản liền phải dân tâm cho nên đông phương tuần nhiều lần hạ mình đi tụ nghĩa giúp trụ sở mời thiện hùng tín rời núi làm sao thiện hùng tín bản nhân d ầ u m ố i không tiến vào mềm không được cứng không xong nói cái gì đều là ta vô tâm triệu chính chỉ muốn làm cái nhàn vân giá hạc đông phương tuần lại không thể đối thiện hùng tín độc coi như hắn dưới mệnh lệnh này thông châu quân cũng không nhất định sẽ chấp hành không nên quên binh sĩ cũng là người thông châu quân phần lớn là thông châu người người nhà của bọn hắn tự nhiên cũng tại thông châu mà thông châu năm ngoái náo lũ lụt thông châu bách tính hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được tụ nghĩa giúp trợ g i ú p thiện hùng tín lại có gấp rút tiếp v i ệ n lộc thành thanh danh tại nếu như đông phương tuần dám để cho binh sĩ đối thiện hùng tín động thủ vậy những n à y binh sĩ phụ mẫu d á m cầm quốc cùng chạy cán một đ u ổ i theo nhà mình nhi từ đội ba con phố hiện tại cả tòa cam lăng thành binh lính cũng bắt đầu khẩn trương lên tại đông phương tuần hiệu lệ dưới vì thất bại h o c khứ bệnh chi này quân tiên phong m à chuẩn bị chiến đấu đông phương tuần có hồng tâm lại phương nam đ ạ i càng nhìn chằm chằm tự nhiên không có khả năng đối phương nam không có chút nào phong bị tại h o c khứ bệnh quân tiên phong xuất hiện tại thông châu cảnh nội đồng thời cấp tốc đoạt lấy một tòa thành trì sau đó không lâu đông phương tuần lập tức làm ra phản ứng thông châu quân sĩ khí kỳ thật cũng không tệ lắm bọn hắn phát hiện lữ bố cũng không tại cái này bên trong mà đổi thành bên ngoài hai vị sát thần dương tái hưng cùng triệu vân căn cứ tuyến báo bọn hắn tại khắc quân tiên phong bên trong mặc dù hoắc khứ bệnh thoạt nhìn là vô danh tiểu tốt nhưng đông phương tuần sẽ không theo mạnh kinh đảo bọn hắn đồng dạng kinh địch dù sao mạnh kinh đảo chính là v ế t xe đổ có thể cùng dương tái hưng triệu vân đồng dạng thống lĩnh quân tiên phong chí ít là cùng bọn hắn một cái cấp độ tồn tại coi như kém một chút cũng không kém bao nhiêu đông phương tuần mặc dù giận dữ mắng mỏ lý thừa c h ạ c h quân vọng dám để ba đường đại quân đủ tiến bảo nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận cái này đoạn mất hắn hướng hai châu cầu viện con đường hắn yêu cầu viện binh cũng chỉ có thể hướng phương bắc cầu viện mà hắn cũng xác thực làm như vậy thông châu một tòa thành trí đã luân cầu viện thư phát hướng b â n châu kinh thành chuyên ta có lệnh khoảng thời gian này sĩ tốt giáp trụ không thể rời khỏi người phải tất yếu tùy thời phòng bị đại cản quân đội đột nhiên công thành hoác khứ bệnh rất phết lối đại doanh trực tiếp đâm vào cam lăng thành ngoài mười dặm mặc dù phết lối nhưng là hạ trại thời điểm hoác khứ bệnh để phòng ý thức là rất mạnh tự mình tọa chấn tiền tuyến đốc quân hạ trại hoác khứ bệnh nhìn xem luất dâu nhìn qua nơi xa cam lăng thành giả h ù hỏi giả ti ngựa nên như thế nào đoạn cái này cam lăng thành nhưng có lập kế hoạch giả hủ không có ngay từ đầu đã nói lên kế sách mà là trước cho hoác khứ bệnh phân tích thế cục đông phương t h ầ n mặc dù công hãm kim thạch đa trắng kính cốc cùng nhiều địa thành c h ấ n cuối cùng đoạt được cái này thông châu chủ sự quyền vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nhưng là mấy năm gần đây bác chu cùng đại càn mấy lần giáo thủ khi thắng khi bại sĩ khí xa yếu tại quân ta bây giờ bà châu cũng tiến v à o thiện hùng tín lại dẫn tụ nghĩa rút vụ trộm đoạn phía sau đường đông phương t h ầ n mặc dù phái gia nhân mã tám trăm dặm khẩn cấp đi kinh thành cầu viện nhưng hắn không biết là hắn phái gia nhân mã sớm đã bị dọc đường thiện hùng tín chỗ chặt đường không ai sẽ hoài nghi là thiện hùng tín làm dù sao bắt chu vốn là rất loạn làm sao hoài nghi cũng không tới phiên thiện hùng tín hậu phương cầu viện bị đoạn đợi một thời gian đông phương tuần tất nhiên dao động sinh lòng điểm khả nghi thêm nữa đông phương tuần minh hữu phong tính liệt đã sớm đ ố i đông phương tuần sinh lòng bất mãn cái này thông châu là cam l a n g vương đông phương tuần liên thủ với phong tính liệt đánh xuống nhưng là đông phương cao hữu chỉ khen thưởng đông phương tuần mà lại là trọng thưởng đông phương tuần đối với phong tính liệt là không nhắc tới một lời chút s u bạc không thưởng đây là đông p ư ơ n g cao hữu làm kế ly g á n phàm là không nốc đều có thể nhìn ra được phong tính liệt chỉ cần không nhìn loại này kế sách liên thủ với đông phương tuần đánh xuống cái này bắc chu tương lai chưa chắc không thể trở thành vương khắc họ nhưng người dục vọng cùng riêng phần mình tiểu tâm tư cũng không phải mình có thể tùy ý khống chế hắn cũng sẽ hoài nghi đông phương tuần có phải hay không chỉ là đang lợi dụng hắn tương lai qua sông đoạn cầu g i ế t được thỏ mổ chó săn căn cứ giả hủ mật thám truyền đến tuyển báo phong thính liệt sớm đã đ ố i đông phương cao hữu cùng đông phương tuần sinh lòng bất mãn giả hủ đuất dâu cười nói bắc chu cho chúng ta cơ hội tốt nhất phong thính liệt là người do dự nếu là ta đại quân áp lực cho phải đầy đủ đồng thời trắng trận thư một phong chương hai trăm sáu mươi cam lăng thành hãm dùng người thì không nghi ngờ người t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi cam lăng thành hãm dùng người thì không nghi ngờ người thông châu cam lăng thành chiến tranh đã khai hỏa dưới sự chỉ huy của hoa khứ bệnh đầu tiên là mười ngàn đại quân đánh nghi binh cam lăng thành đông nam hấp dẫn đông phương tuần lực chú ý mà hắn mang theo mặt khác ba mươi phẩy không không không đại quân đường vòng lại đánh tây bắc mà đây cũng là đánh nghi binh đông phương tuần cùng phong thính liệt hai người xuất quân phòng thủ mệt mỏi hoa khứ bệnh đợi đến hậu phương từ vi duệ xuất lĩnh tăng thêm hậu cần bộ đội tổng cộng một trăm bảy mươi ngàn đại quân trong đó 1 0 t m ư không không không người bị vi duệ lưu tại vừa mới đánh xuống thành trì bên trong tác dụng giống như hoàng thạch thành hậu cần trung chuyển điểm cùng hậu phương co lúa vi duệ là đồng ý giả hủ kế sách mặc dù c h ậ m một chút nhưng có thể tránh cường công thành mức độ lớn nhất giảm bất sĩ tốt tổn thất bởi vậy vi duệ bắt đầu cùng nhau thực hành giả hủ kế sách vi duệ 1 8 0 t r ă ngàn đại quân vừa đến áp lực lập tức liền lên đến bọn hắn trực tiếp đem chọn cái cam lăng thành ba mặt vây quanh chỉ lưu một mặt để bọn hắn hướng nam chạy trốn khi ngươi bị đen n h ị t một ngàn đại quân vây khốn tại thành trì bên trong phóng tầm mắt nhìn tới đen n h ị bọn hắn còn diếu võ dương oai điệu từ ngươi thành trì đi về trước qua tùy thời phương trận diễn luyện dơ cao lên vũ khí hét lớn áp lực quả thực kéo căng tất cả mọi người dây cung đều là căng cứng cam lăng quân phục không vỡ giáp cung không đông dây cung tăng thêm hoác khứ bệnh bốn mươi phẩy không không không quân tiên p h ò n g cái này hơn hai trăm ngàn người tựa như đạt ma khắc lợi tư chi kiếm vung xuống cam lăng thành trên không mà cam lăng thành quân coi giữ mặc dù khẩn cấp điều phối lại cũng chỉ có hơn bốn vạn người hơn hai mươi vạn đối bốn mươi phẩy không không áp lực có thể nghĩ chỉ cần đại c à n quân đội một khắc không công thành thần kinh của bọn hắn liền muốn căng cứng một khắc thật cái gọi là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ ông trời cũng không tốt một mảnh to lớn v ẻ lo lắng bao phụ tại cam lăng thành trên không cùng lúc đó cam lăng thành bên trong phẫn nộ đông phương tuần đầu tiên là một kiếm đem án thư chém thành hai khúc lại tức giận đem n ó đá bay ra ngoài cái này đại cản quân khinh người quả đáng còn có kia k h ó a mã khẩn cấp làm sao còn không có tin tức cam lăng thành bị vây n ố t đã có mười ngày cái này thuộc hạng cũng không biết t a đông phương tuần nổi giận nói cần ngươi làm gì lại phái lần này phái ra nhiều đường nhất thiết phải đem tin tức đưa đến kinh thành cứu hay là không cứu cũng nên cho cái s á t thực thuyết phá a vương ra lúc này đông phương tuần một vị thân vệ thần sắc đội vàng địa đi tới cam lăng vương phủ nói thân vệ đưa lỗ thai tại đông phương tuần bên thai nói rõ tình huống cái gì việc này thật chứ đông phương tuần con mắt nháy mắt đăm đăm thân vệ vớt c ầ m nói tự nhiên đây là x ế p vào tại phong tính liệt trong nhà nhãn tuyến chuyển về đến tin tức không riêng phong tính liệt bắt đầu hoài nghi đông phương tuần kỳ thật đông phương tuần cũng không tín nhiệm phong tính liệt kỳ thật bọn hắn đều rõ ràng đây là đông p ư ơ n g cao hữu kê ly gián động lòng người tâm chính là khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều theo ta đi một chuyến phong tính h liệt trong nhà phong tính h liệt nghe nói đông phương tuần đến đây vẫn chưa ngăn cản phong tính h liệt tại mưu sĩ theo đề nghị kỳ thật đã suy nghĩ kỹ càng hắn phải cùng đông phương tuần chung sức hợp tác mới có thể cho dù cái này cam lăng thành thất thủ còn có đường lui còn có tương lai bởi vì đông phương tuần là tôn thất tương lai đang lâm hoàng bị danh chính n g u â n thuận mà hắn nghĩ làm như thế khó như lên trời dù sao hắn chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh mà không phải nhập đạo cảnh bắc chu vẫn như cũ có vũ vương đông phương tinh t h à n áp trận hắn là phản không được nếu như thế còn không bằng cùng đông phương tuần chung sức hợp tác đáng tiếc đông phương tuần không phải nghĩ như vậy phong hình nghe nói kế h o ạ c khứ bệnh có thư đưa tới b ộ n vương muốn nhìn một chút cuốn sách này nội dung bức thư phong tính liệt lập tức liền biết hắn trong phủ có đông phương tuần n h ắ n tuyến nhưng là hắn cũng biết lúc này cùng đông phương tuần â m ý lên không phải chuyện gì tốt cố nén nộ khí không có phát tác ta đang muốn đem thư c h ỉ n h cho vương gia vương gia mời xem phong tính liệt rất thản nhiên đem hoặc khứ bệnh cho hắn tin đưa cho đông phương tuần tin chỉ là rất phổ thông tin nhưng cũng có kỳ quá chỗ đông phương tuần gửi n g ư i thư chính là hai loại mực hương mà lại có thể nhìn ra được xóa và sửa chính là về sau bổ sung đông phương tuần hai con mắt hiếp lại nhìn c h ầ m c h ầ m phong tính liệt vì sao này tin có bao nhiêu chỗ bôi lên phong tính liệt lắc đầu ta đây cũng không biết tin đưa tới thời điểm chính là như vậy phong minh là ở nơi nào thu được thư này a phong tính liệt chi tiết nói thư phòng đông phương tuần ý b ị thâm trường nhẹ g ậ đầu n h a đông phương tuần không nói gì chỉ là dẫn người rời đi có đôi khi không giải thích rõ ràng hiểu lầm càng sâu nhưng phong tính liệt có thể như thế nào làm quả thực là khó lòng giải bày thư này đến thời điểm cứ như vậy hắn cái gì bôi lên đều không có có thể tin cùng không tin đó chính là đông phương tuần sự tỉnh cam lăng thành bên ngoài hoắc khứ bệnh cười to nói giả thi ngựa thật có n g ư ờ i viết thư dùng một loại mực bôi lên còn dùng một loại khác mực bôi lên dùng hay là phong tính liệt thường dùng cái c h ủ loại kia giả hủ đốt dâu cười nói những n à y điểm đáng ngờ liền sẽ làm muốn là lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ hai người sinh lòng điểm khả nghi tướng quân lại chờ xem phong tính liệt cầu hòa tin rất nhanh liền đến quả nhiên sau sáu ngày phái đi ra tám trăm dặm khẩn cấp luôn luôn bật vô âm tín đông phương tuần thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải là phong tính liệt cùng người nội ứng ngoại hợp c ả lại cầu viện tin đêm ô Đông n Phương Tuần đại phát một trận tính tình về sau, Phong Thính liệt người tin. chứng minh thành ý của mình, Phong Thính、liệt、cùng thủ đồ bí mật bắt sống、đông、Phương Tuần. g phát phái hòa thủ hạ đưa mưu một Liệt mật Liệt mật bắt sau, cầu đại Để đồ đ ra bí bí về của ý đó cam lăng thành tiếng la g i ế t đột nhiên b a n g lên may mắn đông phương tuần trước đó dưới áo không g ỡ rác mệnh lệnh đông phương tuần cùng phong thính liệt nhân mã rất nhanh chiến thành một đoàn đồng dạng cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh đông phương tuần cùng phong thính liệt cũng khó phân cao thấp vương gia vương gia cửa thành thất thủ đại c à n quân đội rết vào thành đến rồi cam lăng thành hai nơi cửa thành rất mau đánh mở cưới bạn lý hoàng phiếu thú h o ắ khứ bệnh rất nhanh tiến thẳng một mạnh giết tới hai người chiến đoàn cam l a n g vương đông phương tuần bị hoắc khứ bệnh một thương đâm chết điện hạ nhà ta nói chỉ cần tâm hướng đại cản phong tướng quân cũng có thể là đại cản người kiến thức đến hoắc khứ bệnh của bố lại nghe thấy có thể quy hàng phong tính liệt lựa chọn mang theo hai mươi ngàn nhân mã quy hàng vi duệ tiến lên đỡ dậy quỳ một chân trên đất phong tính liệt phong tướng quân xin đứng lên về sau cùng là đại cản hiệu lực khi đồng lòng học sức cảm ơn vi nguyên soái vi duệ bớt râu cười nói phó nguyên soái phó nguyên soái tần bách luyện tướng quân mới là nguyên soái phong tính liệt ôm quyền nói cảm ơn vi phó nguyên soái vi duệ lúc này hạ lệnh tối nay chỉnh đốn qua đi mời tần tướng quân tọa c h ấ n hậu phương t ừ ta h o á c khứ bệnh vương tuân thần chiết khả thích nhiều đạo nhân mã cũng tiến bảo t ầ n bách luyện gật gật đầu vi duệ lại nói không biết phong tướng quân như nguyện n g vì ta đại càng hiệu lực c h ầ n chờ một chút phong tính liệt ôm về n ó i vi phó nguyên soái mời nói mời phong tướng quân cùng ta chiêu hàng ra thành trấn thiếu chút giết chóc đồng thời phong tướng quân cũng có thể lập xuống quân công không phải vi phó nguyên soái như thế tín nhiệm ta vi duệ rõ ràng phong tính liệt là người thông minh hắn là cái thiên nhân hợp nhất ả n h chỉ cần hắn không chết hắn vẫn như cũ có thể tại đại cản trong quân phát sáng phát nhiệt vi duệ nghiêm mà nói nghi người khỏi phải dùng người thì không nghi ngờ người phong thính liệt lại lần nữa bị một chân trên đất đi quân lễ nguyện ý nghe vi phó nguyên x o á i c u thị chương hai trăm sáu mươi mốt đại châu vân la thành mai phục chương hai trăm sáu mươi mốt đại châu vân la thành mai phục đại châu vân la thành ngắn ngủi một tháng thời gian triệu vân cùng từ thứ lĩnh quân quân tiên phong đã ở hậu phương tần trăm sông kỷ hồ xuất l ĩ n h đại quân trợ giúp giới đánh xuống năm tòa thành trì bốn tòa h u y thành trong đó có hơn phân nửa thời gian là tại hành quân cùng ổn định lòng người hiện nay minh phong trực chỉ vân la thành đại châu căn bản bất lực phòng thủ tiềm long bảng trước mười triệu vân đại châu lại chỉ có một vị thiên nhân hợp nhất cảnh toại trấn đại châu vân la thành những thành trì khác căn bản không có biện pháp phòng thủ triệu vân càng đừng đề cập còn có hứa trừ xuất lĩnh tám trăm hổ vệ hiệp trợ hứa trừ cùng tám trăm hổ vệ như vậy dương danh năm ngày trước đồ nam thành là đêm hứa trừ xuất lĩnh tám trăm hổ vệ đột nhiên từ đồ nam thành phương nam đánh tới một tiếng hổ khiếu chuyển khắp toàn bộ đồ nam thành hai đạo to lớn kim sắc truy ảnh ẩm vang đệ xuống vỡ vụ tấm gạch bắn ra bùi phía bùi vặm dơ lên、Ấm、ẩm ẩm như đất dung núi chuyển cao lớn nặng nề đổ nam thành cường ngược lại đây là hứa c h ừ lưu lại lực kết quả dù sao về sau còn muốn tu nha tám trăm nhân mãi n h a o n h a o nhục thân xông ra một đầu đường cái bởi vì bọn hắn đạt được điển vi cùng hứa c h ừ thân truyền minh ngọc thể chính là chân chính công pháp luyện thể mà lại người người thân mang giáp nhẹ về sau lại lấy một kiện trọng giáp giáp nhục thân công pháp giáp nhẹ tăng thêm khải tầng ba phòng ngự người người lại là một m tám năm trở lên rộng e o rộng son bào cơ đại hán tám trăm hổ vệ người người lực đạo kính người trong tay binh khí cũng đều là vũ khí hạng nặng mạch đao cái này tám trăm hộ vệ người người tay cầm mạch đao trở lên tài liệu tốt rèn đúc mạch lưỡi đao lợi vô song chủ đánh chính là một cái thế đại lực trầm đại đao một bổ trực tiếp ngay cả người mang giáp chém thành hai khúc hứa chử mang theo tám trăm hộ vệ và thành đại châu ra thành nghe nóng đều nghe tin đã sợ mất mật nghe thấy hứa chử danh tự đều nhượng bộ lui binh nghe nóng rồi chuồn hiện tại đại châu nhiều quân hội sư một chỗ theo thứ tự là cửa nam triệu vân tây môn hứa chử cửa đông kỷ hộ từ ba đường vây khốn vân la thành không có kế sách trực tiếp công thành bởi vì đại thế đã thành ba cung sàng nọ có đất ruộ võ mấy vòng trọng t i ê n tề sạc cắm đẩy tường thành vân la thành muốn dùng lôi một c n g đá l ă n nghệ đức vượt qua hai mét tên n ỏ phát hiện căn bản chính là si tầm b ọ c tưởng mỗi một cây to lớn tên n ỏ đều là dùng tình cương đổ bê tông mà thành có khác minh văn chính là thật sự nhị chuyển bình khí chính là triệu vân cầm to lớn tên n ỏ đều có thể khi thương buồng địch đương nhiên là có thể lặp lại lợi dụng chính là rút giá hao chút công phu bất quá có điểm bi h ứ a c h ử cùng tám trăm hổ vệ làm thay h ứ a trử cùng tám trăm hổ vệ bắt đầu công thành thời điểm triệu vân cũng mang theo ngân long kỵ xuất lĩnh sĩ tốt công thành tám tên n g â n long kỵ tại triệu vân n h i ể m hộ dưới nháy mắt mấy cái nhảy vọt vượt cắm ở trên tường thành tên nọ vượt lên tường thành g i à n h trước ba bên đồng thời công thành vân la thành căn bản bất lực phòng thủ vân la thành thiên nhân hợp nhất cảnh thủ tướng ngụy tấn nguyên ý đổ chạy trốn đáng tiếc chiếu giả ngọc sư từ tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều một tiếng vượng g â y vang lên một con hỏa phượng hoàng đem ngụy tấn nguyên thôn vệ hầu như không còn cả người hải cốt không còn triệu vân cùng từ thứ tiếp nhận vân la thành từ thứ chầm dai nói vân la thành đã hãm đại châu chỉ còn bốn thành bất quá nghe tới trinh sát để báo bắt chu đã có viện quân tử phương bắc mà tới triệu vân nghi ngờ nói không sao b ấ t quá cái này viện quân vì sao như thế chi chậm từ thứ giải thích nói bác chu cũng không phải người người đều là đông phương cao h i ế u mấy châu mỗi người đều có mục đích riêng mặc dù cầu viện tin là phát ra ngoài nhưng là chặn đường người cũng không ít vẫn là hắn bác chu người mình cản vấn đề nằm ở chỗ giao châu dì diệu tổ người này bởi vì thủ riêng đệ xuống tiến về kinh thành cầu viện tin dì diệu tổ mắt thấy phụng tiên xuất hiện ở kinh thành đã không cách nào giấu báo tình h ù n giới mới đưa chặn đường cầu viện tin thả quá khứ triệu vân lại hỏi phụng tiên hiện tại cùng bác chu vũ vương tình hình chiến đấu như thế nào từ thứ n h ữ n g mày nâng cầm nghi ngờ nói chẳng biết tại sao vô luận phụng tiên như thế nào khiêu chiến bác chu vũ vương tựa hồ cũng tránh mà không gặp ta suy đoán trong đó nhất định có mưu đồ khác hy vọng phụng tiên không nên t r u n g kế dường như linh quang l ó i lên triệu vân b ô n g nhiên nói c á i này bác chu có mấy v ị nhập đạo cảnh từ thứ con n g ư ơ i b ô n g nhiên co rụt lại hắn đoán được triệu vân đang suy nghĩ gì từ thứ dựng thẳng lên ba ngón tay một mặt nghiêm túc nói tổng cộng có ba vị trừ bác chu vũ vương đông phương tĩnh thành hai vị khác là ngự thần tông hạ hồi phóng phục hộ các hạ dược cùng lúc đó bác chu kinh đô kinh thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Bác Chu nhân dân tính ưỡng, vương vũ đ n phương g t i n h t càng h tốt quan. n k i thì tốt nhưng bọn hắn đã làm quá lâu bắt chu con dân xuống hồ bọn hắn nhìn ra được đồng phương cao hữu là nghị cứu bán bắt chu bắt chu không có hoàn toàn thất thủ trước đó bọn hắn liền hay là b ắ c chu con dân năm ngày trước bởi vì nhiều loại biên cố kinh thành rốt cục đạt được đại càng khởi bình biên cảnh luân hãm tin tức Bắc chu hoàng đế đông phương cao hữu quyết định tật h nhanh mệnh lệnh bắc quân cùng c ấ m quân soi nam gấp rút tiếp viện cảm giác được thời cơ đã thành lữ bố xuất hiện tại kinh thành bên ngoài đông phương tinh thành lữ bố tới lấy người trên cổ đ ầ u chó lữ bố t h a n h em như cùng ở tại bốn phương tám hướng v ă n g lên quanh quân tại cả tòa kinh thành nhưng lữ bố không có cưỡng ép công thành cũng không có ngăn cản bắc quân cùng c ấ m quân soi nam cơ q u â n cẩn thận từng lì từng tí soi nam hình tượng có mấy điểm khôi hài cái này về sau lữ bố mỗi ngày pin chin một lần đông phương tinh thành nhưng đông phương thành một mực không để ý đến. đều được gọi là đồ chó đông vương tĩnh thành vẫn như c ũ không ra tất cả mọi người coi là đông vương tĩnh thành sợ hiện tại đông vương tĩnh thành rốt c ụ c xuất hiện đông vương tĩnh thành thanh â m ẩn chứa thiên địa lực lượng đồng dạng quanh quẩn ở kinh thành lữ phụ tiên kinh thành bên ngoài đông bắc bốn trăm bên trong lạc hà cốc có dám đến đây một trận chiến lữ bố cũng không có cách nào đ i ệ u cười nói lầm b ầ m đầu năm nay mai phục đều trực tiếp như vậy sao nhưng hắn rất mau trở lại ứng cao giọng cười to nói có gì không dám xích thú hãm lại tốc độ không có vượt qua đông vương tĩnh thành hai người một ngựa rất mau tới đến đông vương tĩnh thành trong miệng lạc hà cốc lữ bố cũng rốt cục nhìn thấy cái này c h ấ n quốc đến nay ba trăm năm hơn bắt chu vũ vương đồng vương tinh thành lão rất g i á n mua tóc trăng xóa trên mặt khe danh tung hoành trọng yếu nhất chính là hắn thể nội sinh cơ đã bắt đầu suy bại lữ bố dám chắc chắn đông vương tinh thành trong vòng mười năm tất dầu hết đ è n tắt đông vương tinh thành trầm giọng nói lữ phục tiên không nghĩ tới ngươi thật dám theo tới lữ bố cười làm sao ngươi là cảm thấy ta không biết có mai phục sao đông vương tinh thành hơi có vẻ vẩn đục hai mắt hít lại ngươi biết có mai phục còn dám đi theo tới cưới tại xích thố trên lưng ngự a không mà đứng lữ bố tự tin cười một tiếng đông phương tinh thành t n g n g ư ơ i một câu lời nói lữ bố lập tức hoa kích chậm rãi đảo qua sơn cốc các nơi phế vật chung vào một chỗ cũng chỉ là một đám phế vật hư l ệ n h một tiếng tiếng vang lên một đạo toàn thân k h í thế ẩm vàng b ộ c phát thân ảnh từ trong cốc bay ra hiện tại hậu sinh thật hào hào c u n g vọng ngự thần tông hạ hồi phóng lại là một đạo đồng dạng là nhập đạo cảnh thân ảnh xuất hiện vậy liền để chúng ta tới lĩnh giáo một chút phong vân bảng thứ bốn mươi hai vị lữ bố lữ phục tiên phục hồ các hạ dực ba đại nhập đạo cảnh trình xếp theo hình tam giác đem lữ bố vây vào giữa chương hai trăm sáu mươi hai đi săn bắt đầu chương hai trăm sáu mươi hai đi săn bắt đầu đối mặt ba tên nhập đạo cảnh bao bọc lữ bố rất ung dung cười nói lấy nhiều khi ít chính là lấy nhiều khi ít đừng bảo là phải như vậy đường hoàng lữ bố tự tin cười một tiếng tới đi mai phục xa xa không chỉ hai vị nhập đạo cảnh bởi vì lữ bố thanh danh tại ngoại bác chu hoàng thất ngự thần tông cùng phục h ổ các lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn tại đông vương tĩnh thành lấy vương các họ hai đại tông m ô n làm quốc giáo về sau bác chu tôn thất mỗi một thời đại có người bái nhập hai tông cửa bác chu công pháp các m ặ t kệ xem bác chu bảo khố trừ trấn quốc thần binh tiểu quan g kiếm bên ngoài để bọn hắn tùy ý tuyển thứ ba đông phương t i n h thành lại lấy ra một cái trợ ậ pháp để bọn hắn cảm thấy g i ế t lữ bố trở thành khả năng tại đa trọng dụ h o ặ c dưới lần này tập sát cuối cùng hình thành cục diện này bác chu tôn thất mặt khác phái ra bốn tên thiên nhân hợp nhất cảnh ngự thần tông cùng phục h ổ các cũng đều ra ba vị tổng cộng mười tên thiên nhân hợp nhất cảnh cùng nhau vây g i ế t lữ bố ba đại nhập đạo cảnh cộng thêm mười vị thiên nhân hợp nhất cảnh mà lại lạc hà cốc còn sớm sớm đã bị bọn hắn bố trí trợ pháp trận chiến này là chân chính không thành công liền thành、nhân. tháng bọn h ắ n văn danh thiên hạ có lẽ còn có thể leo lên phong vân bảng dù sao giết là trên đời này trẻ tuổi nhất nhập đạo cảnh một cái na út trong suốt đại trận như một cái pha lê bát che lại lạc hà cốc cái này trận rất lớn lạc hà cốc phương viên mười dặm đều bị bao trùm ở trong đó đông phương tinh thành cất cao giọng nói trận này chính là màn thiên tri trận nhập trận pháp này cho dù là nhập đạo cảnh võ giả có khả năng điều động thiên địa lực lượng cũng sẽ bị áp chế đến t ử a hạ lữ phụ tiên nói cách khác tu vi của ngươi sẽ bị áp chế ở thiên nhân hợp nhất cảnh mà ngươi đem đối mặt là mười ba vị thiên nhân hợp nhất cảnh tập sát thúc thủ chịu trói nghe vậy lữ bốn đếm thử điều động thiên địa lực lượng xác thực như đông vương t i n h thành lời nói hắn có khả năng điều động thiên địa lực lượng còn không bằng hắn vừa mới tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm lữ bố yên lặng đến đông vương t i n h thành nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên mặt khác hai cái đều chỉ là tam trọng thiên còn lại mười người thấp nhất đều là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn có thiên nhân hợp nhất cảnh tuy là đ ỉ n h phong nhưng nhìn xem tương đối giàn mua hẳn là muốn mượn đánh với hắn một trận nhìn xem có thể hay không từ đó sở đến thời cơ dùng cái này đột phá thiên nhân giàn buộc thành cự nhập đạo cảnh đáng tiếc các ngươi tìm nhiều người mười ba người lữ bố bên người đột ngột xuất hiện một thanh trùy thủ màu đen bang kim thiết giao kích chỗ t ó é lên hỏa hoa tên này bắt chu vương t r i ề u tôn thất người trùy thủ nhưng không được tất tế bảo chuôi này trùy thủ cấp tốc t ố i lui lữ bố tiện tay một kích xin hồng h sắc cương khí chém ra một đạo nguyệt nha nhận đồng trên bầu trời nổ tung một đoàn huyết hoa nổ nát vụn xiêm y màu đen theo huyết vũ nhao nhao dương dương rời xuống lữ bố lộ ra tiếu dung mười hai cái lữ bố tiếu dung thấy thế nào làm sao k i ế p người đông phương tính thành con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại cùng tiến lên kết quả tràng diện một trận hết sức khó xử mặc dù đông phương t i n h thành hét lớn cùng tiến lên nhưng không có một người động đậy lữ bố nửa đậy nghiêm mặt bàng nửa mặt lên trời cười dài cười đến rất càn rỡ h á n họa kích chậm rãi đảo qua mọi người cuối cùng dừng ở đông phương t i n h thành trên thân người mặc dù nhiều lại là năm b ẻ bể mạng ta nói không sai chứ đông phương t i n h thành phế vật chung vào một chỗ hay là phế vật đông phương t i n h thành thở dài một tiếng hắn biết loại thời điểm này chỉ có thể từ hắn người đầu tiên đ ộ u thủ cầm trong tay trấn quốc kiếm t i ề u q u a n kiếm vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu đông phương tĩnh thành đã giết tới lữ bố trước mặt trường kiếm đâm thẳng đây là phi thường một mạc một kiếm lại là trở lại nguyên trạng một kiếm có một kiếm này ngươi cũng không tính sống hưởng phí cái này hơn ba trăm năm lữ bố tiện tay một kích liền đẩy ra một kiếm này t r ư ờ n g kích quét ngang bất lui không ngồi các ngươi chơi xích thú ngay vậy xích thú nháy mắt hóa thành một đạo hỏa tuyến bao quanh lữ bố mười hai người phát hiện xích thú nháy mắt rời đi vòng đây mười hai người đều cảnh giác nhìn qua bốn phía đồng thời vận chuyển lên hộ thể cơ ư n g khí nhìn chăm chú lên hỏa tuyến phía trước nhất đáng tiếc lữ bố căn bản không tại kia bên trong khoảng cách hỏa tuyến phía trước nhất hơn mười triệu xa như hỏa cầu lữ bố đi tới tay cầm trường kiếm ngự thần tông thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả sau lưng h ỏ a kích trực tiếp từ phía sau lưng xuyên thấu hộ thể c ư ơ n g khí cũng xuyên thấu hắn lồng ngực nuôi kích từng giọt máu tươi nhỏ xuống c ù n g bạo c ư ơ n g khí cũng nháy mắt xoắn nát ngũ tạng lục phủ của hắn theo hắn một tay giơ lên cao cao h ỏ a kích tên này võ giả áo đen tứ chi rủ xuống mười một cái c ả m t ạ n các ngươi cái gì màn t i ê n chi trận đi săn bắt đầu vừa dứt lời lữ bố mi tâm giấy lên ngọn lửa màu đen lên lại không cùng tiến lên liền mượn ngay vậy tại đông phương tĩnh thành dẫn đầu dưới cái này còn lại mười một người cuối cùng từ bốn phương tám hướng các hiện thần thông vây quét lữ bố xích long vương thiên kích tại lữ bố điều khiển dưới x o a y chuyển bắt đầu một tiếng long ngâm vang tận mây xanh một đầu dài ba trượng màu đỏ c ư ơ n g khí long ảnh vây quanh lữ bố h ố n lượn xoay quanh hình thành một cái xích hồng sắc lồng phòng ngự bên trên phản vất tảng đá nện ở mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn đông phương cao hữu quát lớn tiếp tục tiến công hắn chỉ có một người chân khí luôn có không kiên trì nổi một khắc này lữ bố thanh em bình tĩnh văng lên xích t hồng ố Một đạo để bèo không khí bản bèo, xích h bản h ỏ a trụ xuyên thấu xích long lồng phòng ngự lấy lựa bố làm trung tâm bắn phá suốt một vòng xích hồng h ỏ a trụ gột r ử a tại màn thiên tri trận trong suốt cái lồng bên trong như cột nước đụng vào mặt tường tứ tán ra phục hổ các một tên thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả chăm chú địa tre lấy vai phải của mình b à n g hắn toàn bộ cánh tay phải đã bị xích hồng h ỏ a diễm thiêu đến có thể thấy được xương cốt triệu sư minh nhanh an bảo rất nhanh có người bay đến bên cạnh hắn móc ra hắn một viên mang theo hàn khí đan dược lại một tiếng long ngâm t h a nhâm vang lên lữ bố thân hình một khắc chưa ngừng hắn từ chỗ cao đắp xuống hai mắt hiện ra t h ầ n q u a n g cả người kéo lấy ngập trời ma diễm sinh long phương tiên kích chém nghiêng xuống ầm ầm giống như là đạn hạt nhân bạo tạc một tiếng vang thật lớn rung khắp sân cốc một đá màu đỏ mây hình n ấ m trực tiếp lên khung kinh khủng sóng xung kích nháy mắt càn quét toàn bộ chiến trường lấy lạc hà cốc làm trung tâm bị màn thiên tri trận vây quanh phương biên mời giảm giống như là bị đạn pháo tịch vanh tặc qua một đạo hình tròn khí kinh đem hết thẻ chung quanh đều hóa thành m ộ bị liệt quyết p h í l ị c đổi núi lổ nát lạc hà cốc không có phản tất cả tòa sơn c một đá tại trong cồn phong dần dần tiêu tán cồn phong c u ố n sạch lấy biến mất không thấy gì nữa lạc hạc ốc t r u n g quanh đã sớm bị san thành bình điện khu khu cụ tiếng ho khan kịch liệt từ các nơi chuyển đến làm sao bây giờ chỉ còn lại có ba người lữ bố thanh em bình tĩnh vang lên lần nữa đầy trời bụi bặm chậm dại tàn đi mi tâm giấy lên ngọn lửa màu đen mắt bắn kim b à n g màu đỏ trên da che kín k ỳ dị vằn đen lữ bố Xét ngược lấy tản ra kim xích s á c hạt xích long phương thiên kích tử trong một mảnh phế tích chậm dãi đi ra tôm hao giấy lên màu đỏ hỏ diễm xích thố một tiếng hí dài lữ bố thanh em đạm mạ triệt để đánh nát đông phương t i n h thành hạ dực cùng hạ hầu phóng ba người trái tim ba người tâm như lâm hầm băng lữ bố khỏe miệng vẩy một cái uy nghiêm cười một tiếng cái kia cũng m ờ i ba vị lên đường đi chương hai trăm sáu mươi ba lô t ú c nhập liêu đông chương hai trăm sáu mươi ba lô t ú c nhập liêu đông đông châu trị chỗ liêu đông thành cùng thông châu đại châu quân coi giữ khác biệt đông châu không có khai thác bế thành không r a chiến pháp đông châu thiên nhân hợp nhất cảnh thủ tướng đông phương sóc quyết định xuất lãnh đại quân ra khỏi thành ninh kích hắn một chỗ quan khẩu mai phục trọng binh hắn mặc dù họ đông vương nhưng lại không phải bắt chu hoàng thất hoặc tôn thất huyết mạch hắn là tôn thất người liêu đông vương đ ô n g vương diệu thu dưỡng nguyên nhân cũng rất đơn giản đông phương sắp từ nhỏ liền triển lộ thiên phú hắn cũng hiểu được có ơn tất báo tại người khác đều tranh quyền bật lợi thời điểm hắn chăm lo quản lý cùng hắn dưỡng phụ phương đông diệu cùng nhau quản lý đông châu đông châu tại các châu dân chúng lầm than tình huống dưới vẫn như cũ có thể nâng một trăm phẩy không không không c h i minh đông châu khẩu phần lương thực còn có thể trèo chống quân đội thêm bách tính trọn vẹn một năm có thể nói đông châu quả thực chính là bắt chu thiên đường đáng tiếc đông châu các đại quan khẩu địa hình cũng bị thiện hùng tín cùng giả hữu phái ra mật thám mò thấy cái kia bên trong có thể mai phục cái kia bên trong không có cách nào mai phục đã sớm đem phong thủy đồ nhớ kỹ trong lòng lỗ t ú c so với bọn hắn đều rõ ràng đông phương s ó c xuất lĩnh 40,000 đại quân tại gió mạnh miệng mai phục không thành ngược lại là bị thiết nhân q u ý cùng dương tái hưng xuất lĩnh 100,000 đại quân trước sau vây quanh thiết nhân q u ý cùng dương tái hưng một trước một sau ngăn chặn gió mạnh miệng song phương ở đây sử dụng bạo lực đ ô n ư ơ n g sắp thể sống chết không hàng chí tử mai phục bốn p h đông châu quân c ũ anh dũng chí tử liệm xong đại cản quân nhân thi thể về sau thiết nhân quý một mùi lửa đem gió mạnh miệng đông châu còn bốn mươi phẩy không không không thi thể đốt sạch sẽ bụi về với bụi đất về với đất quân phong gào thét c u ố n sạch lấy sân gốc cổ vũ lửa chạy thế lỗ túc xa xa nhìn về phía liêu đông thành tiếp xuống cũng chỉ còn lại có đông châu trị chỗ vị t i a đã dần dần già đi phương đông d i ệ u dương tái hưng cười nói hiện tại ta cùng nhân quý hai đường đại quân hùng cưng cũng lập tức đổi tới đến lúc đó ba đường đại quân tiếp cận đã làm mộ bên trong xương khu p ư ơ n g đông rượu làm sao có thể ngăn cản lỗ túc lắc đầu phương đông d i ệ u tại đông châu rất được lòng người liêu đông thành trên dưới một lòng không có tốt như vậy đánh dương tái hưng lại nói nhưng cái này đông châu chỉ nhất định đánh lô túc cười nói cái này liêu đông thành muốn nhưng có thể không đánh thiết nhân quý cao mày nói tử kính tiên sinh ngươi muốn làm gì n ố t dâu lô túc tự tin nói ta muốn dẫn lấy đông phương sóc thi thể nhập liêu đông thành chiêu hàng phương đông d i ệ u dương tái hưng có chút trần trờ nói này sẽ sẽ không quá mạo hiểm nếu không để ta đi lô túc c h ậ m dai nói mặc dù nguy hiểm nhưng đáng giá thử một lần cái này đông châu là bắt chu tương đối an ổn một châu nếu là có thể không muốn gây nên quá lớn náo động trầm n g â m trong chốc lát về sau tiết nhân quý vớt cảm nói như vậy đi ta bồi tử kính đi cho dù hòa đàm không thành ta cũng có nắm chắc mang theo tử kính giết ra tới lô túc vớt cảm nói cũng tốt mặc dù lô túc rất có lòng tin nhưng cái này bên trong nhưng không có hai nước giao chiến không chém xứ quý cụ lô túc trong giây phút liền có khả năng bị người chặt ba đường đại quân tại bên ngoài liêu đông thành mười dặm hạ trại đặt được lô túc thư về sau liêu đông thành mở rộng cửa thành lô túc g ắ t châu đi xe tại tiết nhân quý hộ tống dưới tiến vào l i u đông thành tướng quân đông phương tướng quân rất nhiều bách tính nhìn xem x e bỏ hậu phương quan tài bên trong nằm đông phương sóc khóc r ò n g r ò n g thậm chí cực kỳ bi thương tại chỗ hôn mê bất tỉnh là phương đông diệu cùng đông phương sóc chăm lo quản lý bảo đảm một phương an bình mới khiến cho đông châu tại cái này bắt chu loạn thế như một trốn cực lạc nhưng bọn hắn không dám hướng lôi t ú c cùng tiết nhân quý chút giận mấy chục nghìn đại quân trần binh liêu đông thành bên ngoài m ớ i d á m bất kỳ cái gì một điểm chọc bọn hắn không cao hứng một trăm năm mươi không không không đại quân cùng nhau tiến lên không cần một ngày liền có thể đánh xuống tòa này liêu đông thành mặc dù bi phẫn nhưng vẫn là có thanh tỉ người có người chăm chú ngăn đón muốn người khác ném dao n h a o tay ngươi là nghĩ nhét vào đông phương tướng quân trên thân sao suy nghĩ lại một chút liêu đông thành mấy trăm ngàn người bạo động dần dần lắng lại bọn hắn cũng biết đại c à n quân đội một đường đến nay không có đồ thành phương đông diệu tại phụ thành chủ tiếp kiến lỗ t ú c cùng tiết n h ậ n quý phương đông diệu thật rất g i à tuổi gần chín mươi tu vi lại không cao lại ngày đêm vất vả kỳ thật hắn cũng không mấy năm có thể sống phương đông diệu thanh â m giản mua v ă n g lên hai vị tướng quân có thể để cho ta xem trước một chút con ta sao thanh em của hắn có chút bình tĩnh nhưng l ô t ú c cùng tiết nhân quý nghe ra nghẹn nào g cùng run dậy đông phương tướng quân đã hồi phủ mời l ô t ú c nghiêng người đưa tay ra hiệu trong v i ệ n phương đông diệu một tay khoác lên quan tài vùng v e n run nhẹ nhẹ một cái tay khắc vươn vào quan tài bên trong nhẹ vô về đông phương sóc gương mặt đông phương sóc thi thể đã lạnh bớt để hai người một mình trong chốc lát về sau l ô t ú c mới nói đông phương tướng quân thể sống chết không h à n g anh dũng hy sinh khiến người ta tưởng phương đông diệu lắc đầu cười khổ nói ta đều nói với hắn đừng đi hắn lại không nghe anh dũng hy sinh có làm được cái gì hắn còn, còn trẻ như vậy hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh hắn rõ ràng còn có thể sống so với ta bộ xương giả này còn muốn l a o lao、Lau、một chút nước mắt phương đông diệu trầm giọng nói còn xin tướng quân để cho con của ta nhập táng l ô túc vớt cảm nói tự nhiên phương đông diệu rất nhanh thu thập xong tâm tình mời l ô túc cùng tiết nhân ví nhập t o ạ n phương đông diệu kỳ thật đối l ô túc tới đây nguyên nhân lòng dạ biết rõ nhưng hắn hay là giả vợ như cái gì cũng không biết dáng vẻ hỏi hai vị tướng quân này đến ý gì l ô túc một tay phất tay á o dựng thẳng lên ba ngón tay ta có ba cái vấn đề muốn hỏi đồng phương thành chủ mời nói cái này vấn đề thứ nhất luận rộng nhân đợi dưới đông phương thành chủ cho rằng bắt chu hoàng đế cùng ta đại cản thái tử lý thừa trạch ai cao ai thấp phương đông diệu không có trả lời lỗ túc cũng không thèm để ý ngay sau đó nói cái này vấn đề thứ hai luận b i n h tinh đem rộng lâm trận đấu chi đấu tướng đông phương thành chủ cho rằng bắt chu quân đội cùng ta đại cản quân đội ai cao ai thấp phương đông diệu vẫn không có trả lời bởi vì đáp án rõ ràng vì sao hắn không ủng hộ đông phương sóc mang binh mai phục bởi vì từ hắn đạt được chiến báo nhìn t h ư n g châu đại châu liên tiếp thất thủ liên tục bại lùi mà lại giả hủ dễ như trở bàn tay phân liệt phong thính liệt cùng đông phương tuần không cần tốn nhiều sức cầm xuống một tòa thành trì đại quân á cảnh c lại mượn dùng phong thính liệt tên tuổi chiêu hàng các thành huyện các thành huyện không phải nghe nóng rồi chuẩn chính là đem người lầu hàng ngắn ngủi một tháng thông châu gần như luân hãm hoắc khứ bệnh vi duệ vương tuân thần chiết khả thích các tướng lãnh lại xuất quân lại lần nữa b ắ t thượng cái này vấn đề thứ ba luận thanh danh luận tương lai đông phương thành chủ cho rằng bắt chu hoàng đế cùng nhà ta liền h ạ ai cao ai thớp phương đông diệu bị hỏi đến lắc đầu liên tục luận thanh danh lý thừa trạch là hiện tại tiềm long bảng trước mười trẻ tuổi nhất ngũ khí triều nguyễn cảnh kỳ châu lăng châu thành chỉ không nói nổi tiếng thiên hạ cũng là thanh danh văn g dội nhất là mượn phong ly cái miệng đó ánh sáng hắn đem thiên môn thành thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất v ô ngay cả phương đông diệu đều biết luận tương lai lý thừa trạch năm nay hai mươi tuổi phương đông diệu rõ ràng như không có kỳ tích b á c chu ngăn cản không được hai năm tương lai hắn chính là danh chính ngôn thuận đại cản c h i chủ lấy đại cản quân bày ra năng lực chung quanh đây đồng bằng thiên d ù phương đông diệu cảm thấy sớm muộn là địa bàn của hắn lỗ tốc hướng dẫn tương mức nói vì cái này đông châu b á c tính cũng bị cái này đông châu một mảnh t ư ợ n g hòa còn xin đông phương thành chủ đầu hàn g đi